Mặc một thân nhẹ, vô mạn sở trang bị, lại có thể dùng ra thần thánh mục sư trị liệu thuật, toàn bộ tựa như một cái ta ác cùng thần thánh kết hợp thể. Hắc hắc. Tối say lớn ngựa ngùng gãi gãi sau đầu, thật thà nói, thế giới thứ 3 là hệ ngân hà, phó bảng thủ thông cũng muốn là hệ ngân hà mới tốt, ta xông lên phía trước nhất bảo hộ các ngươi, hôm nay chúng ta nhất định phải thủ thông cấp 15 phó bản, không thể để cho những tinh hệ khác vượt lên trước. Ngươi cũng có tốt như vậy giác ngộ, ta cũng không tiện tại giấu nghề, cùng một chỗ nỗ lực a. Phi nước Đại Úc xin cởi mở cười vài tiếng, trên thân chiến ý giặt rào, giống như là một cái đụng phải cường đại đối thủ cao thủ. Tuyệt chủng nam nhân tốt khó được nghiêm chỉnh nhẹ gật đầu, làm lập xuống xã hội mười thanh niên tốt, loại sự tình này ta khẳng định là nghĩa bất dung tử. Tốt à, để tuyệt chủng nam nhân tốt nói ra nghiêm chỉnh nói có chút khó khăn, như vậy với hắn mà nói đã là rất có độ sâu. Đinh Phong hoàn toàn như trước đây không nói gì, gia hỏa này luôn luôn rất ít, thật không biết hắn trước kia là thế nào sống sót, nhìn xem Đinh Phong cái hót Trương Lãng ở trong lòng ác ý suy đoán Đinh Phong truyện cũ. Bạ Cạ tinh hệ cùng Cự Thản tinh hệ đều không phải là ta thích tinh hệ. Thượng Quan Linh Yên trả lời rất đơn giản, nhưng cũng nói lập trường của mình, hôm nay Cự Thản tinh hệ Kha Tịch Long cùng Bạ Cạ tinh hệ nghỉ đêm đầu đường đều nghĩ thủ thông cấp 15 phó bản, mặc dù không biết tin tức này là thật là giả, nhưng đã có người truyền ra tin tức này, vậy thì nhất định phải xem như thật mà đối đãi. Nhìn thấy mấy người cho thấy thái độ, Trương Lãng kết nối xuống tới Thông Quan Phó Bản có một chút lòng tin. giáp xuống cùng trước mặt đội hình, cối xay lớn cái này thủ hộ kỵ sĩ đi ở trước nhất. Khác biệt duy nhất chính là cối xay lớn lần này dùng không phải kỵ sĩ đặc hữu kỹ năng công kích, cũng không biết hắn dùng đến chính là kỹ năng gì, chỉ gặp hắn cơ hai thanh kỵ sĩ kiếm phóng tới gỗ lỉn đội ngũ. Gỗ lỉn phản ứng phi thường cấp tốc, cận chiến gỗ lỉn đối diện ngăn trở cối xay lớn, không để hắn có cơ hội tới gần sau lưng viễn trình gỗ lỉn, mà những cái kia cầm cung tiến gỗ lỉn thì trực tiếp kéo cung bắn tên. Biết ma pháp gỗ lỉn trong tay pháp trưởng đã sáng lên ma pháp qua mang, trị liệu thuật cũng tùy thời chuẩn bị, nhìn tựa như một cái nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, điều động ngay ngắn trật tự, không có một kia hỗn loạn. Tất cả mọi người vì cối xay lớn lao một vệt mồ hôi, đối mặt nhiều như vậy gỗ lỉn công kích, cối xay lớn chỉ sợ rất khó sống sót, nếu như không có kỵ sĩ, phó bản đằng sau liền sẽ trở nên càng thêm khó, lo lắng về lo lắng, nhưng không có một người bởi vì lo lắng mà loạn chính mình trận cước, dựa theo trước đó thương lượng xong đội hình, Hai cái chiến sĩ theo sát phía sau, Đinh Phong cũng lựa chọn ẩn thân không biết đi nơi nào, Trướng Lãng trong tay ma pháp sớm đã dùng ra, thượng quan linh nhiến trị. Liệu thuật cũng đã rơi vào cối xay lớn trên thân. Chương 88: Các hiền thần thông. Mắt thấy tất cả công kích liền muốn rơi vào cối xay lớn trên thân, dù là máu của hắn tại nhiều tại dày, chỉ cần những công kích này rơi xuống, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời không thuận. Đúng lúc này, cối xay lớn sử dụng sáo trang ẩn tàng kỹ năng thời không thuận. Ở trên người hắn không gian đột nhiên vỡ ra một cái khe, một mặt cao chừng 2m, bề rộng chừng 1m5, lóe ra hư ảo quang mang tâm trắng đen, tối say lớn bảo hộ ở đằng sau. Tất cả đối mặt tối say lớn công kích đều đánh vào trên tâm trắng, khác tấm trắng mặt ngoài hư ảo quang mang trở nên càng thêm hư ảo, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, nhưng nó quả thực là đứng vững tất cả công kích. Sau đó tại tối say lớn cùng cận chiến gỗ lịn sắp gặp nhau thời điểm, thời không thuận đột nhiên vọt tới trước, lệ lật ra mấy cái gỗ lịn. để bọn chúng đỉnh đầu thanh máu giảm bớt một chút, mới tại một trận lắc lư bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đối say huynh đệ, thật là lợi hại phòng ngự. Phi nước đại ôsen nhìn thấy tấm chắn chắn gỗ lìn tất cả công kích, nhịn không được lớn tiếng tán thưởng, đồng thời thân thể của hắn cũng phát sinh biến hóa, hình thể biến lớn một chút, trên người cơ bắp từng khối nô lên, hai con mắt dần dần biến thành huyết hồng sắc, đây là bờ ở cỡ đặc hữu cường hóa kỹ năng, nhưng cùng lần trước trương lão nhìn thấy cường hóa giống như có chút không giống. lại thời không thuần đổ nhào gỗ lìn thời điểm, cú say lớn liền đã cùng gỗ lìn giao thủ, hình thể biến lớn phi nước đại ô xin cũng tới đến gỗ lìn trước mặt, trong tay chiến phủ vung vẩy hổ hổ sinh phong, chỉ cần chặt trên người gỗ lìn, liền sẽ để gỗ lìn giảm bất gần một nửa lượng máu. Nơi này quái vật cũng không phải phía ngoài quái bình thường, chỉ là đòn công kích bình thường liền có thể chém đứt gỗ lìn gần một nửa máu. Phi nước đại ô xin kỹ năng này gia tăng lực công kích có thể nói vô cùng khoa trương. Tuyệt trùng nam nhân tốt công kích không có bất kỳ cái gì cải biến. Vẫn là giống như trước đây kỹ năng, nói cứng có cái gì khác biệt, đó chính là hắn miệng một khắc cũng không có nhàng rồi. Nhỏ gỗ lìn mau tới đây, khí lực của ngươi làm sao như thế nhỏ, có phải hay không quên ăn cơm, các ngươi nơi này thực sự quá âm ú quá ấm ớt, đoán chừng cũng không có gì ăn ngon, muốn hay không ta cho ngươi ăn chút gì, đến hé miệng, ngon, nhanh lên há miệng ra. Không biết có phải hay không trương lạng ảo giác, cùng tuyệt chủng nam nhân tốt chiến đấu gỗ lìn tựa hồ bị hắn ảnh hưởng, động tác trở nên càng ngày càng chậm. Càng ngày càng bất lực, cuối cùng chết tại tuyệt chủng nam nhân tốt giới kiếm, biến thành điểm kinh nghiệm. Trương Lãng phát một cái đại hỏa cầu, có chút ngạc nhiên bẹp bẹp miệng, nhìn về phía bên người Thượng quan Linh Yên hỏi, cái kia hàng đến tụt cùng là nghề nghiệp gì, chỉ dùng lại nhại liền đem quái rất chết. Là một cái rất thần bí ẩn tàng chức nghiệp, vẫn là ngươi tự mình hỏi hắn đi. Nói lên tuyệt chủng nam nhân tốt chức nghiệp, Thượng quan Linh Yên trên mặt lộ ra một tia không hiểu ý cười, đó có thể thấy được nàng là thật rất muốn cười. Nhìn xem Thượng quan Linh Yên tiểu dung, Trương Lãng lại có như vậy một nháy mắt hoảng hốt cảm giác, vội vàng hay ngó qua chỗ khác, nghi thẩm, chẳng lẽ là bởi vì quá lâu chưa từng thấy nữ nhân, kết quả gặp nữ nhân liền có tâm động cảm giác, đáng tiếc đó là cái trò chơi, coi như động tâm cũng vô dụng. Nghĩ đến chính mình không hiểu thấu bị vây ở trong trò chơi không cách nào rời đi, bất đắc dĩ thở dài. Vong Linh triệu hoán. Trương Lãng bên tai đột nhiên vang lên một đạo giòn vang, ngẩng đầu xem xét, mới phát hiện trước người đứng một cái khô lâu chiến sĩ, khô lâu rất hình tượng. trên người xương cốt trắng bệch trắng bệch, phía sau hất lên một kiện rách dưới áo choàng, trên đầu còn mang theo một đỉnh cũ nát vũ giáp, không có một tia huyết nhục hai tay phân biệt cầm một mặt tâm chấn cùng một thanh loan đao, tâm chấn cùng loan đao đồng dạng là một bộ cũ nát bộ dáng, tóm lại toàn bộ khô lâu nhìn tựa như là mới tử. Trong đất bò ra tới, trên thân còn mang theo điểm thổ mũi tanh. Đầu lâu đỉnh thanh máu giảm bớt một chút, một cây tiến theo nó tay cầm trên tâm chấn vô lực rơi xuống mặt đất, nếu như không phải nó kịp thời xuất hiện, Vừa rồi thất thần chương lãong rất có thể đã bị tiên ban trúng. Đây là ngươi Triệu Hoán? Chương lãong chỉ chỉ trước mặt Khô Lâu, vừa chỉ chỉ Thượng quan Linh Nghiên, mặc dù chính thai nghe được thanh âm của đối phương, vẫn còn có chút không thể tin được, một cái sẽ trị liệu thuật mục sư, lại có thể trị hồi già Khô Lâu tới. Có cái gì kỳ quái sao? Thượng quan Linh Nghiên nhìn xem ngơ ngác chương lãong, khóe miệng có chút vểnh lên lên, tựa hồ đang cười. Chỉ là hiếu kỳ, tùy tiện hỏi một chút. Trương Lãng thần sắc cứng ngắc quay đầu không đang nhìn Thượng quan Linh Nghiên, hỏa câu trong tay nhắm ngay xa xa Tinh Anh gỗ lịn, vừa rồi tiến chính là nó bắn tới. Thượng quan Linh Nghiên khô lâu không có kiên trì bao lâu, liền biến thành một chỗ xương cốt, Trương Lãng nhìn xem trên đất xương cốt, muốn nhìn một chút bọn chúng là thế nào biến thành một cái sễ động khô lâu, kết quả Thượng quan Linh Nghiên vậy mà không chịu hoán, không có cách, Trương Lãng chỉ có thể thu hồi tâm tư, chuyên tâm ứng đối chiến đấu dưới mắt. Tại viên chỉnh gỗ lịn lại một lần muốn công kích Trương Lãng vài điểm. Đinh Phong lặng yên không tiếng động đi tới bên cạnh của nó, hiện ra thân ảnh, chủy thủ mặt ngoài xuất hiện một tia khiến người ta run sợ khói đen, như thiểm điện đâm vào tinh anh gỗ lỉn trên thân, tại đâm trúng một khắc này, chủy thủ mặt ngoài khói đen vậy mà rống sóng, nhanh chóng tại gỗ lỉn trên thân cuốn quanh, cơ hồ là chớp mắt thời gian, gỗ lỉn liền bị màu đen xương mù cuốn quanh tầm vài vòng, tiếp xuống khói đen. Giống rắn độc cuốn lấy con mồi càng thu càng chặt, không bao lâu, tinh anh gỗ lỉn liền ngã trên mặt đất chết mất. Giết tinh anh gỗ Lĩnh Đinh Phong thân thể trở nên hoàng hốt, vậy mà tại công kích thắng lợi về sau lại ổn thân, tại hắn ẩn thân sau một khắc, mấy đạo ma pháp công kích cùng cùng tiến rơi vào hắn biến mất trước đó đứng nghiêm vị trí, tất cả công kích đều rơi vào trên mặt đất, cũng không có công kích đến Đinh Phong trên thân. Thật đúng là một cái so một cái đột biến thái a. Nhìn xem giữa sân đám người không giống bình thường biểu hiện, Trương Lãng ánh mắt nhịn không được mắt nhìn dưới chân nát xương một phần. Sung vật tiểu tinh linh tăng thêm triệu hoán thú thủ yêu. Thực lực của ngươi cũng rất cường đại." Thượng quan Linh Nghiên hâm mộ mắt nhìn một mực tại không trung bay múa tiểu tinh linh, về phần Thù Yêu, nói thật tại gỗ Lิ่น Phó bạn bên trong thật là có điểm không đủ nhịn, nơi này tùy tiện một cái bình thường quái thuộc tính đều cùng Thù Yêu không sai biệt lắm, từ tiến vào gỗ Lิ่น hang động đến nay, Thù Yêu đã không biết chết bao nhiêu lần. Trương Lãng kiểm tra một hồi Thù Yêu tử vong số lần, độ trung thành đã hạ xuống thấp nhất, rất có thể không có cách nào mang ra Phó bạn, nhưng hắn tuyệt không đau lòng, cố đầu lĩnh cấp xả yêu về sau, Đang nhìn thụ yêu triệu hoàn thú quả thật có chút không đễ vào mắt. Lúc đầu ta còn không có niềm tin tuyệt đối thông quan phó bản, nhưng nhìn biểu hiện của các ngươi về sau, ta cảm thấy chúng ta lần này nhất định có thể thông quan cấp 15 phó bản. Trương Lãng tiện tay một cái hỏa cầu giải quyết một cái viễn trình gồ lìn, sau đó lại tràn đầy tự tin hướng một cái khác viễn trình gồ lìn phát động đại hỏa cầu thuật, tại đại hỏa cầu đánh trúng gồ lìn một khắc này, Đinh Phong thân ảnh kịp thời xuất hiện, huy động truy thủ giải quyết cái kia gồ lìn. Sau đó thân thể lại là một trận lắc lư, lại một lần nữa biến mất trước mặt người khác. Chương 89: Gỗ Lĩnh Mục Sư. Đinh Phong tựa như một cái trên chiến trường u linh, tới vô ảnh đi vô tung, mặc dù nhìn thấy hắn người rất ít, nhưng hắn mang đến lực sát thương lại rất lớn, lại đem tất cả cầm cùng tiến gỗ Lĩnh ám sát xong sau, hắn tìm tới phía sau nhất ma pháp sư Lỗi Ngũ. Không phải hắn không muốn sớm một chút xong lên giải quyết gỗ Lĩnh ma pháp sư cùng mục sư, tất cả đều là bởi vì nơi này có một cái cường đại tinh anh quái. để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này tinh anh quái cầm trong tay một cây pháp trượng, thoạt nhìn như là một cái sử dụng ma pháp, pháp sư, có thể nhìn ra đẳng cấp chỉ có cấp 16, nhưng nó trên thân phình lên trướng trướng cơ bắp, thực sự làm cho không người nào có thể cùng ma pháp sư liên hệ với nhau. Mỗi khi Đinh Phong muốn tới gần nó phát động ám sát thời điểm, trong lòng liền sẽ dâng lên một cú cảnh báo, tựa như có cái thanh nham đang không ngừng nhắc nhở, để hắn tranh thủ thời gian rời xa, không phải sẽ có nguy hiểm tính. Mạ Trừng Lãng hơi híp mắt nhìn về phía Cầm Pháp Trượng tinh anh quái, giáng nước, hỏa cầu, đại hỏa cầu ma pháp ba kích liên tục đồng thời phát ra, tại giáng nước sắp đụng phải tinh anh quái thời điểm, Đinh Phong thân ảnh đồng thời xuất hiện cơ trụ thủ nhanh chóng đâm về tinh anh quái cổ. A! Bị giáp công tinh anh quái ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, nâng lên một chân đột nhiên giẫm hướng mặt đất, trong tay pháp trượng ngay sau đó sáng lên một trận hào quang màu vàng đất, sau một khắc, tại trên chân của nó đột nhiên dâng lên vô số khối đá. Cột đá phía trước cùng mặt ngoài có vô cùng sắc bén, lóe hàng quang, giống như là gai nhọn đồng dạng đồ vật. Cảm nhận được dưới chân đột nhiên xuất hiện biến hóa, Đinh Phong không để ý tới tại ám sát tinh anh quái, hai chân liên tục giẫm đạp mặt đất, nhanh chóng quay người dự định thoát đi. Ngay tại Đinh Phong xoay người muốn chạy thời điểm, trước mặt của hắn cũng xuất hiện từng cái cột đá, không kịp nghĩ nhiều, xoay người lần nữa tiếp tục trốn, tiền phương mặt đất lại là một trận lắc lư, Đinh Phong quyết định thật nhanh, không lùi mà tiến tới, tại cột đá nhanh chóng lên cao lúc, Đột nhiên hướng phía trước nhảy lên hiểm lại càng hiểm sắt cột đá mặt ngoài gai nhọn nhảy ra ngoài, sau khi rơi xuống đất đinh phong đầu tiên là rót một cái đò bình, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau kéo. Giãn khoảng cách, phong ngựa tinh anh quái tiếp tục truy kích. Nhìn thấy đinh phong chạy thoát, cầm pháp trưởng tinh anh quái cũng không có lựa chọn tiếp tục truy kích, mà là nhìn về phía một mục công kích hắn trưởng lão. Trưởng lão phát ra ma pháp tất cả đều bị tinh anh quái trước người cột đá trả lại, mặc dù có ma pháp đem cột đá đánh gãy tiêu hủy, nhưng không có một cái nào hỏa cầu tổn thương đến Cầm Pháp Trượng Tinh Anh Quái. Thật giống một cái xác rùa đen. Nhìn xem công kích của mình không có hiệu quả, Trương Lãng không thể không cải biến mục tiêu công kích, trước giải quyết những cái kia cận chiến gồ lìn. Đinh Phong cũng cùng Trương Lãng nghĩ, biết tạm thời không cách nào tổn thương đến Cầm Pháp Trượng Tinh Anh Quái, ngược lại đi công kích cùng tối say lớn bọn hắn vướng vây cận chiến gồ lìn. Có Trương Lãng cùng Đinh Phong gia nhập, coi như gồ lìn có có thể tăng máu mục sư. Những cái kia cận chiến gồ lỉnh cũng không có kiên trì bao lâu thời gian, liền bị diệt sạch. Chỉ còn lại có biết dùng ma pháp gồ lỉnh, đánh như thế nào. Đinh Phong Kiên Kỷ nhìn về phía cái kia cầm pháp trượng tinh anh quái, cận chiến gồ lỉnh chết xong, cầm cung tiễn gồ lỉnh cũng chết xong, nó lại không hề để tâm, đứng tại mấy cái biết dùng ma pháp cùng trị liệu thuật gồ lỉnh ở giữa, như cái tiểu đầu lĩnh, khiêu khích thỉnh thoảng hướng về phía mấy người vung vẩy trong tay pháp trượng. Trương Lãng ma sát cái cằm, suy tư một hồi, phân tích nói: Nó vừa rồi phát động ma pháp không chỉ có thể tiến công, còn có thể phòng ngự, quả thật có chút khó làm, mà lại như loại này tinh anh quái không có khả năng chỉ có một cái kỹ năng, phó bản thật đúng là khó đánh. Không có gì đáng lo lắng, vẫn là giống như trước đây, ta xông lên phía trước nhất, các ngươi theo ở phía sau, chỉ cần tới gần nó, liền có thể phát nổ nó. Đối sai lớn đánh lên đủ nghiện, trên thân một cỗ chiến ý thật lâu không lùi. Ngươi có thể xông phá những cái kia cột đá phòng ngự sao? Trưng lãng nhìn xem từng cái giống con nhím của đá, không cho rằng cối say lớn có thể sông qua những cái kia của đá, chạy đến cầm pháp trượng tinh anh quái trước mặt. Phi nước đại ốc xin cười khổ nói, hôm qua ta cùng mặt khác một chi đội ngũ tiến đến, chính là đứng tại cái này một đợt quái vật trước, lúc ấy chúng ta ngay cả cận chiến gỗ lìn đều không có giết xong, liền quyết định thối lui ra khỏi, mấy cái kêu biết ma pháp cùng trị liệu thuật gỗ lìn thực sự quá khó giết. Đây chỉ là một cấp 15 phó bản, chúng ta đều đến cấp 15, nhất định có thể quá khứ. Chỉ là chúng ta không có tìm đối phương pháp mà thôi." Thượng quan Linh Nghiên quan sát tỉ mỉ bốn phía, giống như là muốn tìm ra quá quan biện pháp. Trương Lãng trầm ngâm một hồi, đột nhiên mở miệng, "Các ngươi nói, cỗ cạ cái kia hai hàng cùng cậu đầu quân sư bọn hắn là thế nào từ nơi này đi qua? Khủng long tộc hình thể lớn, da lại dày, hẳn là trực tiếp ngạnh sông qua khứ, chỉ cần tại những cái kia cột đá thăng lên thời điểm, mau chóng đánh vỡ, liền có thể vượt tới gỗ lìn trước mặt." Tối Sai lớn cảm thấy rất có khả năng này Lúc nói chuyện còn nhẹ gật đầu. Hàn La dạng này, Tuyệt trùng nam nhân tốt không có việc gì phụ họa. Nghe được có người đồng ý mình, Tối Say lớn cho Tuyệt trùng nam nhân tốt một cái thưởng thức ánh mắt, Tuyệt trùng nam nhân tốt đồng dạng trở về một cái thưởng thức ánh mắt. Trương Lãng không tin Tối Say lớn nói, nơi này chính là hệ Ngân Hà, phó bản cũng là hệ Ngân Hà phó bản, khủng long tộc muốn thật có thể lợi dụng thân thể ưu thế tiến lên, vậy cái này liền thành cự thản tinh hệ phó bản. Tiểu Linh Người trên không trung đối cái kia gồ lìn thả cái ma pháp thử một chút. Thật sự nghĩ không ra biện pháp, Trương Lãng chỉ có thể để tiểu tinh linh bay đến tinh anh quái đỉnh đầu, phóng thích một cái ma pháp nhìn xem hiệu quả. "Là, chủ nhân." Tiểu tinh linh nu thuận kích động cánh bay đến mấy cái gồ lìn trên không, trong tay tiểu pháp trưởng huy động, một cái quần công kỹ năng lục diệp bay múa bao phủ lại con sống tất cả gồ lìn. "A." Một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, cầm pháp trưởng tinh anh quái ép miệng lẩm bẩm, trong tay pháp trưởng sáng lên một trận quang mang. Cái khắc gỗ Liển Pháp sư cũng đi theo độc chủ ngữ, giơ lên pháp trượng chuẩn bị công kích không trùng tiểu tinh linh, mấy cái gỗ Liển mục sư thì nhanh chóng sử dụng trị liệu thuật, có mấy máu ít pháp sư hồi máu. Tiểu Linh, mau trở lại. Nhìn thấy gỗ Liển pháp sư trong tay pháp trượng tỏa ra ánh sáng, Trương Lãng tranh thủ thời gian la lên tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh rất nghe Trương Lãng, nghe vậy quay đầu bay trở về, ở sau lưng nàng đi theo mấy cái hòa cầu, trong đó còn có một cái di chuyển nhanh chóng hơn đá. Cái kia hòn đá là tinh anh quái phát động ma pháp, hòn đá tốc độ so cái khác hỏa cầu tốc độ phải nhanh rất nhiều, gào thét lên phóng tới tiểu tinh linh. Trương Lãng nhìn đến so tiểu tinh linh hình thể còn muốn lớn hơn một chút hòn đá, căng thẳng trong lòng, hỏa cầu trong tay trong nháy mắt phát ra, phát sâu mà đến trước, đánh vào phi tốc di động trên hòn đá, khác tốc độ của nó thấp xuống một chút, để tiểu tinh linh tránh khỏi bị hòn đá đập trúng. Những cái kia gỗ lỉn pháp sư máu rất ít, nếu như không có mục sư cho chúng nó tăng máu, Dựa vào tiểu tinh linh thi triển mấy lần quần công kỹ năng liền có thể tiêu diệt bọn chúng. Chờ tiểu tinh linh an toàn trở lại bên người, Trương Lãng thở dài một hơi, ma pháp công kích là có khoảng cách hạn chế, vượt qua phạm vi công kích, hồn đá năng lượng hao hết, dần dần biến mất giữa không trung, cái khắc hỏa cầu cũng giống như vậy, không có đuổi kịp tiểu tinh linh, cuối cùng đều biến mất không thấy. Chương 90: Giết gỗ lỉnh mụ sư. Ta đi nhìn thử một chút có thể hay không giết mấy cái kia gỗ lỉnh mụ sư. Đinh Phong giọng điệu cứng rắn nói xong cũng ẩn thân không thấy. Gia hỏa này mãi mãi cũng là bộ này được hạnh. Trương Lãng nhìn xem biến mất Đinh Phong, có chút buồn bực vỗ vỗ trán, nói tiếp, tại Đinh Phong giết mục sư thời điểm, chúng ta dựa theo trước đó đội hình xông đi lên hấp dẫn gỗ lịn pháp sư, nhất định phải chú ý nào đột nhiên xuất hiện của đá, vị trên trụ đá gai nhọn giết chết, khẳng định rất đau. Đám người cười ha ha vài tiếng, chỉ coi là Trương Lãng mở một trò đùa, trong trò chơi có thể tùy thời điều chỉnh cảm giác đau đớn. Sở đâu có thể đem cảm giác đau điều thấp, mấy người làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Trương Lãng là một cái không có điều thấp cảm giác đau người. Những cái kia cột đá đã đến giờ, toàn bộ biến mất không thấy. Tối say lớn nhìn về phía gỗ lỉnh pháp sư phương hướng, những cái kia mặt ngoài che kín giữ tận gai nhọn cột đá tất cả một trận trong tiếng ầm ầm vỡ thành đầy đất, một trận bụi đất tung bay về sau, không có cái gì lưu lại. Ma pháp đều là có thời hạn, cái này ma pháp vậy mà giữ vững được 1 phút đồng hồ. Nếu có thể đem cái này ra hỏa thu làm triệu hoàn thú, sau này lại có một chiêu bảo mệnh kỹ năng. Trương Lãng nhìn phía xa gỗ Lิ่น Pháp sư, trong hai mắt tránh qua một tia dị dạng quan mang. Đinh Phong muốn động thủ, Tối Say lớn lên. Trương Lãng nhận được Đinh Phong muốn động thủ tin tức, nhanh chóng chào hỏi Tối Say lớn. Thu được. Tối Say lớn trong nháy mắt tăng tốc phóng tới gỗ Lิ่น Pháp sư, tuyệt trùng nam nhân tốt cùng phi nước đại ốc sen theo thật sát sau lưng, lần này liền ngay cả Trương Lãng cùng Thượng Quan Linh Nghiên hai người cũng đi tới. Không có ý định ở hậu phương du đấu. Tối Say Lớn y nguyên vẫn là cái nào chiêu, người còn chưa tới trước Triệu Hồi ra một mặt thời không thuần, chặn mấy cái gỗ lỉn pháp sư ma pháp, ngay tại hắn đi vào cẩm pháp trượng tinh anh quái phạm vi công kích về sau, tinh anh quái đạp mạnh một chút chân, pháp trượng rung động, mặt đất bắt đầu run rẩy, sau đó từng cái che kín gai nhọn cột đá nhanh chóng dâng lên. Tối Say Lớn không chút do dự, định lấy cột đá tiếp tục đi lên phía trước, cùng sau lưng hắn hai cái chiến sĩ không ngừng công kích bốn phía cột đá. Trương Lãng ma pháp cũng dùng để công kích của đá, chỉ gặp từng cái cột đá bị đánh nát, Thượng quan Linh Yên thì một mực đại quan sát có người tanh máu, chỉ cần trị liệu thuật thời gian Cúnh Độ vừa đến, chính là một đạo bạch quang tránh qua. Tiểu Tinh Linh lại một lần đi vào gỗ Linh pháp sư đỉnh đầu, phóng thích một cái quần công kỹ năng lục diệp bay múa, một cái đơn thể cây kỹ năng nhánh quật, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau đến khoảng cách an toàn, chờ lấy cho đám người tăng máu. Gỗ Linh ma pháp công kích rất cao, tối sai lớn. Vì nước đại ô xin cùng tuyệt chủng nam nhân tốt ba người lượng máu xoát xoát rơi xuống, nhất là đè vào phía trước nhất tối xay lớn, nhiều lần HP đều hạ xuống điểm thấp nhất, coi như thượng quan linh yên trị liệu thuật tại kịp thời, cũng không có cách nào mỗi một lần đều đem hắn lượng máu kéo trở về, may mắn không trùng còn có một cái tiểu tinh linh, nàng trị liệu thuật khôi phục HP so thượng quan linh yên còn nhiều hơn một chút, tối xay lớn lúc. Nay mới không có vì vậy của máy. Trứng lãng cùng thượng quan linh yên hai người mặc dù rất tới gần chiến trường, Nhưng gỗ Liện Pháp Sư tựa hồ đối với hai người bọn họ đã mất đi hứng thú, thế mà không tại công kích hai người bọn họ, có lẽ là bởi vì trước người hai người có một cái thụ yêu triệu hoàn thú, còn có một cái cầm đao cùng thuần Khô Lâu binh sĩ. Lần này Thượng Quan Linh Nghiên triệu hoán Khô Lâu thời điểm, Trương Lãng nhìn rất rõ ràng, Khô Lâu đúng là từ dưới đất bò ra tới, vừa lúc đi ra, Khô Lâu trên thân còn tràn đầy bụi đất, tựa như một cái từ trên nước bò ra tới chó con, dùng sức lung lay thân thể, mới đem trên người bụi đất đều cho lấp rơi. lộ ra trắng bệnh trắng bệnh xương cốt. Bốn cái gỗ linh mục sư trị liệu thuật phi thường biến thái, tăng ngáo nhiều không nói, kỹ năng thời gian cuốn đầu còn phi thường ngắn, mỗi một lần nữa, chính là một đạo trị liệu bạch quang. Đến bây giờ trương lãng bên này người hiếm tượng hoàn sinh, gỗ linh pháp sư lượng máu lại một mực bảo trì tại một nửa trở lên. Đối sai lớn còn không có vọt tới gỗ linh bên người, những cái kiêu cột đá số lượng thực sự nhiều lắm, phạm vi cũng rất lớn, muốn xong tới, nhất định phải đem cản đường cột đá đập nát. Phía trước ba người tốn sức khí lực cũng chỉ có thể một chút xíu rút ngắn khoảng cách, không có cách nào mút hơi tiến lên. Tại gối say lớn bọn hắn xông về phía trước thời điểm, gỗ Lิ่น pháp sư công kích nhưng không có đình chỉ qua. Từng đạo ma pháp tử cột đá khe hở bên trong phóng tới ba người bọn họ, không ngừng giảm bất huyết lượng của bọn hắn. Một kích chí mạng. Trong chiến đấu không có người nghe thấy đạo này lạnh lùng tới cực điểm rất nhỏ âm thanh, chỉ thấy một cái gỗ Lิ่น mục sư đột nhiên ngã trên mặt đất, biến thành bạch quang, ngay cả chết như thế nào đều không nhìn thấy. Chuyến một cái mục sư, cầm pháp trượng tinh anh quái lại là một trận gầm thét, trong tay pháp trượng vung đến giữa không trung, từ trên pháp trượng toát ra một đạo quang mang chói mắt, bay thẳng trên đầu Lộc Sơn động, tại quang mang tiếp xúc đến Lộc Sơn động thời điểm, một trận đất rung núi chuyển, đỉnh động xuất hiện từng cái giống như bóng rậu kích cỡ tương đương hòn đá, lít nha lít nhít chạy rộng tinh anh quái đỉnh đầu. Lại là một cái quần công ma pháp, lần này đích hình phong gặp nguy hiểm. Nhìn thấy nóc huyệt động bộ xuất hiện hòn đá, Trương Lang trước nhìn xuống chính mình không tại hòn đá phạm vi công kích. Ngay sau đó khổ nào như mày, những cái kia hòn đá so cột đá còn khó hơn đối phó, cột đá là chết dễ dàng trốn tránh, có thể đỉnh đầu hòn đá nếu là rơi xuống, thật đúng là không tốt tránh. Hòn đá tại thành hình về sau liền rơi xuống, từng cái hòn đá giống như là từ trên cao rơi xuống liêu tinh, sen lẫn từng đạo tiếng giít đập mạnh hướng mặt đất. Còn tốt đây chỉ là cái cho chơi, người bị hòn đá đập chúng chỉ là giảm bớt hát ghê, sẽ không xuất hiện máu tanh một mặt, nếu là tại ngoại giới chân thực thế giới. Đối xoay lớn 3 người bọn hắn lúc này đoán chừng đã bị lệnh thành thịt. Đinh Phong từ đầu đến cuối không có bị hòn đá đập trúng qua, nếu là đập trúng hẳn là sẽ giải trừ ẩn thân mới đúng, nhìn xem không có lộ ra thân ảnh Đinh Phong, Trương Lãng nắm chặt thời gian công kích ngăn trở cối xay lớn con đường của đá, trong lòng cũng có chút không hiểu, Đinh Phong ẩn thân thuật thời gian duy trì thật dài. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta cũng tới. Chờ Nox hoạt động bộ hòn đá xong về sau, Trương Lãng trực tiếp thu hồi thụ yêu triệu hoàn thú đi tới, có dung hợp kỹ năng tại cũng không sợ nguy hiểm tính mạng. Thượng quan Linh Nghiên nhìn xem Trương Lãng bóng lưng, không có do dự trực tiếp đi theo, Khô Lâu chiến sĩ theo sát như cái trung thành tuyệt đối vệ sĩ thủ hộ tại bên cạnh nàng. Phía trước đã bị tối say lớn bọn hắn mở ra một con đường, Trương Lãng cùng Thượng quan Linh Nghiên không có mất bao công sức liền đi tới tối say lớn sau lưng, nhìn xem tối say lớn chỉ còn lại có một tia tanh máu, Trương Lãng nhanh chóng cùng Thụ Yêu dung hợp, trực tiếp đem tối say lớn kéo ra phía sau, nói: "Mau trở lại máu, ta đỉnh trước một hồi." Tối say lớn vừa định nhắc nhở Trương Lãng, lượng máu của hắn khẳng định gánh không được, khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy Trương Lãng đỉnh đầu tanh máu về sau, giật mình nói: "HP của ngươi làm sao?" "Đừng nói nhảm, mau ăn thuốc, ta không chống được bao lâu." Trương Lãng lên tiếng ngắt lời hắn, phát động một cái thủ yêu quần công kỹ năng, sau đó lại là ma pháp ba kích liên tục, có thủ yêu thuộc tính tăng thêm, ma pháp công kích tăng lên tới một cái độ biến thái tình trạng, nhưng có gỗ lỉn mục sư tồn tại, muốn lập tức giết chết gỗ lỉn pháp sư có chút không quá hiện thực. Chương 91: Vây công. Tối say lớn đần độn lên tiếng, xuất ra đỏ bình liên tục róc mấy cái, lúc này mới có thời gian dò xét chương lãng lúc này tạo hình, trên thân mọc ra vài miếng lá cây, nhất là trên đầu kia vài miếng xanh biếc lá cây đặc biệt dễ thấy, nếu như tại hơi cách gan mặc một chút, chương lãng rất có thể sẽ bị ngộ nhận là một cái cây. Có ngắn ngùi thở dốc thời gian, tối say lớn lượng máu rất mau trở lại đầy, lúc này chương lãng dung hợp kỹ năng vừa vặn đến thời gian, tranh thủ thời gian cùng tối say lớn đổi một chút vị trí. Thêm ít sức mạnh, rất nhanh liền có thể đánh phá cột đá vọt tới gỗ lỉn bên người. Trương Lãng tìm kiếm khắp nơi đinh phong bóng dáng, chính là không nhìn thấy cái bóng của hắn, trước mặt cột đá còn có mấy cái, chỉ cần đánh vỡ liền có thể vọt tới gỗ lỉn trước mặt. Những này gỗ lỉn lợi dụng cột đá đem chính mình bao vây lại, mặc dù làm ra rất tốt tác dụng bảo vệ, nhưng cũng đem chính bọn chúng cho vây ở nguyên địa, nếu như không có ma pháp khác, chỉ cần tới gần bọn chúng, cái này một đợt quái cũng liền tương đương dễ chết. A Một mực thần thần bí bí đinh phong lại một lần nữa xuất hiện, lại một cái gỗ lỉn phát ra trước khi chết kêu thảm chết tại trên tay của hắn, nguyên lai like hắn vẫn luôn cùng gỗ lỉn đứng chung một chỗ, không, có di động không, có công kích, liền ẩn thân đứng ở chỗ đó, nó hoạt động bộ hòn đá không có rơi vào gỗ lỉn bên người, đinh phong cứ như vậy trốn khỏi hòn đá công kích. Lần này đinh phong không có lựa chọn tiếp tục cẩn thận, chủy thủ mặt ngoài xuất hiện lần nữa loại kia khói đen, trực tiếp đâm về một cái khác gỗ lỉn mục sư, gỗ lỉn mục sư trị liệu thuật rất lợi hại. Nhưng sức chiến đấu cũng rất yếu, giơ lên pháp trượng muốn ngăn trở Đinh Phong truy thủ, bởi vì động tác thực sự quá chậm, trực tiếp bị truy thủ đâm xuyên cổ họng. Liên tiếp giết chết hai cái gỗ lỉn mục sư, Đinh Phong Ý Nguyên không chịu bỏ qua, trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng gỗ lỉn mục sư, truy thủ trong tay trên dưới tung bay, sau một khắc tại xuất hiện thời điểm, truy thủ đã tiến vào gỗ lỉn mục sư trái tim vị trí. Coi như vậy luyện thủ đoạn công kích, Đinh Phong tại thế giới hiện thực không phải là cái sát thủ a. Nhìn thấy Đinh Phong gọn gàng giết chết bốn cái gỗ lỉn mục sư, Trương Lãng có chút dừng lại một chút, sau đó lắc đầu, nếu như đối phương thật là một cái sát thủ, hẳn là sẽ không đến trong trò chơi kiếm tiền, tại Trương Lãng trong ấn tượng, sát thủ đều là rất có tiền. Cầm pháp trượng tinh anh quái phát hiện bên người mục sư đều bị giết chết, hai mắt tránh qua khát máu qua màn, trên cánh tay cơ bắp nâng lên, trực tiếp giơ lên pháp trượng xem như gậy sắt đánh tới hướng một bên Đinh Phong. Đây rốt cuộc là pháp sư hay là chiến sĩ a? Nhìn thấy cùng cận chiến gỗ lỉn một dạng công kích thủ đoạn tinh anh quái, Trương Lãng nhanh chóng phóng thích một cái đại hỏa cầu, hy vọng có thể gây nên tinh anh quái lực chú ý, để nó từ bỏ công kích Đinh Phong. Đại hỏa cầu rên một tiếng nện ở tinh anh quái trên thân, vang khắp nơi hỏa tình cho bên người cái khắc gỗ lỉn pháp sư tạo thành nhất định tổn thương, nhưng tinh anh quái lại giống không có cảm giác đến, tiếp tục công kích Đinh Phong. Mắt thấy lớn bằng cánh tay pháp trượng liền muốn nện trên người Đinh Phong, Đinh Phong thân thể gầy nhỏ giống uống say đồng dạng hướng bên cạnh nghiêng một cái, Pháp Trượng giáng thật chặt đinh Phong thân thể đập vào trên mặt đất, tại mặt đất ném ra một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hồ sâu. Tói say lớn, nhanh lên xông đi lên, đang chờ sau đó đi đinh Phong liền nguy hiểm. Nhìn thấy đinh Phong không có chết tại tinh anh quái trên tay, Trương Lãng Uy nguyên không yên lòng, đinh Phong bây giờ bị vây ở trụ đá trung gian, chỗ nào ngoại trừ mấy cái gỗ lịn pháp sư, chỉ có đinh Phong một người, ngay cả cái đường lui đều không có, nếu như không thể mau chóng đạp thông một con đường sông đi vào, đinh Phong chỉ có một con đường chết. Tinh anh quái bị Đinh Phong hấp dẫn, Tối Sày lớn áp lực trong nháy mắt giảm bất rất nhiều, uống một bình bình máu, hai tay kỵ sĩ kiếm vung dậy, không ngừng công kích tại trên trụ đá, theo từng cái cột đá bị đánh nát, ngăn tại trước mặt cuối cùng một cây cột đá rốt cục quanh một tiếng nát một chỗ. Tối Sày lớn nhìn xem chỉ còn mười mấy điểm huyết Đinh Phong, hét lớn, mau lui lại đến đằng sau ta đi. Đinh Phong ngay cả ăn đỏ bình thời gian đều không có, nghe được Tối Sày lớn, thân thể bốn léo trực tiếp từ tinh anh quái bên người vọt tới Tối Sày lớn sau lưng. Cuối cùng đã tới địa phương an toàn, đầu tiên là rót mấy cái đồ bình, sau đó thở ra một hơi thật dài, vừa rồi thực sự quá kinh hiểm. Đối sai lớn tới tại trễ một điểm, hắn liền sẽ chết tại tinh anh quái trên tay, rõ ràng cầm một cái pháp trượng, ma pháp sử dụng cũng phi thường lợi hại, không nghĩ tới cận chiến cũng khó đối phó như vậy, trong tay pháp trượng cơ múa cùng thật gậy sắt không có gì khác biệt. Nghỉ ngơi trước một hồi, tiếp xuống giao cho chúng ta. Trương Lãng vô vô đinh phòng bả vai, mặc dù cùng tinh anh quái vướng víu thời gian rất ngắn, Nhưng hao phí tinh thần lực lại phi thường lớn, không chỉ có muốn thường xuyên tránh né tinh anh quái công kích, còn muốn chú ý cái khác gỗ lỉn pháp sư, độ cao tập trung tinh thần hậu quả là rất mệt mỏi, nhất định phải trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi mới được. Đinh Phong không có cậy mạnh, hơi gật đầu một cái, tối lui đến phía sau cùng không có ý định tham dự chiến đấu kế tiếp, chỉ có một đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn bốn phía, thời khắc phòng bị ngoại ý môn phát sinh. Đã mất đi mục sư pháp sư, lại là tại bị chiến sĩ cận thân tình huống dưới. Coi như tinh anh quái biết dùng mà Pháp lại sẽ cận chiến, đồng dạng không thể nào là 3 cái chiến sĩ đối thủ. Tối say lớn, phi nước Đại Úc Sên, tuyệt chủng nam nhân tốt 3 người không có công kích trước tinh anh quái, mà là trọng điểm công kích cái khác gỗ lỉn pháp sư, tại đem tất cả gỗ lỉn pháp sư giết chết về sau, mới bắt đầu tập trung hỏa lực đối phó sau cùng tinh anh quái. Vâng! Bốn phía đột nhiên truyền ra một trận tiếng oanh minh, không có bị đánh nát cột đá đều biến mất, mà Pháp đã đến đến giờ. Vị công kích tinh anh quái lúc này đột nhiên phát ra một trận quái khiếu, chân đột nhiên giẫm đạp mặt đất. Không tốt, nó lại muốn phát động cột đá công kích, nhất định phải tại nó phát động kỹ năng trước đó giết chết nó. Trương Lãng nhìn thấy tinh anh quái trong tay pháp trưởng phát khởi ánh sáng, sắc mặt khó coi hô vài tiếng. Trương Lãng tiếng nói vừa dứt, bề mặt đất liền bắt đầu lắc lư, ngay sau đó từng cái cột đá từ mặt đất dâng lên, lần này bao trùm phạm vi phi thường nhỏ, toàn bộ tập trung ở mấy cái chiến sĩ dưới chân. Hỏa câu thuật Trưng lãng vung ra một cái hỏa cầu, cái khác kỹ năng đều đang làm lạnh, chỉ có thể lo lắng xuông nhìn xem bốn phía không ngừng lên cao cột đá, trên trụ đá thăng tốc độ thật nhanh, chỉ là trong chấp mắt liền lên tới cao nửa thước vị trí. Khoảng cách gần công kích tinh anh quái cối say lớn cùng phi nước đại Úc Sên, tuyệt chủng nam nhân tốt ba người đỉnh đầu không ngừng xuất hiện giảm máu trị số, chiếu loại tình huống này đi, rất nhanh ba người bọn họ liền sẽ cố máy. Nhị liên chặt kích. Cối say lớn trong tay hai thanh kiếm mặt ngoài xuất hiện một trận quan mang. Sau đó một chức một sao chém vào tinh anh quái trên thân, cho nó tạo thành rất lớn tổn thương. Tam liên chém. Phi nước đại ốc xin đồng dạng hét lớn một tiếng, phát động trước mắt đẳng cấp lợi hại nhất kỹ năng, trong tay vua hoa thành một đạo tàn ảnh, liên tiếp ba lần chém vào tinh anh quái trên thân. Nhỏ gỗ lìn ngoan ngoán chịu chết đi, ngươi đã cùng đường mặt lộ, nhìn xem bên cạnh ngươi cái khác đồng bạn, bọn chúng ngay tại phía dưới chờ ngươi đấy, nhanh đưa trong tay ngươi que gỗ buông xuống. Chỉ có dạng này ngươi mới có thể mau sớm giải thoát tuyệt chủng nam nhân tốt giống như là tại cho tinh anh quái làm tư tưởng công việc, nguyên bản nghe như cái trò cười, có thể trải qua tuyệt chủng nam nhân tốt như thế nháo trò, tinh anh quái giống như thật không có ngay từ đầu cường đại như vậy. Pháp trưởng đập xuống đất chỉ là ném ra một cái lớn chừng quả đấm hố, cùng bắt đầu cái kia giống chậu rửa mặt đồng dạng hố có rất lớn chênh lệch. Chương 92, trực tiếp đánh phó bản. Người ở chỗ này đều chú ý tới tuyệt chủng nam nhân tốt dị thường, nhưng không ai lên tiếng hỏi thăm. Bây giờ không phải là hỏi thăm thời điểm, dưới mắt cần mau chóng giết chết tinh anh quái, không phải bọn hắn đều muốn miễn phí trở về thành. Tất cả mọi người đang liệu mạng công kích, Trương Lãng thủ yêu, Tiểu Tinh Linh, liền ngay cả một mực bảo hộ thượng quan linh yên khô lâu chiến sĩ cũng xuống tới, nếu như không thể trong thời gian ngắn giết chết tinh anh quái, ngăn cản nó phát động ma pháp, loại kia đợi bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết, chí ít ba cái chiến sĩ tuyệt đối sẽ chết. Toối say lớn ba người lượng máu còn lại mười mấy điểm, chỉ cần cột đá một lần công kích Bọn hắn liền có thể trở về thành. Đúng lúc này, tinh anh quái phát ra một tiếng trước khi chết gào thét, sau đó ầm vàng ngã xuống đất. Tại nó ngã xuống đất một khắc này, bốn phía còn tại lên cao cột đá trong nháy mắt biến mất, chỉ có mười mấy điểm vết ba người có chút mờ mịt nhìn chung quanh, sau đó mới nhìn hướng trên mặt đất nằm thi thể, trên mặt lộ ra may mắn tiểu dung. Triệu Hoán Thuật. Trương Lãng đi vào tinh anh quái trước thi thể, một cái triệu hoán thuật sự suất, không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là thất bại, không cam lòng đá đá tinh anh quái thi thể. nhỏ giọng thầm thì, này thì xuôi sẹo thôi rồi, luôn triệu hoán thuật sát suất thành công thực sự quá thấp, tự tiến vào gỗ lỉnh hang động liền không thành công qua. Ngay sau đó lại tự an ủi mình, hiện tại nhiều thất bại mấy lần cũng tốt, chỉ cần tại đánh bại cuối cùng một thời điểm có thể thành công là được. Tinh anh quái tại bị Trương Lãng đá 2 lần về sau, thân thể phát ra một đạo làm rơi đồ tiếng vang, một kiện lam sắc pháp trượng trên không trung đánh một vòng rơi vào Trương Lãng dưới chân. Xoay người nhặt lên pháp trượng, tiện tay chính là một cái giám định thuật, khô cạn pháp trượng Ma công 67, vật công 12, toàn thuộc tính thêm 1, cần chờ cấp cấp 16. Nhìn pháp trượng thuộc tính, Trương Lãng có chút thất vọng, mặc dù là cái ma vật 2 công trang bị, nhưng hiển nhiên không thích hợp đội ngũ của mình, đem nó thu vào ba lô, chờ đi ra thời điểm tại phân phối. Đánh nửa ngày liền bạo một kiện lam sắc trang bị. Tuyệt trùng nam nhân tốt rất không vui, bởi vì là pháp trượng, hắn ngay cả thuộc tính đều chẳng muốn nhìn, hiện trường chỉ có Trương Lãng sử dụng chất gỗ pháp trượng, thượng quan linh yên dùng chính là xương cốt làm cốt trượng. Đinh phòng vũ khí là chủ thủ, phi nước đại ốcsen chính là bữa, mà bản thân của hắn thì là trường kiếm. Phi nước đại ốcsen ngồi dưới đất một bên nghỉ ngơi, vừa nói, cái này đã không tệ, thế giới thứ 3 tỷ lệ rơi đồ vẫn luôn rất thấp, hiện tại đại đa số người mặc trên người cũng đều là bạch sắt trang bị, một kiện lam trang xuất ra đi mua cũng có thể giá trị không ít kim tệ. Đối say lớn cũng rất không có hình tượng ngồi dưới đất, rót cái đồ bình, có chút mỏi mệt cười ngây ngô nói, đánh phó bạn thật mệt mỏi. Nhưng cho kinh nghiệm nhiều a. Đây mới là thứ 15 song quái, liền cho nhiều như vậy kinh nghiệm, nếu là nhiều đánh mấy lần thông quan, liền có thể thăng cấp. Tuyệt trùng nam nhân tốt nhìn xuống điểm kinh nghiệm, so ở bên ngoài giết quái luyện cấp cho kinh nghiệm nhiều rất nhiều. Thông quan về sau cho kinh nghiệm sẽ càng nhiều, mà lại cái cuối cùng buộc khẳng định bạo đồ tốt, thủ thông về sau nói không chừng cũng sẽ cho ban thưởng. Thượng quan Linh Yên lúc nói chuyện tiểu gì cũng sẽ trong lúc lơ đãng nhìn một chút tiểu tinh linh, mấy lần vươn tay muốn tóm lấy bay múa tiểu tinh linh đều bị đối phương cho linh hoạt né tránh. Tuyệt chủng nam nhân tốt một tay chống nặng, nâng lên đầu ngựa mặt nhìn lên bầu trời góc 45 độ, thần sắc lớn lối nói, tốt nhất đến lúc đó hệ thống tại cho cái toàn vũ trụ thông cáo, làm cho cả vũ trụ đều biết cấp 15 phó bản là chúng ta thủ thông, nếu là như thế, chúng ta danh tự liền muốn truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Ha ha, tuyệt chủng nam nhân tốt tựa hồ lâm vào chính mình trong ngảo tưng, ngay cả khóe miệng lộ ra nước miếng đều không có phát giác. Nói lên vũ trụ thông cáo, Trương Lãng nhớ tới Vương Nghị thủ đã nói Trụ thông cấp 15 phó bản giống như không chỉ có sẽ có vũ trụ thông cáo, còn sẽ có ban thưởng, cũng không biết sẽ là ban thưởng gì. Tiếp tục đi vào trong đi, vạn nhất bị cử thản tinh hệ cùng bạ cả tinh hệ vượt lên trước thủ thông, đến lúc đó ban thưởng gì cũng bị mất. Trương Lãng cũng không có đem ban thưởng sự tình nói ra. Đúng đúng, không thể bị những tinh hệ khác vượt lên trước, chúng ta nhất định phải đoạt ở những người khác phía trước thủ thông phó bản. Tuyệt trùng nam nhân tốt nhanh chóng đứng lên, một bộ không kiềm chờ đợi bộ dáng. Cái này tên giở hơi nhìn so Trương Lãng còn muốn sốt ruột. Những người khác cũng lục tục ngo ngoe đứng lên, Đinh Phong là cái cuối cùng đứng lên, Lạc Yên không tiếng động đi tại đội ngũ phía sau cùng, rất dễ dàng để cho người ta không nhìn hắn tồn tại, vậy đại khái chính là thích khách cảnh giới tối cao. Tại tiến lên quá trình bên trong, phi nước đại Ô Xên nhận được một tin tức, sau khi xem xong trên mặt xuất hiện một tia dị dạng, thanh âm trầm giọng nói, mọi người mau mở ra thế giới thứ 3 diễn đàn. Cự Thản tinh hệ Kha Tịch Long cùng bạ cả tinh hệ nghỉ đêm đầu đường vậy mà tại trực tiếp đánh phó bản, bọn hắn giống như chúng ta vừa đánh xong thứ 15 sóng quái, ngay tại hướng thứ 16 sóng quái phương hướng đi. Không thể nào, vậy mà trùng hợp như vậy. Tuyệt trùng nam nhân tốt nhanh chóng mở ra diễn đàn, hai cái trực tiếp tiếp mời sớm đã đưa đỉnh, đám người vây xem hàng trăm triệu, tất cả đều muốn biết cuối cùng sẽ là cái nào tinh hệ đầu tiên đạt thông phó bản. Mười và năm, có người tin cho ta hay, đề nghị chúng ta cũng mở trực tiếp. Hào Hào cùng những tinh hệ khác so một lần. Tối Say lớn tại thu mấy cái tin tức về sau, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Trương Lãng. Tuyệt trùng nam nhân tốt vô đủ, diễn đàn cũng không đoán hoài tới nhìn, một mặt đắc ý nhìn về phía Trương Lãng, "Đại thần, chúng ta cũng mở trực tiếp, tức chết đám kia alien." Trương Lãng có chút do dự, nơi này đều là ẩn tàng chức nghiệp, Tối Say lớn, Đinh Phong cùng mình, liền ngay cả phi nước đại ocean cái này nhìn giống bờ ở cỡ người cũng khẳng định không đơn giản. thì càng không cần phải nói mặc tử linh pháp bảo thượng quan linh nghiền, tính đi tính lại giống như chỉ có tuyệt trùng nam nhân tốt một người vui chung với mở trực tiếp làm náo động, những người khác không quan tâm. Các ngươi nói thế nào, muốn hay không mở cái này trực tiếp? Trứng Lãng không có trực tiếp cự tuyệt tuyệt trùng nam nhân tốt đề nghị, nhưng hắn nội tâm là không thể nào nghĩ ra hiện tại trực tiếp trong màn ảnh. Muốn, muốn, ta muốn mở trực tiếp. Tuyệt trùng nam nhân tốt lại là nhảy lại là nhảy, sợ người khác không nhìn thấy hắn tồn tại. Ta không có vấn đề Đối say lớn không có đồng ý nhưng cũng không có cự tuyệt, nhìn hắn có ý tứ là muốn nghe người khác. Ta không muốn ra hiện tại trong màn ảnh. Thượng quan Linh Yên cự tuyệt không ra trương lãng dự kiến. Phi nước Đại Úc xin thoải mái cười cười, đề nghị, ai không muốn xuất hiện tại trong màn ảnh, trực tiếp thời điểm có thể không đem ống kính nhắm ngay hắn, chỉ cần một mực đem ống kính đối nghị trực tiếp người là được rồi. Nam nhân tốt, đã ngươi nghị trực tiếp, vậy chỉ dùng ngươi ống kính, nói cho ngươi nhỏ trợ thủ, không thể để cho những người khác xuất hiện tại trong màn ảnh. Còn có thể chơi như vậy. Trứng lãng cái này hơn 10 vạn năm trước tới độ nhà quê biểu thị không hiểu hiện tại khoa học kỹ thuật cường đại, về phần Đinh Phong tên kia, chỉ cần chính hắn không nhạy ra nói chuyện, đám người căn bản là nghĩ không ra còn có như thế một cái đồng đội. Minh Bạch, xem ta. Truyện trùng nam nhân tốt bản tay khế động, một cái hư ảo tiểu nhân liền xuất hiện ở trên bàn tay của hắn, nhìn thấy bàn tay bên trên tiểu nhân, ra lệnh, ta muốn trực tiếp, không thể để cho ta trong đội ngũ những người khác tiến vào ống kính. Chương 93, trực tiếp. Tiểu nhân quay người nhìn một vòng những người khác, thu hồi đầu máy móc tính qua hỏi, những người khác kỹ năng cũng không thể xuất hiện tại trong màn đánh sao? Cái này sao? Tuyệt trùng nam nhân tốt do dự một chút, khua tay nói, có thể xuất hiện một phần nhỏ, cái khác đại bộ phận muốn che giấu, chỉ có dạng này ngoại nhân mới sẽ không đoán ra bọn hắn kỹ năng, ta thật sự là một thiên tài a, ha ha. Trừng lặng mấy người cái trán đồng thời toát ra hai đầu hắc tuyến, gia hỏa này lúc nào đều không quên mất đùa bỡn. Bất quá hắn nghĩ biện pháp ngược lại là rất hữu dụng, tất cả mọi người kỹ năng đều không tiến vào ống kính, kia trực tiếp cơ bản không có cách nào tiến hành, nhưng nếu là xuất hiện một nửa, chí ít còn có thể trực tiếp. Trực tiếp mở ra, cần đem video đặt ở thế giới thứ 3 diễn đàn sao? Tiểu nhân hành động vẫn rất dứt khoát, bây giờ liền bắt đầu trực tiếp. Tuyệt trùng nam nhân tốt gật đầu nói, "Để lên, phóng tới thế giới thứ 3 diễn đàn." Ngươi tìm cái gì đâu? Thượng Quan Linh Nghiên nhìn Trương Lãng một mực tại tìm đồ, hiếu kỳ đi tới. Không có gì, ta cổ đau." Trương Lãng nuốt vất cổ, hắn dĩ nhiên không phải cổ đau, vừa rồi Đông tìm Tây tìm, là đang tìm kiếm Kameza loại hình đồ vật, đáng tiếc hắn thất vọng, cái gì cũng không thấy, ngay cả một cái bước lên hồng quang đồ vật đều không có. Nghi ngờ nhìn về phía tuyệt trùng nam nhân tốt trong tay có chút hư ảo tiểu nhân, nghi thẩm, không phải là cái nào tiểu nhân ở quay phim đi, hơn 10 vạn năm sau khoa học kỹ thuật, quả nhiên không phải chúng ta tiểu nhân vật có thể lý giải. Tuyệt trùng nam nhân tốt nắm tay thu hồi lại, Tiểu nhân liền như thế chống rống đứng ở tuyệt chủng nam nhân tốt đối diện, nhìn kỹ, tiểu nhân sau lưng còn giống như có một đôi gần như trong suốt cánh, có chút kích động ở giữa, không có gây nên chút nào tiếng vang cùng gió. Trực tiếp video đã xuất hiện tại thế giới thứ 3 diễn đàn bên trên, ứng yêu cầu của ngươi Tiêu Đề là, hệ ngân hà thủ thông cấp 15 phó bản video trực tiếp giáo chỉnh. Tiểu nhân thanh âm rất máy móc, mặc dù là một cái dễ nghe giọng nữ, nhưng không có một điểm tình cảm của nhân loại. Nghe được như thế nhất cả trứng tiêu đề, Trương Lãng hận không thể một cước đem Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt cho đá ra phó bản, dưới mắt còn không có thông quan đâu, liền bắt đầu chế tác giáo trình, nếu là thất bại không có cách nào thông quan, còn không phải bị người cho phun chết, may mắn chính mình không cần tiến ông kính, đến lúc đó không có cách nào thông quan mất mặt sự tình chỉ có Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt một người tiếp nhận là được, có thể tiếp xuống Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt một phen, kém. Chút để Trương Lãng bạo tẩu. Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt kích động đối mặt ông kính, phất phắt tay, lớn tiếng nói, "Hello, mọi người tốt" Ta là tuyệt chủng nam nhân tốt, hôm nay là thần tượng của ta cho mọi người mang tới cấp 15 phó bản công lược giáo trình. Rất nhiều người khả năng không biết thần tượng của ta là ai, nhưng các ngươi nhất định biết thần tượng ngoại hiệu, không sai, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh quần của ca, Nhất Thụy Thập Văn Nghiên. Hôm nay chính là hắn triệu tập một đám cao thủ, quyết định thông quan cấp 15. Phó bản, vì để cho mọi người về sau cũng có thể thuận lợi thông quan phó bản, ta trải qua thần tượng sau khi đồng ý, cô y đối với cái này tiến hành trực tiếp. Hy vọng mọi người không phải đi ra, chú ý quan sát nha. Ta cảm thấy trực tiếp thật không phải một ý kiến hay. Trương Lãng cắn răng nhìn xem tuyệt chủng nam nhân tốt, làm sao nói đến trong miệng của hắn, trách nhiệm lập tức đều biến thành chính mình, cái này nếu là hôm nay không thể thủ thông phó bản, chính mình coi như thành hệ Ngân Hà tội nhân. Ta cảm thấy không sai, ha ha, 10 và 5, hôm nay hệ Ngân Hà vinh dự liền muốn ngươi đến bảo vệ, quan sát nhân số trong nháy mắt vượt qua cự thản tinh hệ cùng bạ cả tinh hệ, mưa đạn nhiều đều nhanh nổ. Phi nước Đại Úc Sên bị quan sát video nhân số cùng trong video mưa đạn giật ngày mình. Trương Lãng hiếu kỳ nhìn về phía video, phía trên tất cả đều đang cày quần cộng ca, thậm chí có trực tiếp soát quần cộng ca, hôm nay hệ ngân hà vinh dự phải nhờ vào người đến bảo vệ. Ta ngay cả hệ ngân hà lớn bao nhiêu cũng không biết, làm sao lại thành thủ hộ hệ ngân hà vinh dự người. Trương Lãng trong lòng mười phần muốn mắng người, nhưng bây giờ trực tiếp đã mở, lời hắn nói rất có thể sẽ trực tiếp ra ngoài, vì không ảnh hưởng hình tượng. đành phải hung hăng trừng tuyệt chủng nam nhân tốt một chút, chỉ cần ra hỏa này tại, liền không có chuyện tốt. Ngoá, tuyệt chủng nam nhân tốt, ngươi cái tên này đơn giản quá ta bao. Nếu là lúc khác, lão tử khẳng định trước treo ngươi mấy lần, nhưng hôm nay lão tử ủng hộ ngươi nhóm, nhất định phải đuổi tại đám kia alien trước đó thông quan phó bản, để bọn hắn nhìn một cái ta hệ ngân hà lợi hại. Một cái nhìn thấy tuyệt chủng nam nhân tốt danh tự về sau muốn đánh hắn người, tại đại nghĩa trước mặt quả quyết lựa chọn đại nghĩa. Tuyệt chủng nam nhân tốt thân thể đứng thẳng tắp, lòng tin 10 phần nói, tuyệt đối không có vấn đề, chỉ cần có thần tự tại, đừng nói là cấp 15 phó bản, liền xem như cấp 150 phó bản cũng không phải sự tình. Tranh thủ thời gian tiếp tục đi đường, tại lề mề xuống dưới, liền bị Kha Tịch Long cùng nghỉ đêm đầu đường vượt qua đi. Trương Lãng che lấy cái trán, thực sự không nguyện ý cùng tuyệt chủng nam nhân tốt tiếp tục dây dưa tiếp, ra hỏa này quả thực là cái kỳ hoa, ngươi ngửi hắn một cái, hắn sẽ cho rằng cổ vũ, ngươi mắng hắn một câu. hắn sẽ làm thành tán thượng. Các vị người xem, tiếp xuống chúng ta sắp tiến vào thứ 16 sóng quái vật địa điểm, phía trước 15 sóng quái vật đều rất đơn giản, ta liền không nhiều làm giới thiệu. Tuyệt trùng nam nhân tốt ra mà khẳng định không phải luyện ra được, mà là trời sinh cứ như vậy, hắn đã quên đi trước đó mấy lần kém chút chết mất sự thật. Làm sao chỉ có ngươi một cái Tao Bao Nam, ta muốn nhìn quần của ca. Tao Bao Nam lăn đi, mau đưa ống kính nhắm ngay quần của ca, người ta muốn nhìn quần của cậu nha. Cút nhanh lên. Ngươi cái tiểu thí hại, vậy mà lấy như thế một cái tao bao danh tử, đừng để ta nhìn thấy ngươi, gặp ngươi một lần giết ngươi một lần. Mưa đạn cũng không tất cả đều là tán thưởng, thỉnh thoảng sẽ có một ít chửi rủa cùng cố tình gây sự, nhưng đối tuyệt chủng nam nhân tốt tới nói, điểm ấy văn tự đả kích, căn bản không phải sự tình, không nhìn thẳng liền tốt, trong mắt của hắn chỉ có thể nhìn thấy những cái kia khích lệ cùng ca ngợi, về phần chửi rủa chữ, hắn biểu thị căn bản không biết những chữ kia. Người xem các bằng hữu, các vị lão thiết, các vị huynh đệ Các vị bọn tỉ muội, lần này trực tiếp bởi vì một chút nguyên nhân, quần cục ca cùng những người khác không thể xuất hiện tại ống kính trước, nhưng ta cam đoan, lần này trực tiếp nội dung tuyệt đối đặc sắc, quan sát lần này trực tiếp về sau, mặc dù không thể để cho ngươi lập tức liền có thể thông quan cấp 15 phó bản, nhưng lại có thể để ngươi nhìn thấy thông quan hy vọng, có lẽ ngươi đang quan sát lần này trực tiếp về sau, ngày mai liền có thể thông quan phó bản nữa nha, phải biết thông quan về sau thế nhưng là sẽ có rất nhiều bàn tử nha. Tuyệt trùng nam nhân tốt quả thực là tại nói hiệu nói vượng, nhưng người xem liền ăn hắn một bộ này, từng cái liều mạng soát lấy mưa đạn. Không được, ta phải tranh thủ thời gian liên lạc nhân viên quản lý, nhiều như vậy người xem, không có khen thưởng lễ vật sao được. Tuyệt trùng nam nhân tốt ngay trước toàn bộ vũ trụ nhiều như vậy sinh vật trước mặt, trực tiếp cùng thế giới thứ 3 diễn đàn nhân viên quản lý liên tuyến, sau đó không hề cố kỵ nói, tranh thủ thời gian cho ta trực tiếp video khai thông khen thưởng công năng, nhiều như vậy người xem đó cũng đều là tiền a. Chương 94: Vô sĩ tuyệt chủng nam nhân tốt. Nhân viên quản lý cũng dứt khoát, nhanh chóng đánh mấy lần, mở miệng nói, "Khen thưởng công năng đã mở ra, căn cứ quy định, khen thưởng đoạt được muốn lên giao nộp 40% thuế, mặt khác diễn đàn làm quản lý Vương cần chia 30%, còn thừa 30% mới là người cá nhân thu nhập." "Không có vấn đề, quy củ ta hiểu." Tuyệt chủng nam nhân tốt cúp máy hòa luận đàn nhân viên quản lý liên tuyến, giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, trực tiếp đối ống kính quát, "Thân yêu các huynh đệ tỷ muội, Nhìn trực tiếp thời điểm đừng quên cho huynh đệ mấy cái tiền thưởng, trực tiếp cũng không dễ dàng à, bọn ta mấy cái ngay cả mua thuốc tiền đều nhanh không có. Ngươi cùng hắn tại trong hiện thực quen biết sao? Trương Lãng nhìn thấy Thượng Quan Linh Yên gật đầu, tiếp tục hỏi, hắn tại trong hiện thực cũng là như thế bệnh tâm thần. Thượng Quan Linh Yên có chút sai lệch một chút đầu, con mắt liếc một cái tuyệt chủng nam nhân tốt, cười gật đầu nói, so cái này còn muốn điên. Quả nhiên không bình thường. Trương Lãng thương hại lắc đầu. quyết định về sau nhất định phải cùng tuyệt trùng nam nhân tốt kéo dài khoảng cách, không thể đi quá gần, hắn bệnh điên dễ dàng truyền nhiễm. Đứng ở bên cạnh Trương Lãng đã là loại cảm giác này, màn hình đằng sau một mực quan sát video người phản ứng lớn hơn. Lần thứ nhất nhìn thấy không biết xấu hổ như vậy người, thưởng ngươi một điểm trước khi ăn cơm đi. Ngóa, hôm nay cuối cùng nhìn thấy một cái sói so ta còn không biết xấu hổ ra hỏa, quả quyết chú ý. Khen thưởng là không thể nào khen thưởng, đời này cũng không thể khen thưởng, ngươi nếu là nhảy đoạn múa còn có thể suy tính một chút. Đủ loại mưa đạn trong nháy mắt xoát bình phòng, tuyệt chủng nam nhân tốt chơi quên cả trời đất, nhìn thấy chơi vui mưa đạn liền cùng đối phương hối động trò chuyện vài câu. Cứ như vậy, tại tuyệt chủng nam nhân tốt cái này tao bao lôi kéo dưới, tự thản tinh hệ Kha Tịch Long cùng bạ cả tinh hệ nghỉ đêm đầu đường hai người đánh phó bảng trực tiếp quan sát nhân số càng ngày càng ít, đại đa số đều chạy tới hệ ngân hà bên này, đến xem làm quái tuyệt chủng nam nhân tốt cùng trong truyền thuyết quần của ca. Ở sau đó trong chiến đấu Tuyệt trùng nam nhân tốt tựa như một cái tên giờ hơi, một bên chiến đấu, một bên như cái lắm lời, không ngừng nói chuyện, Trương Lãng đều muốn tìm hai đoàn đồng tác lại lỗ thay, thực sự rất có thể nói, từ khi mở ra trực tiếp, cái miệng đó liền không ngừng qua. Thân tượng, Kha Tịch Long cùng nghỉ đêm đầu đường đã bắt đầu cùng thứ 16 sóng quái đánh nhau, chúng ta cũng đi nhanh điểm đi. Đang cùng người xem nói chuyện trời đất tuyệt trùng nam nhân tốt đột nhiên ngẩng đầu nhìn nói với Trương Lãng như thế hai câu, sau đó lại tranh thủ thời gian quay đầu nhìn xem trước mặt màn hình. Phách Lối Vô Cùng nói, "Mọi người yên tâm, đội ngũ của chúng ta tại thần tượng dẫn đầu dưới, nhất định sẽ nhanh nhất thông quan phó bản, mặc kệ là khủng long tộc vẫn là chân ngắn tộc, hết thảy giẫm tại dưới chân." Trương Lãng mở ra diễn đàn ấn mở cổ đệ trực tiếp, từ trong video có thể nhìn ra, đối phương phó bản cùng hệ ngân hà gỗ lỉnh hang động không sai biệt lắm, chính là hang động bản thân lớn một chút, quái vật thể tích cùng tướng mạo trên cơ bản cùng hệ ngân hà, liền ngay cả phó bản danh tự cũng gọi gỗ lỉnh hang động. thứ 16 song quái chỉ là so thứ 15 song quái hơn nhiều một cái gỗ lịn pháp sư cùng gỗ lịn mục sư. Trương Lãng một bên đi lên phía trước một bên suy tư, nghĩ thầm, chỉ là so thứ 15 sóng tăng lên một chút khó khăn, vấn đề không lớn, có vừa rồi trải qua thứ 15 sóng kinh nghiệm chiến đấu, hẳn là sẽ không xuất hiện nguy hiểm, cũng không biết đằng sau có phải hay không cũng giống dạng này, chỉ là gia tăng hai cái gỗ lịn, nếu như là dạng này, đến dễ đối phó. Nhìn Kha Tịch Long trực tiếp về sau, Trương Lãng lại nhìn mắt nghỉ đêm đầu đường trực tiếp, bên trong đồng dạng chỉ là nhiều hai cái gồ lìn, vốn là muốn xem bọn hắn là thế nào chiến đấu, có cái gì kỹ năng, kết quả tại thời điểm chiến đấu, Kha Tịch Long cùng nghỉ đêm đầu đường căn bản là không có xuất hiện tại trong màn ảnh, xem ra hai người chuyên nghiệp cũng không đơn giản, vậy mà cần đối người xem giữ bí mật. Phía trước chính là thứ 16 song quái, nhiều hai cái gồ lìn. Tối say lớn đi ở trước nhất, nhìn thấy xa xa gồ lìn, trước cẩn thận ngừng lại. Khi thấy rõ chỉ là nhiều hai cái gỗ lìn thời điểm, vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Vẫn là cùng phía trước, trước giải quyết cận chiến cùng Cẩm Cung Tiễn Viễn Trình gỗ lìn. Sau đó đang nghĩ biện pháp giải quyết phía sau cùng mấy cái kia gỗ lìn pháp sư cùng gỗ lìn mộc sư. Trương Lãng nói đơn giản một chút chiến thuật, Kha Tịch Long cùng nghĩ đêm đầu đường đội ngũ cũng là làm như vậy, nếu như gỗ lìn pháp sư bên kia không có cái kia cầm pháp trượng tinh anh quái, trước hết giết gỗ lìn pháp sư cùng gỗ lìn mộc sư mới là hợp lý nhất an bài. Thế nhưng là cái kia tinh anh quái ma pháp công kích thực sự quá biến thái, không chỉ có là quần công, kỹ năng còn có thể quần thể phòng ngự, tại không có tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới, chỉ có thể trước thanh lý cái khác. Gồ lìn, chỉ cần không đi công kích Gồ lìn pháp sư cùng mục sư, cầm pháp trượng tinh anh quái cũng sẽ không chủ động công kích, khả năng này là Phó bảng cố ý thiết trí cho người chơi thông quan phương pháp. Một trận chiến đấu xuống tới hữu kinh vô hiểm, chương lãng chi này lâm thời tổ hợp lên đội ngũ ở giữa phối hợp càng ngày càng ăn ý. ngoại trừ tuyệt chủng nam nhân tốt không ngừng lại nhảy bên ngoài, hết thệ cái khác đều rất tốt, cũng không biết hắn là thế nào làm được nhất tâm nhị dụng, một bên chiến đấu vừa cùng nhìn trực tiếp người xem nói chuyên thiếm, chiến đấu vậy mà chưa từng xuất hiện mảy may sai lầm, thậm chí so tại đối mặt thứ 15 song quế thời điểm biểu hiện còn tốt hơn. Người xem các bằng hữu, mọi người không nên kích động. Trận đấu kết thúc về sau, tuyệt chủng nam nhân tốt nhìn xem trước mặt tiểu nhân biến thành màn hình, không ngừng trấn an táo bạo người xem. Nhìn tới nhìn lui kết quả chỉ có ngươi một cái tao bao tiểu chính thái, vừa rồi bay qua chính là cái quỷ gì, là hỏa cầu sao? Làm sao chỉ có gần phân nữa, còn có cái kia rống đúa đồ vật, đó là đồ chơi gì? Liền xuất hiện một cái búa đầu, địa phương khác đều để ngươi ăn à? Chẳng lẽ cũng chỉ có ta nhìn thấy một cái khô lâu tay cầm một mặt phá tấm chắn sao? Thỉnh thoảng trên không trung bay múa ngẫu nhiên lộ ra một chút cánh chính là không phải sủng vật bảng đệ nhất thần bí tiểu tinh linh. Đối mặt nhiều như vậy đặt câu hỏi Tuyệt trùng nam nhân tốt tuyệt không bồi rối, Tỉnh Táo nhìn xem soát bình phong mưa đạn, nói: "Các vị người xem, có thể bị thần tượng tìm đến đều là nhất đẳng cao thủ, đương nhiên không thể tùy tiện bị người ta biết chức nghiệp cùng kỹ năng, tựa như Kha Tịch Long cùng nghỉ đêm đầu đường kia hai cái sinh vật ngoài hành tinh, bọn hắn tại thời điểm chiến đấu không phải cũng là chạy đến ống kính ở ngoài sao? Bất quá, mọi người yên tâm, một ngày nào đó mọi người sẽ biết bọn hắn đều là những người nào, ta tin tưởng ngày đó đã không xa, chỉ cần bang phái hệ thống mở ra." Thuần tượng khẳng định sẽ thành lập chính mình bằng phái, đến lúc đó hoang nên mọi người nô nước tập ngập báo danh nha. Ai đánh lén ta, chẳng lẽ còn có gồ Lĩnh pháp sư không chết. Tuyệt trùng nam nhân tốt chính nói đã nghiền, đột nhiên một cái đại hỏa cầu trực tiếp sát mặt của hắn bay đến nơi xa, nóng bỏng nhiệt độ trong nháy mắt để hắn vài cuộn tóc hóa khí, nhưng chưa từng xuất hiện giảm máu chỉ số, mấy giây qua đi, hệ thống lại đem hóa khí tóc đổi mới ra. Thấy rõ ràng hướng hắn phát hỏa cầu người, Tuyệt trùng nam nhân tốt không chỉ có không tức giận Ngược lại một mặt cười hì hì hỏi, "Thần tượng, ngươi là đang lo lắng ta tụt lại phía sau sao? Thần tượng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ gặp phải đội ngũ." Chương 95: Gỗ liển sa mạn. Trương Lãng khẽ miệng giật giật, nếu không phải một đội ngũ ở giữa không thể công kích, đều nghĩ trực tiếp một cái hỏa cầu hô trên mặt hắn, gia hỏa này vừa mới đem chính mình biến thành hệ ngân hà vinh dự thủ hộ giả, hiện tại phó bản còn không có đánh thông quan đâu, kết quả lại lấy ra một bang phái, lại còn như vậy giống trống khuya chiên dự định nhận người. Đi nhanh lên. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra, chuyến đến tuyệt trùng nam nhân tốt trong lốt hai, liền biến thành một cái ý khác. Mọi người đã nghe trưa, thần tượng lo lắng ta tụt lại phía sau, cố ý nhắc nhở ta đây, thần tượng, đại thần, quần cục ca đơn giản đối ta quá tốt rồi. Tuyệt trùng nam nhân tốt đối trực tiếp ông kính dừng lại loạt fen. Đi lên phía trước trương lãng thân thể mất thăng bằng, kém chút bị chân của mình cho trượt chân, cảm thấy được bên người một mặt ý cười thượng quan linh nghiên, đưa tay chỉ tuyệt trùng nam nhân tốt phương hướng. Nhỏ rộng hỏi, cái đồ chơi này là thế nào sống lớn như vậy? Ngụ ý là, tại tuyệt chủng nam nhân tốt quá trình lớn lên bên trong, làm sao lại không có bị đánh chết đâu? Lấy hắn loại tính cách này không nên đã lớn như vậy, hẳn là sớm đã bị đánh chết mới đúng. May mắn trước mặt là thượng quan Linh Yên, không phải cái kia vĩnh viễn nghe không hiểu trường lãng trong lời nói ý tứ tuyệt chủng nam nhân tốt. Thượng quan Linh Yên nín cười, làm bộ ho khan 2 tiếng, nghiêm mặt nói, tính cách của hắn xác thực rất muốn an đòn, nhưng có thể đánh qua hắn người không nhiều. cho lên nhà, cứ như vậy kiên cường sống tiếp được, đương nhiên trong đó tránh không được thưởng xuyên bị người hung hăng giáo huấn một lần, nhưng hắn chính là không nhớ lâu, bất kể thế nào đánh hắn, chỉ cần tương lạnh, lập tức lại lại biến thành bộ này đắc hạnh. Thật sự là một cái kỳ hoa. Trương Lãng lần nữa mắt nhìn nói không ngừng tuyệt chủng nam nhân tốt, thực sự tìm không thấy từ ngữ để hình dung hắn, chỉ có thể dùng kỳ hoa hai chữ. Quen thuộc liền tốt, hắn trừ miệng ba ác độc một điểm, kỳ thật người hay là không sai. Thượng quan Linh Yên cùng Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt tựa hồ rất quen thuộc, mặc dù hai người giao lưu không nhiều, nhưng trước đó trong chiến đấu, mỗi khi Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt gặp được nguy hiểm, Thượng quan Linh Yên đều sẽ kịp thời phóng thích trị liệu thuật cứu hắn. Trương Lãng sắc mặt cứng ngắc cười vài tiếng, bây giờ không có lòng tin đi tìm hiểu Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt cái khác ưu điểm, hai chân tăng nhanh một chút tốc độ, dự định cách cái kia đồ chơi xa một chút. Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt tại cùng người xem nói chuyện trời đất thời điểm, thuận tiện nhìn một chút khen thưởng kim ngạch. Có chút bất mãn ý hướng về phía màn hình quát, "Căn huynh đệ tỉ muội, cho điểm LGA, thời gian dài như vậy khen thưởng còn không có đột phá 100 triệu tiền vũ trụ, đây quả thực là đang vũ nhục thần tượng thành quả lao động, nếu là khen thưởng tại không đột phá 100 triệu, ta lập tức quan trực tiếp, chính mình thưởng thức thần tượng anh tư." Trương Lãng mặt đen lên chuyển nhiều mặt, hai mắt trừng mắt tuyệt chủng nam nhân tốt, ngữ khí âm trầm thấp giọng nói, "Tuyệt chủng nam nhân tốt, nói chuyện cho ta cẩn thận một chút, không muốn cái gì nổi đều để ta lưng, ta cũng không phải con nổi hiệp." biến thần tượng, bất quá, công nổi hiệp là cái gì a, ta làm sao nghe không hiểu, ta nhớ được tại một bản trong cổ thư thấy qua, tại thời đại viễn cổ có đại hiệp hành tẩu giang hồ, làm sao chưa từng nghe qua công nổi hiệp đâu. Tuyệt trùng nam nhân tốt suy tư ánh mắt không có tiếp tục quá lâu, lung lay đầu tiếp tục đối với ông kính nói, thần tượng đã tức giận, mọi người nhanh để khen thưởng đột phá 100 triệu a, cố lên, còn kém hơn 99 triệu liền đến 100 triệu. Ta dựa vào, cái này hàng đơn giản quá tiện, lão tử thích, tiểu ca Chúng ta nói chuyện riêng, tiền không là vấn đề. Gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, muốn tiền đều muốn như thế lẽ thẳng khí hùng, nếu không phải vì nhìn 15 phó bạn, đã sớm trợn. Muốn tiền, dễ nói, đem nơi hiện thực địa chỉ nói ra, ta tự mình đưa qua cho ngươi. Tuyệt trùng nam nhân tốt căn bản cũng không để ý tới phía trên cái kia chổi rửa, mắt nhìn không ngừng dâng lên khen thưởng, hài lòng nhẹ gật đầu, trong nháy mắt cảm thấy mình đơn giản chính là một cái kinh thương thiên tài. Có 2 lần trước kinh nghiệm, Thứ 18 song quái cũng chết tại Trương Lãng một đoàn người trong tay, không chỉ có Trương Lãng bọn hắn giết chết thứ 18 song quái, Kha Tịch Long cùng Nghỉ Đêm Đầu Đường đồng dạng thông qua được cửa này, sắp thực nói tốc độ của bọn hắn so Trương Lãng bên này nhanh hơn rất nhiều. Trương Lãng bên này vừa mới giải quyết thứ 18 song quái. Kha Tịch Long cùng Nghỉ Đêm Đầu Đường bọn hắn đã cùng thứ 19 song quái đánh vào cùng một chỗ. Tại giết cái cuối cùng gỗ lìn về sau, Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt nhìn một hồi màn hình, lập tức ngẩng đầu hô, "Thần tượng!" Nhìn trực tiếp các huynh đệ tỷ muội đều đang thúc giục gấp rút chúng ta nhanh lên, nếu là tại không nhanh chút, đám kia Alien liền muốn thủ thông phó bản. Nghĩ thủ thông phó bản không có đơn giản như vậy, giết 19 sóng quái về sau, chính là gỗ lỉnh hang động cuối cùng buốt, nơi này quái bình thường cùng tinh anh quái đều đã khó như vậy đánh, cuối cùng buộc khẳng định không đơn giản. Phi nước đại Osen càng lúc càng giống cái nội bộ nhân viên, vậy mà đối phó phó bản sự tình phía sau rất quen thuộc. Đến nay vẫn chưa có người nào thông qua thứ 19 sóng quái. Ngươi là thế nào biết phía sau chính là cuối cùng bộ thượng quan linh yên nhìn như điểm nhiên như không có việc gì, hỏi ra vấn đề lại là tất cả mọi người phi thường quan tâm. Nhìn thấy ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tới, phi nước đại ô xin ha ha cười nói, đều là ta đoán, đây chỉ là một cấp 15 phó bản, ta nghĩ 20 sóng quái vật hẳn là đến tự hạn, chỉ là một cái đơn giản nhất phó bản, tổng không đến mức để người chơi tiêu hao quá nhiều thời gian đi. Phi nước đại ô xin nói cũng có chút đạo lý. Từ tiến đến đến bây giờ đã qua hơn nửa canh giờ, đây là lần thứ nhất tìm tòi, trên đường sẽ chậm trễ chút thời gian, dựa theo bình thường đấu pháp, muốn thật sự là chỉ có 20 sóng quái, không sai biệt lắm nửa giờ liền có thể thông quan. Trước mặt quái vật hơi nhiều a. Tối say lớn thật thả thanh âm đột nhiên vang lên. Nguyên lai like tại mọi người nói chuyện trời đất quá trình bên trong đã đi tới thứ 19 sóng quái phía trước, gỗ liền số lượng biến thành 40 cái, 10 cái cầm gậy sắt cận chiến, trong đó một cái tinh anh 10 cái cầm cùng Tiễn Viễn Trình, bên trong có một cái tinh anh, 10 cái gỗ lỉn pháp sư, trong đó đồng dạng có một cái tinh anh, 10 cái gỗ lỉn mục sư, y nguyên có một cái tinh anh. 4 cái tinh anh quái, người mục sư kia sau lương tinh anh quái là lần đầu tiên xuất hiện, cầm trong tay một cây ngắn nhỏ đũa phép, mặc trên người một kiện dắp già, dáng người phi thường nhỏ yếu, nhìn rất giống một cái gần đất xa trời lão nhân, làn da khô quắt giống như là vỏ cây già, trên mặt che kín nếp nhăn, hai mắt thật sâu rơi vào hốc mắt. Sa mản vụ sư, nhìn thấy cái tuổi đó già nua gỗ lỉn, phi nước Đại Úc Xên như mày. Trưng lãng tò mò hỏi, ngươi biết cái kia gỗ lỉn lại lịch gì? Là gỗ lỉn Sa mản vụ sư, tại gỗ lỉn tộc đàn bên trong thân phận phi thường cao quý. Phi nước Đại Úc Xên đi tới lui mấy bước, có chút trần trờ nói, có cái kia Sa mản tại, muốn đánh bại cái này một đợt quá độ khó sẽ tăng lên gấp đội. Không phải liền là một cái khô quắc lao đầu sao, thật có lợi hại như vậy. Tuyệt chủng nam nhân tốt một mặt không tin. Phi nước Đại Úc sen cười khổ giải thích nói, bản thân nó không lợi hại, nhưng nó có thể để cái khắc gỗ lỉn trở nên rất lợi hại, đây mới là xạ mạn vu sư địa phương đáng sợ. Chương 96: Giết sa mạn. Trương Lãng thần sắc siết chặt, nghĩ đến một cái khả năng, bật thốt lên, ngươi nói là xạ mạn vu sư có thể cho cái khắc gỗ lỉn tăng thêm các loại tăng phúc trạng thái. Không sai, nó có thể phóng thích các loại tăng phúc ma pháp, càng cao cấp xạ mạn phóng thích tăng phúc ma pháp càng đáng sợ, cái này gỗ lỉn mặc dù chỉ có cấp 16 Nhưng làm tinh anh quái, chỉ ít sẽ có hai cái tăng phúc ma phác, muốn đánh bại cái này một đợt quái, độ khó không nhỏ à. Phi nước Đại Úc Xên thật sâu thở dài, có chút không cam tâm ở chỗ này rời khỏi, có thể đối chiến đấu kế tiếp cũng không có nhiều lòng tin. Nghe song phi nước Đại Úc Xên giải thích, mấy người đứng tại chỗ trầm mặt không nói, ngoại trừ cái kia không tim không phổi tuyệt chủng nam nhân tốt, hắn chính nhiệt tình cùng người xem hố động nói chuyện phim đâu. Trưng lãng tả hưu nghĩ không ra một cái biện pháp, mở ra diễn đàn ấn mở kha tịch lòng trực tiếp. Ông Kính cũng không có đối xạ Mạn Vu sư, thất vọng sau khi ấn mở nghỉ đêm đầu đường trực tiếp, ông kính đồng dạng không có đối xạ Mạn Vu sư, xem ra hai nhà đều không muốn bị người khác biết chính mình thủ đoạn, hoặc là nói cũng không muốn để Trương Lãng thông qua trực tiếp nhìn thấy bọn hắn đánh xạ Mạn Vu sư phương pháp. Cố Xay lớn, đi lên trước thử một chút, chịu không được liền lui về đến, không cần liều mạng, chúng ta có nhiều thời gian. Thực sự nghĩ không ra biện pháp giải quyết, Trương Lãng chỉ có thể để Cố Xay lớn đi lên thử một chút. chưa biết rõ ràng xả mạn vu sư tăng phúc ma pháp. Có ngay, tối say lớn đáp ứng một tiếng, thận trọng đi tới, tại không rõ ràng đối phương nội tình tình huống dưới, hắn cũng không dám tùy tiện xông đi lên. Làm tối say lớn tới gần đến khoảng cách nhất định về sau, đưa tới gỗ lỉn chú ý, 10 cái cận chiến gỗ lỉn ngao ngao kêu chạy tới, 10 cái cung tiễn thủ đồng thời kéo cung chuẩn bị bắn tên. Đúng lúc này, một đạo hào quang màu xanh lam tại 20 cái gỗ lỉn trên thân sáng lên. Sáng lên lam quang gỗ liển trên người cơ bắp trở nên càng thêm no lên, từng cây dữ tợn gần mạch giống như là nhúc nhích con giun, chạy bên trong cận chiến gỗ liển trong miệng không ngừng phun ra bạch sắc khí thể. Đối sai lớn, mau lui lại. Nhìn thấy gỗ liển biến hóa, Trương Lãng nhanh chóng triệu hô Cối Sai Lớn trở về, sắc mặt khó coi nói: "Là lực lượng tăng phúc ma pháp, ta hoài nghi cái kia xả mạn sẽ còn ma pháp tăng phúc." Trương Lãng nhắc nhở mặc dù rất kịp thời, nhưng cối say lớn vẫn là cùng sông lên phía trước nhất một cái gỗ lìn đánh vào cùng một chỗ, cảm nhận được khôn khéo hiển biến lớn lực lượng, cối say lớn ngừng têu lên một tiếng đau đớn hai chân lui về phía sau mấy bước, chỉ cảm thấy hai tay hơi chóng, trong tay hai thanh đại kiếm suýt nữa rớt xuống đất trên mặt. Nắm chặt hai thanh đại kiếm, triệu hồi ra thời không thuẫn và chạm trên người gỗ lìn, cối say lớn bản nhân nhanh chóng lùi về phía sau, tại kéo ra cùng gỗ lìn khoáng cách về sau, nhưng cái kia cận chiến gỗ lìn vậy mà đỉnh chỉ truy kích. lui trở về phía sau gỗ lịn trong đám. Gỗ lịn lực lượng biến lớn rất nhiều, ta có chút không sánh bằng bọn chúng. Tối Say lớn trở lại Trương Lãng bên người, cảm thấy mình đánh không lại gỗ lịn cảm thấy có chút không có ý tứ. Trương Lãng vô vô tối Say lớn bả vai, cũng không có nói ra lời an ủi, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thân hình khô cạn vẻ mặt gian mua gỗ lịn, trong đầu một mực đang nghĩ biện pháp, một lát sau, nghiêm nghị nói, trước hết giải quyết cái kia gỗ lịn sa mạn, không phải phía dưới căn bản không có cách nào đánh. Lực lượng tăng phúc còn dễ nói, vạn nhất nó cho những cái kêu cầm pháp trượng gỗ lìn tới một cái ma pháp tăng phúc, chúng ta liền sẽ có toàn diệt nguy hiểm. Đó là cái biện pháp tốt, nhưng dết thế nào gỗ lìn xa mạn, nó trốn ở nhiều như vậy gỗ lìn sau lưng, xem ra những này gỗ lìn đều tại bảo vệ nó, chúng ta ngay cả tới gần cũng không có cách nào. Phi nước Đại Úc xin đi tới lui mấy bước, nhìn có chút bực bội, hiện tại Kha Tịch Long cùng nghỉ đêm đầu đường đội ngũ đã cùng cái này một đợt quái vật đánh lên. mà bọn hắn vẫn còn không có tìm được biện pháp, tâm tình vội vàng rất bình thường. Trương Lãng quét mắt một vòng đám người, hối say lớn là cái kỵ sĩ không được, tuyệt chủng nam nhân tốt cùng phi nước Đại Úc sinh là chiến sĩ cũng không được, thượng quan Linh Yên là cái mặc nẹ dồ mạn sở quần áo mục sư, khẳng định cũng không có cách nào công kích đến gộ lìn sa mạn, cuối cùng chỉ còn lại có chính mình cái này Pháp sư, mặc dù tới gần đến khoảng cách nhất định ma Pháp có thể công kích đến gộ lìn sa mạn, nhưng nó bên người bảo hộ gộ lìn thực sự quá nhiều. co như ma pháp có thể đánh trên người sa mạn, chỉ cần không thể miêu sát. Những cái kia sẽ trị liệu thuật gỗ lình là có thể đem gỗ lình xả mạn máu bổ đầy. Để ta đi." Một mực bị sơ sót Đinh Phong đột nhiên từ phía sau đi ra, hắn tồn tại cảm giác thực sự quá thấp, chỉ cần không nói lời nào cơ bản không ai nhớ tới hắn. Nghe được Đinh Phong, Trương Lãng hai mắt tỏa sáng, ảo não vô vô cái trán, thế mà đem cái này thích khách đem quân đi. Cái này một đợt quái rất rõ ràng chính là muốn rượi vào tới vô ảnh đi vô tung thích khách trước tiên đem gỗ Lệnh Sa Man ám sát, sau đó mới có thể cùng cái khác gỗ Lệnh bắt đầu chiến đấu. Trứng Lãng dành thời gian mắt nhìn Kha Tịch Long cùng nghỉ đêm đầu đường trực tiếp, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hai người bọn họ chi đổi ngũ khẳng định cũng là lợi dụng thích khách chức nghiệp đi ám sát gỗ Lệnh Sa Man, vì có thể cái thứ nhất thủ thông phó bản, thế mà đem trọng yếu như vậy tình báo che giấu không để ngoại nhân nhìn thấy. Tại kinh khủng hẻm núi thời điểm, cậu đầu quân sư bên người liền mang theo hai cái khủng long tộc thích khách, cậu đầu quân sư đội Ngũ Sở Di có thể đánh. Đến nơi đây, dựa vào là cũng hẳn là kia hai cái khủng long tộc thích khách, đáng tiếc bọn hắn giết chết Gỗ Lĩnh Sa Mạn, lại không có thể tiêu diệt cái khác Gỗ Lĩnh. Những ý niệm này tại Trương Lãng trong đầu chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, nghi thông suốt những sự tình này về sau, Trương Lãng nhìn xem Đinh Phong, cẩn thận dặn dò, vạn sự cẩn thận, tuyệt đối không nên bị Gỗ Lĩnh quấy Phía sau cuối cùng buộc thế nhưng là sẽ bạo đột tốt. Ta sẽ không chết tại ngươi phía trước." Đinh Phong lén khốc trở về Trương Lãng một câu, thân ảnh dần dần biến mất, trong mắt của mọi người chỉ có thể nhìn thấy một cái gần như trong suốt bóng người, chậm rãi hướng gỗ Lệnh Phương hướng di động. "Ta giao đều là thứ gì bằng Hưu a?" Chờ Đinh Phong biến mất về sau, Trương Lãng thần sắc cứng ngắc mắt nhìn bên cạnh vẫn đối với trực tiếp màn hình nói chuyện tuyệt chủng nam nhân tốt, cảm giác bên người da hỏa giống như đều không thế nào bình thường. Đinh Phong tốc độ di động rất chậm chạp. Tại trại qua gỗ lỉn đội ngũ lúc, chừng lãng mấy người đều vì hắn lau một vệt mồ hôi, sợ bị gỗ lỉn phát hiện, nếu như tại gỗ lỉn trong đội ngũ bị phát hiện, Đinh Phong liền xem như tại lợi hại thích khách cũng phải chết về thành. Thông qua cận chiến gỗ lỉn đội ngũ về sau, phía dưới là cẩm cung tiễn viên chỉnh gỗ lỉn, những này gỗ lỉn dáng người mặc dù hơi nhỏ một chút, nhưng y nguyên vô cùng cứng trắng, nhất là hai con thô to cánh tay, cầm một thanh chỉ là so dáng người hơi nhỏ một chút cùng, nhìn có chút buồn cười, nhưng chúng nó công kích lại tuyệt không buồn cười. ngược lại mười phần hung mãnh. Đinh Phong thuận lợi thông qua cầm cung tiễn gỗ Lỷn đội ngũ, kế tiếp là gỗ Lỷn pháp sư, trong đó một cái tinh anh quái tại Đinh Phong đi vào bên người lúc, lộ thai giật giật, con mắt nhìn về phía Đinh Phong, trong tay pháp trượng hướng cái hướng kia quơ quơ, chỉ thiếu một chút liền sẽ đụng phải Đinh Phong thân thể. Đinh Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, pháp trượng dáng ý phục của hắn vừa đi vừa về quét mấy lần. Chương 97, phục hoạt thuật. Pháp trượng không có đụng phải bất kỳ vật gì, tinh anh quái nghi ngờ nhìn một chút trong tay pháp trượng. lại nhìn một chút Đinh Phong lẫn thân địa phương, sau đó thu hồi ánh mắt không đang nhìn chỗ nào. Hô. Ở phía xa quan sát đám người so Đinh Phong người trong cuộc này còn muốn cần chương, nhìn thấy Tinh Anh quái thu hồi ánh mắt, tập thể thở dài một hơi. Mà Đinh Phong không có chút nào từ quỷ môn quan thoát thân may mắn cảm giác, từ đầu đến cuối trên mặt biểu lộ liền không có biến qua, lạnh lùng, hoàn toàn lạnh lùng, trên mặt không có chút nào lộ ra vẻ gì khác, có chỉ là lạnh lùng, tựa như một cái không có tình cảm máy móc. Tình anh quái thu hồi ánh mắt về sau, Đinh Phong không có trước tiên rời đi, mà là tại nguyên điệu lại đứng một hồi, sau đó mới chậm chạp di động hai chân, lần này hắn đi càng thêm chậm, càng thêm cẩn thận. Đối sai lớn lo lắng nói, thích khách ẩn thân kỹ năng dài bao nhiêu thời gian, chậm như vậy di động, vạn nhất ẩn thân đã đến giờ liền nguy hiểm. Thích khách ẩn thân thời gian vẫn là thật dài, chỉ cần không công kích liền sẽ không bại lộ thân hình, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề, đang nói Đinh Phong là cái tỉnh táo người, hắn sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Phi nước Đại Úc Sen biểu hiện đối trò chơi vẫn luôn hiểu rất rõ, chỉ cần có vấn đề, hắn đều có thể trả lời đi lên. Trương Lãng nhịn không được chăm chú nhìn thêm Phi nước Đại Úc Sen, đối phương tựa hồ cảm giác được Trương Lãng nhìn chăm chú, quay đầu lại hướng lấy hắn lộ ra một bộ nụ cười thân thiện. Đinh Phong muốn động thủ. Tối Say lớn khẩn Trương nói chuyện đều có chút nói lắp, muốn động thủ chính là Đinh Phong cũng không phải hắn, cũng không biết hắn vì cái gì khẩn trương như vậy. Chuẩn bị động thủ, chỉ cần Đinh Phong có thể giết gỗ liền sa mạn. Chúng ta liền xông đi lên trợ giúp. Trương Lãng năm chặt pháp trượng, con mắt chăm chú nhìn Gỗ Lĩnh Sa Mạn, chỉ cần nó vừa chết, Đinh Phong khẳng định sẽ trở thành Gỗ Lĩnh hàng đầu mục tiêu công kích, cho đến lúc đó, phải nhờ vào mấy người bọn hắn xông đi lên, hấp dẫn Gỗ Lĩnh lực chú ý, chỉ có dạng này Đinh Phong mới có thể sống sót. Lúc này Đinh Phong đã đi tới Gỗ Lĩnh Sa Mạn bên người, chùy thủ trong tay chậm rãi tới gần Gỗ Lĩnh Sa Mạn chỗ cổ. Gỗ Lĩnh Sa Mạn không biết tử vong sắp xảy ra. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa trường lãng mấy người, rũ gió mặt già bên trên có một loại khinh miệt cảm xúc. Một kích chí mạng. Đinh Phong rốt cục động, truy thủ tại ở gần Gỗ Lĩnh Xà Mạn cái cổ thời điểm, đột nhiên tăng tốc độ, đột nhiên tại Gỗ Lĩnh Xà Mạn trên cổ vạch một cái, một vố ròng máu màu xanh lục phun ra, đáp thủ Đinh Phong đối với mình rất có lòng tin, không có xem xét Gỗ Lĩnh Xà Mạn sinh tử, trực tiếp lựa chọn lùi lại, chạy hướng Gỗ Lĩnh Xà Mạn sau lưng. Nhận ám sát Gỗ Lĩnh Xà Mạn trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Sau đó nâng lên khu cạn dàn mùa tay mỏ sờ cổ, cảm giác tay đụng phải một chút ấm áp chất lỏng, cầm tới trước mắt nhìn một chút, khi thấy rõ trên tay là máu của mình dịch về sau, thân thể về sau khẽ đảo, cứ như vậy chết rồi. Gỗ Lĩnh Sa Mạn tử vong đưa tới Gỗ Lĩnh đội ngũ rối loạn, tất cả Gỗ Lĩnh đều nhìn về Tử vong Sa Mạn, trong miệng phát ra một trận phẫn nộ tiếng o o, cung tiễn thủ trực tiếp đối chạy trốn Đinh Phong kéo cung bắn tên, Gỗ Lĩnh pháp sư bắt đầu ngâm sướng công kích ma pháp, Gỗ Lĩnh mục sư cho Gỗ Lĩnh Sa Mạn phóng thích trị liệu thuật. một kiểu sống nó. Đinh Phong làm thích khách phi thường thành công, chỉ dùng một kích liền giết chết gỗ lỉn sa mạn, trị liệu thuật rơi vào gỗ lỉn sa mạn trên thân, không có đưa đến một chút tác dụng, qua ước chừng 2 3 giây, gỗ lỉn sa mạn thi thể biến mất không thấy, tại nguyên chỗ lưu lại một cây trắng bệnh bên trong hiện ra một tia lam quang cốt trượng. Nhanh lên đi, trợ giúp Đinh Phong, không thể để cho hắn cứ như vậy chết mất. Trương Lãng nhìn thấy Đinh Phong đã thủ, lập tức thúc dục ba cái chiến sĩ chống đi tới. Đồng thời hắn cũng chạy đến hữu hiệu công kích khoảng cách, ma pháp ba kích liên tục nhanh chóng vang ra ngoài, đập nện tại phóng thích cùng tiến thủ trên thân. Không trung tiểu tinh linh nhìn thấy chủ nhân của mình động thủ, không nói hai lời cũng là hai cái ma pháp theo sau. Đập nện tại trương lãng công kích cái kia gỗ lỉnh trên thân, liên tiếp bị mấy cái ma pháp đánh trúng, cầm cùng tiến quỹ xui xẻo trượt. Tiếp bị đánh giết. Xông lên a. Đối sai lớn giống như là chân chính trên chiến trường binh sĩ, nghe được trương lãng mệnh lệnh, gào thét lớn vung vậy song kiếm chạy trước tiên. việt trùng nam nhân tốt cùng phi nước đại ốc sen theo sát sau lưng hắn hai bên. Thượng quan Linh Yên đầu tiên là triệu hồi ra khô lâu hộ vệ, sau đó mới cho cối xay lớn thi triển một cái trị liệu thuật. Tại cối xay lớn trùng kích vào, gỗ lỉn bắt đầu đưa ánh mắt đặt ở nhiều người bên này, chỉ có gỗ lỉn pháp sư như cũ tại không buông tha công kích Đinh Phong. Đinh Phong thân thủ mặc dù rất lợi hại, nhưng hắn đối mặt gỗ lỉn thực sự nhiều lắm, nhất là 10 cái gỗ lỉn pháp sư ma pháp, coi như có thể may mắn né tránh mấy cái ma pháp công kích. Nhưng hắn dù sao cũng là một cái HV rất ít thích khách, tại cận chiến gồ lìn cùng cầm cung tiễn gồ lìn bị giết hết về sau, Đinh Phong rốt cục không kiên trì nổi chết tại gồ lìn pháp sư trong tay. "Đinh Phong, ngươi sẽ không thật treo đi." Trương Lãng thời khắc chú ý đến Đinh Phong động tĩnh, rất muốn đi lên cứu người, nhưng ngay từ đầu có cận chiến gồ lìn cùng gồ lìn cung tiễn thủ, trước hết giải quyết bọn chúng, mới có cơ hội cứu viện Đinh Phong, không nghĩ tới luôn luôn trơn trượt như cái cá trạch Đinh Phong vậy mà lại chết ở chỗ này, dù chỉ là cái trò chơi. Nhìn xem trên mặt đất Đinh Phong còn không có biến mất thi thể, chướng lãng trong lòng ý nguyên không dễ chịu. Phục hồi thuật. Một đạo mỹ diệu giọng nữ tại chướng lãng vang lên bên hai. Chướng lãng phát hiện Đinh Phong thi thể thật lâu không biến mất, thân sắc kích động nhìn về phía bên cạnh Thượng quan Linh Nghiên, hỏi: "Ngươi dùng phục hoạt thuật sống lại Đinh Phong?" Xác suất thành công có chút thấp, may mắn thành công, nhưng muốn chờ 5 phút đồng hồ, Đinh Phong mới có thể thần sống lại. Thượng quan Linh Nghiên xoa xoa cái trán cũng không tồn tại mồ hôi, bởi vì mặc màu đen áo choàng Đem sắc mặt của nàng nâng đỡ có chút tái nhợt, để Trương Lãng nhìn có loại không hiểu đau lòng. Cấp 15 liền sẽ phục hoạt thuật mục sư. Đấy lòng kia kia đau lòng đến nhanh đi cũng nhanh, Trương Lãng nhìn xem mặc nhẹ rồ mạn sờ áo choàng thượng quan linh yên, trong lòng lại tại suy tư đối phương chức nghiệp, có thể tại cấp 15 liền có được phục hoạt thuật, tuyệt đối không phải phổ thông mục sư. Gỗ Lิ่น sa mạn tử vong về sau, cái khác gỗ Lิ่น không có bao nhiêu uy hiếp, dù sao trước mặt gỗ Lิ่น đều là loại này đội hình cùng chiến thuật, có ở phía trước tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Rất nhanh, Trương Lãng đội ngũ liền tiêu diệt cái xác Gồ Lìn, giết hết cái cuối cùng Gồ Lìn về sau, vừa vặn quá khứ 5 phút đồng hồ, Đinh Phong từ dưới đất đứng lên. Không biết có phải hay không ảo giác, Trương Lãng tại Đinh Phong trên mặt nhìn ra một tia không vui, hắn tựa hồ không muốn phục sinh, đối Đinh Phong, cái này tính tình cổ quái ra hỏa, Trương Lãng căn bản không để trong lòng, chỉ coi hắn là không muốn thiếu thượng quan linh yên an tĩnh, nhưng đây chính là mọi người cùng nhau tổ đội đánh boss bản, tương hỗ hỗ trợ vốn là hẳn là, nào có cái gì thiếu không được. Chỉ có cái này độc lai độc vãng đã quen giá hỏa mới có thể đang bị người cứu được về sau có. Kỳ quái như thế biểu lộ. Thật sống lại, Thượng quan Linh Nghiên ngươi phục hoạt thuật thật lợi hại, không chỉ có sống lại Đinh Phong, ngay cả HP đều là toàn mãn trạng thái. Tuyệt trùng nam nhân tốt vây quanh Đinh Phong chuyển hai vòng, nếu không phải Đinh Phong chủy thủ trong tay thỉnh thoảng tại cổ của hắn bên cạnh lắc lư mấy lần, hắn khẳng định sẽ còn nhiều chuyển vài vòng. Chương 98, Phó bản sự kiện. Thượng quan Linh Nghiên hơi híp mắt, nhìn về phía Tuyệt trùng nam nhân tốt Ngự khí có chút giễu lạnh nói: "Ngươi là tại nói chuyện với ta sao?" Tuyệt Trùng nam nhân tốt vô ý thức dùng mình một cái, e ngại tránh sau lưng đinh phòng, cầu xin tha thứ: "Tỷ, ta sai rồi, ta cũng không dám lại không biết lớn nhỏ, ngươi có thể ngàn vạn không thể đánh ta, lần trước bị ngươi đánh ta 2 ngày không dám đi ra ngoài, hiện tại còn thường xuyên bị các bằng hữu của ta trọ cười đâu." Thượng quan Linh Yên lại là Tuyệt Trùng nam nhân tốt tỷ tỷ, chưng lặng quan sát tỷ mị hai người, phát hiện hai người hai đầu lông mày sắc thực có mấy phần giống nhau. Sau đó cảm giác trong lòng một trận trống khoái, nguyên lai tuyệt chủng nam nhân tốt cũng có sợ hãi thời điểm, về sau nhất định phải cùng Thượng quan Linh Yên nhiều thân cận, nhìn ra hỏa này còn dám hay không đang nói linh tinh chính mình nói xấu. Không cần như thế sợ hãi, tỷ cũng sẽ không ở trong game đánh ngươi. Thượng quan Linh Yên trên mặt mang nụ cười thân thiết, nhắc nhở, đừng quên ngươi còn mờ trực tiếp đâu, ngươi bây giờ bộ này bị bị hù như cái chim cút bộ dáng, thế nhưng là rất có tổn hại hình tượng nha. Thượng quan Linh Nghiên thiếu dung tại Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt trong mắt giống như là đến từ địa ngục thiết mời, vẻ mặt cầu xin cầu xin tha thứ, "Tỷ, ta thật sai. Tốt, tốt, hôm nay liền bỏ qua ngươi." Nhìn thấy thật bị dọa sợ Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt, Thượng quan Linh Nghiên khoát tay áo, một bộ rất đại độ không còn so đo bộ dáng. Nhìn lên trời không sợ không sợ đất Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt bị một cái nũng nịu cô nương sợ đến như vậy, Trương Lãng mấy cái đại nam nhân nhìn rất hoan tâm, nhất là Trương Lãng từ khi gặp được Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt, liền chưa từng xảy ra chuyện tốt. Hôm nay cuối cùng xả được cân lượng, cảm giác sơn động bốn phía vách tường đều so ngay từ đầu thuận mắt rất nhiều. Cái này sóng quái vật tổng cộng phát nổ một kiện lam sắc cốt trượng, hai kiện lam sắc gậy sắt, hai kiện lam sắc cùng, còn lại đều là một chút bạch sắc trang bị, dù sao cũng phải tới nói cái này sóng quái tỷ lệ rơi đồ phi thường cao, chính là không có tuân gia bảo thạch có chút tiếc nuối. Lúc trước Trương Lãng cùng phi nước đại Osen hai người chỉ là đánh trước mấy lượt gôlin, liền được mấy khối bảo thạch, rất có thể là khai thông phó bản hệ thống nguyên nhân. Cho nên bạo thạch tỉ lệ rơi đồ trở nên ít, Trương Lãng chỉ có thể dạng này tự ăn nuôi mình. Dựa theo quy củ cũ, tuân gia đồ vật có Trương Lãng cái đội trưởng này tạm thời đảm bảo, mọi người tiếp tục thâm nhập sâu, Tranh thủ sớm một chút thông quan phó bản ra ngoài chia trang bị. Tại tiếp tục xâm nhập đồng thời, mấy người không quên quan sát Kha Tịch Long cùng nghỉ đêm đầu đường trực tiếp, không biết có phải hay không cố ý, hai đội bọn họ ngủ vậy mà cùng Trương Lãng đội ngũ, không nhanh không chậm đi hướng kế tiếp chiến trường, ba chi đội ngũ tiến lên tốc độ không sai biệt lắm. Bộ ráng kia tựa như là ai cũng không muốn tới trước kế tiếp chiến trường giống như Phi nước Đại Úc xin cười lạnh nói Xem ra hai người bọn họ chi đội ngũ cũng không có lòng tin đối phó phó bản bên trong cuối cùng bốt Bắt đầu thả chậm bước chân muốn cho khác đội ngũ dẫn đầu đi đến một chỗ nào Cũng tốt đạt được một điểm tình báo Đám kia chưa thấy qua việc đời ạ lì ẹn Liền sẽ chơi những này âm như quỷ kế Chúng ta có thần tượng đại thần tại Mới không sợ phó bản bên trong cuối cùng bốt đâu Truyện trùng nam nhân tốt đã sớm quên đi mới vừa rồi bị thượng quan Linh Yên dọa sợ bộ dáng, dù là trực tiếp trên màn hình mưa đạn một mực có người nhắc nhở hắn vừa rồi mất mặt sự tình, hắn tựa như hoàn toàn quên đi, một con mắt nhìn xem trực tiếp màn hình, một con mắt nhìn về phía Trương Lãng, cũng không biết hắn là thế nào làm được, may mắn trước mặt hắn màn hình không cần dùng tay nâng, tựa như một cái máy chiếu huyền không đi theo hắn di động, màn hình thiết trí có chút trong suốt, tại có, thể nhìn thấy trên màn hình hình tượng lúc, cũng có thể thấy rõ ràng con đường phía trước. Hư ảo tiểu nhân thì một mực nổi đồng bệnh giữa không trung, con mắt của nó một mực nhìn lấy tuyệt chủng nam nhân tốt, nghĩ đến con mắt của nó hẳn là camera. Chỉ cần nghe được tuyệt chủng nam nhân tốt, Trương Lãng đã cảm thấy hàm răng đau, vì để cho trong lòng dễ chịu chút, Trương Lãng cảm thấy vẫn là xem như nghe không được vì tốt, không phải chỉ là tìm cho mình khí thụ. Thượng Quan Linh Nghiên có chút bận tâm, gỗ lình phó bạn cuối cùng buộc ít nhất là đầu linh quái, nếu là tại không có chuẩn bị tình huống dưới đụng phải nó, rất có thể sẽ bị miểu sát mấy người, nếu thật là như thế sẽ rất khó thủ thông phó bản. Phi nước đại ô xin nhẹ gật đầu. Đại nghị, thượng quan Linh Yên nói rất có lý, nếu không chúng ta trước dừng lại, chờ cái khác hai chi đội ngũ đụng phải cuối cùng buốt, nhìn xem tình huống sau đó tại tiếp tục đi vào trong. Coi như chúng ta nguyện ý dừng lại, những người khác cũng không nguyện ý. Trương Lãng xông tuyệt chủng nam nhân tốt phương hướng chép miệng, Trương Lãng nói cũng không phải là tuyệt chủng nam nhân tốt, mà là quan sát trực tiếp người Hắn dám khẳng định mặc kệ là Kha Tịch Long hay là nghỉ đêm đầu đường đều sinh ra qua muốn dừng lại suy nghĩ, nhưng bọn hắn lại đều không có dừng lại, thậm chí liên hành tốc độ chạy cũng không dám thả quá chậm, cái này tất cả đều là bởi vì quan sát trực tiếp người xem. Nếu như lúc này có chi đội ngũ kia dám dừng lại, hắn chỗ tinh hệ người xem tuyệt đối sẽ đem chi đội ngũ kia cho phu chết, coi như mình tinh hệ người xem tố chất rất cao, không mắng nhà mình đội ngũ. Nhưng ở những tình hệ khác liền sẽ rơi vào một cái chỉ dáng khiến người khác đi ở phía trước đồ hèn nhát xưng hào, đây cũng không phải là kia hai chi đội ngu muỡn, bọn hắn mở trực tiếp là vì biểu hiện ra chính mình cường đại, tuyệt đối không nguyện ý để cho người ta xưng là đồ hèn nhát. Hiện tại ba chi đội ngũ đều bị trực tiếp cho trên kệ đi, mặc kệ là chi đội ngũ kia cũng không dám tùy tiện lộ ra khiếp đạm dáng vẻ, chúng ta cũng chỉ có thể cẩn thận đi vào trong. Trương Lãng làm sao cũng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành dạng này. Vốn chỉ là muốn đánh cái phó bản, bây giờ lại biến thành đâm lao phải theo lao, nếu như lần này ba chi đội ngũ đều thất bại còn dễ nói, nếu là chỉ có đội ngũ của hắn thất bại, sau này hắn quần cục ca danh hiệu chỉ sợ cũng không dùng được. Ba chi đội ngũ giống như là thương lượng xong, không nhanh không chậm đi lên phía trước, trong huyễn động ngoại trừ mấy người đi đường thanh âm, không, có thanh âm khác, lộ ra phi thường yên tĩnh. Phó bản bên ngoài rất nhiều thế lực cùng cá nhân đều tạm dừng giết quái luyện cấp, chuyên tâm nhìn xem trực tiếp. Vì không lọt mất bất luận cái gì chi tiết, mấy người vây tại một chỗ, cái này mở ra hệ ngân hà trực tiếp, cái kia mở ra cự thản tinh hệ trực tiếp, lại có một cái mở ra bạ cả tinh hệ trực tiếp, tại thành thị khu vực an toàn khắp nơi đều có thể nhìn thấy vây tại một chỗ quan sát trực tiếp người. Toàn bộ thế giới thứ 3 lần thứ nhất biến như thế hòa bình, không ai giết quái, liền ngay cả phía ngoài thế giới chân thật cũng bắt đầu tiếp sóng lần này đánh phá bản sự kiện, đều đang khẩn trương quan sát trực tiếp. đều muốn biết cuối cùng có thể thủ thông phó bản đến tột cùng sẽ là chi đội ngũ kia. Bình Nguyên thành một chỗ quán rượu bên trong bao dàn, Truy Phong vạn dặm vừa tra xét xong mấy đầu tin tức, nhỏ giọng mở miệng, "Lâu chủ, thật không còn khai bản sao? Tam đại tinh hệ đánh phó bản chuyện này đã truyền khắp toàn bộ vũ trụ, nếu như lúc này bắt đầu phiên giao dịch, áp chú tiền tuyệt đối vượt qua tưởng tượng." Chính là bởi vì tiền sẽ thêm vượt qua tưởng tượng, ta mới khiến cho ngươi sớm phòng bản. Hoa mãn lâu cầm lấy trên bàn ấm trà rót một chén buốc lên khói trắng nước trà. cầm lấy đổ đầy nước chén trà, nhẹ nhàng thổi thổi mặt ngoài sương ngủ, tùy ý nhấp một miếng, đặt chén trà xuống, nói khẽ, lần này phong hiểm quá lớn, ai cũng không dám cam đoan bọn hắn là có thể thông quan vẫn là không thể thông quan, nếu là vạn nhất áp sai, Nghịch Phong lâu rất có thể sẽ bởi vì cái xù bồi thường, từ đây biến mất tại vong du thế giới bên trong. Chương 99, đồ bản. Truy Phong vạn rậm khẽ túi đầu, bất ăn nói, "Thật xin lỗi, lâu chủ, là ta lòng tham." Ngươi làm việc dễ dàng xúc động. Sau này làm việc phải nghĩ lại mà làm sao, nghịch phong lâu mặc dù có chút gia nghiệp, nhưng cùng trong vũ trụ những cái kia đại tài phiệt so ra, chẳng đáng là gì, lần này tam đại tinh hệ đánh phó bản sự kiện, không biết sẽ để cho nhiều ít người bội tán ra bại sản. Hoa Mãn lâu chậm chạp chuyển động cái chén trong tay, trong ánh mắt tránh qua một tia tinh quang. Hiện tại sát thực mở rất nhiều đồ bản, chỉ là hệ ngân hà liền có mấy cái, bất quá đại đa số áp đều là nhất thụy thập vạn niên thủ thông thất bại. Tỷ lệ đặt cược mặc dù không có ngay từ đầu một bồi một trăm nhiều như vậy, nhưng bây giờ còn có một bồi năm mươi. Nói lên đổ bản sự tình, truy phong vạn giảm thu hồi trên mặt bất an, nhìn thần thái sáng láng, trái ngược với một cái chân chính dân cờ bạc. Người áp không ít đi. Hòa mãn lâu ý vị thâm trường nhìn xem truy phong vạn giảm, để chén trà trong tay xuống, đứng dậy đến bên cửa sổ. Thanh âm trầm giọng nói, tại đi áp năm mươi vạn kim tệ nhất thủy thập vạn niên hôm nay có thể thủ thông phó bản. Lâu chủ Ngươi đã áp hắn 100 vạn kim tệ, làm sao còn áp? Truy Phong vạn rẩm có chút nóng nảy, sợ Hoa Mãn Lâu kim tệ trôi theo dòng nước. Lần này không phải ta áp, mà là ngươi áp, nếu như ngươi không muốn bồi sạch sành sanh, liền nghe ta, cầm 50 vạn kim tệ đi áp nhất thủy thập và Nghiên, dạng này còn có thể lợi ít tiền trở về. Hoa Mãn Lâu không có xoay người, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài những cái kia vây tại một chỗ quan sát trực tiếp người chơi, mở miệng lần nữa, ta chỉ là sách cái đề nghị. Có làm hay không tùy ngươi." Truy Phong Vạn rậm rọ giữ một chút, cuối cùng phảng phất hạ quyết tâm, từ trên ghế đứng lên, thong khoái nói, "Lâu chủ nói lời xưa nay không bỏ qua, ta tin tưởng lâu chủ, ta tất cả tích súc còn lại 50 vạn, toàn bộ áp tại 10 vạn năm trên thân." Nói làm liền làm, Truy Phong Vạn rậm cứ như vậy đứng tại chỗ bắt đầu giao dịch, tìm kiếm một cái phong bình tương đối tốt đồ bản, đem tất cả giá trị bản thân đều áp tại nhất thủy thập vạn niên hôm nay có thể thủ thông phía trên. Mặc dù Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên bọn hắn tại phó bản bên trong một mực rất thuận lợi, nhưng áp ở trên người hắn Kim tệ lại vô cùng ít ỏi, đại đa số người cũng không tin đội ngũ của hắn có thể thủ thông phó bản, đại đa số người trong lòng rất muốn thủ thông phó bản là hệ ngân hà người, nhưng lại không muốn vô duyên vô cớ thua trận tiền trong tay, cho nên bọn hắn một bên ngoài miệng ủng hộ Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên, một bên đem tiền đặt cược đều áp tại Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên không cách nào thủ thông. Bên trên. Tại Bình Nguyên Thành một chỗ ngóc ngách, Từ Phi Ngư mấy người đều ở nơi này an tĩnh nhìn xem trực tiếp, trời sinh tính xúc động phi thiên ngư khó được tỉnh táo lại, dò hỏi: "Đại ca, chúng ta muốn hay không cũng áp ít tiền?" "Đương nhiên muốn áp." Từ Phi Ngư ánh mắt thỉnh thoảng tại ba cái trực tiếp ở giữa vừa đi vừa về du tàu, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào chương lãng trực tiếp ở giữa, mặc dù tuyệt chủng nam nhân tốt cái miệng đó rất điện, nhưng không thể không nói hắn rất khả năng hấp dẫn ở ánh mắt của mọi người, để cho người ta không nhịn được muốn nhìn nhiều vài lần hắn trực tiếp ở giữa. Đại ca muốn áp 10 và 5. Bác Minh Ngư cảm thấy được Tử Phi Ngư ánh mắt, có chút do dự nói, 10 vạn 5 mặc dù rất mạnh, nhưng cùng Kha Tịch Long cùng nghỉ đêm đầu đường so, ta cảm giác vẫn là cái khác hai con đội ngũ càng cường đại một chút. Các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Tử Phi Ngư nhìn một vòng người bên cạnh. Phi Thiên Ngư dùng sức nhẹ gật đầu, rất là tán đồng Bác Minh Ngư. Đường Tàng Tư phòng tiền nguyên bản ngay tại đùa dưới chân sùng vật, chó vườn trung hoa, nghe được Tử Phi Ngư hỏi thăm, đứng lên nói: gia cùng mười vạn năm tiếp xúc không nhiều, nhưng ta cảm giác hắn không giống cái số độc người, đã hắn dám ngay ở mặt của mọi người mở trực tiếp, khẳng định đối thông quan phó bản có lòng tin, không phải sẽ không như thế làm. Nang Lam sao biết, mở trực tiếp căn bản cũng không phải là Trương Lãng bản ý, hoàn toàn là tuyệt chủng nam nhân tốt cái kia hàng làm ra sự tình, lại làm cho Trương Lãng có nổi. Ánh mắt của mọi người tập thể nhìn về phía sợ vợ nam nhân, hiện trường chỉ có hắn còn không có nói ra ý nghị của mình. Sợ vợ nam nhân ngây ngô cười vài tiếng, Dương Triều nhìn xem Đường Tảng Tư tiền thuê nhà, ta tin tưởng nàng, dâu, nàng nói 10 vạn năm có thể thông quan, kia 10 vạn năm hôm nay liền nhất định có thể thông quan. Đường Tảng Tư tiền thuê nhà sắc mặt đỏ lên vươn tay tại sợ vợ nam nhân trên cánh tay bấm một cái, dùng khí lực không phải rất lớn, trên mặt có chút xấu hổ, trong lòng lại hết sức ngọt ngào, Đường Tảng Tư tiền thuê nhà lúc này đại khái chính là như vậy một loại tâm tình. Từ Phi Ngư cười lắc đầu, chỉ cần sợ vợ nam nhân cùng Đường Tảng Tư tiền thuê nhà cùng một chỗ. Có chuyện gì cơ bản đều không cần hỏi sợ vợ nam nhân, bởi vì hắn cái gì đều nghe nặng dâu, thật không hổ là sợ vợ nam nhân. Ta cũng cảm giác 10 vạn Nghiên hội là thủ thông cấp 15 phó bản người, ta muốn cầm ra 100 vạn kim tệ áp tại 10 vạn năm trên thân, các ngươi có ý kiến gì hay không? Tử Phi Ngư nhìn về phía Bắc Minh Ngư cùng Phi Thiên Ngư, bây giờ còn chưa có thành tựu lập bang phái, tiền của hắn không phải bang phái tài chính, cho nên không cần cùng ngoại nhân nói, nhưng đối mặt hai cái thân huynh đệ, Tử Phi Ngư vẫn phải nói rõ một chút. Ta nghe đại ca. Phi Thiên Ngư không quan trọng núi bay, hắn biết mình xúc động tính cách, mọi thứ chỉ cần nghe đại ca chuẩn không sai. Bác Minh Ngư nhẹ gật đầu, đồng dạng không có gì nghĩ. Nhìn thấy hai cái huynh đệ đồng ý, Tử Phi Ngư mở ra giao dịch bảng, hiện tại giao dịch phi thường thuận tiện mau lẹ, chỉ dùng vài giây đồng hồ, 100 vạn kim tệ giao dịch liền làm xong. Chúng ta cũng áp điểm a. Đường Tàng Tư tiền thuê nhà nhìn về phía sợ vợ nam nhân, mặc dù đối phương nói chuyện đều thuần nàng, nhưng phẩm là gặp được hơi lớn một điểm sự tình. Nàng kiểu gì cũng sẽ trước hỏi tham đối phương, chính miệng thu hoạch được đối phương sau khi đồng ý mới có thể đi làm. Sở vợ nam nhân nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt rất ôn hòa, để cho người ta nhìn, không nhịn được muốn ghen ghét vợ của hắn, tại sao có thể bị như thế yêu thương, quá hạnh phúc. Từng cái địa phương cũng đang thảo luận tam đại tinh hệ đánh phó bản sự tình, cũng có rất nhiều người đem chuyện này trở thành một cái cơ hội phát tài, không ngừng có người đem tiền bỏ vào đồ bản, thẳng đến về sau nhiều tiền ngay cả nhà cái đều cảm thấy sợ hãi. bất đắc dĩ làm ra phong bản quyết định, đương nhiên cũng có tài đại khí thôn đổ bản mặc kệ đến nhiều ít cũng dám thu, khẩu hiệu của bọn họ chính là chỉ cần ngươi dám cược, chúng ta liền hoan nghênh, dám làm ra loại này quyết định đều là Một chút thực lực hùng hậu tập đoàn, coi như cuối cùng bồi thường, bọn hắn cũng sẽ không đả thương gần động sương, nhưng nếu là thắng, đây chính là một bút to lớn doanh thu. Bình nguyên thành ngoài thành mặt, có một rừng cây, trong rừng cây quái phần lớn là cấp 10, hiện tại giai đoạn này Cấp 10 quái đã không thỏa mãn được lúc này người chơi đẳng cấp, cơ hội có rất ít người chơi sẽ dừng lại tại cái này đánh quái. Đại tỷ đầu, chúng ta thật không cá cược sao? Đây chính là một vụ làm ăn lớn, chỉ cần có thắng, liền có thể kiếm không ít kim tệ. Hoa hồng máu trong bang phái Hỏa Thần truyền nhân có chút nóng nảy, tiện tay giải quyết hết đổi mới ở bên cạnh một cái cấp 10 quái. Huyết sắc hoa hồng lắc đầu, trên mặt tránh qua một tia lo lắng, ngươi cảm thấy hẳn là áp ai, hoặc là nói áp ai có năm chắc. Chương 100, to lớn gồ lìn. Hỏa Thần truyền nhân không chút nghĩ ngợi bật tốt lên, đương nhiên là Nhất Thụy Thập và Nghiên, chúng ta cùng hắn giao thủ qua, biết sự lợi hại của hắn, hắn hôm nay nhất định có thể thủ thông cấp 15 phó bản, hiện tại hắn tỷ lệ đặt cược thế nhưng là một bồi 50. 10 vạn năm là rất mạnh, nhưng hắn hôm nay rất khó thủ thông. Huyết Sắc Hoa Hồng nhìn xem trực tiếp hình tượng, muốn ở bên trong tìm tới cái kia thân ảnh quen thuộc, nhưng ngoại trừ tuyệt chủng nam nhân tốt cái này làm cho người ta chán ghét khuôn mặt bên ngoài, ông kính không còn xuất hiện những người khác. Vì cái gì Hỏa Thần Truyền Nhân rất xem trọng Trương Lãng, nghe được huyết sắc hoa hồng nói có lòng tin như vậy, hiếu kỳ tới gần, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ đại tỷ đầu có nội tình tin tức? Huyết sắc hoa hồng thần sắc mất tự nhiên nói, ta có thể có nội tình gì tin tức? Ngươi có cảm giác hay không đại tỷ đầu hôm nay thật kỳ quái? Hỏa Thần Truyền Nhân đến đến nhỏ nhắn sinh sán khả nhân nhi bên người. Nhỏ nhắn sinh sán khả nhân nhi vô ý thức gật đầu, thấp giọng nói, đại tỷ hôm nay là có chút kỳ quái, luôn luôn không yên lòng bộ dáng, tựa hồ có tâm sự. Có phải hay không lại nghĩ Đinh Phong đại ca, thật là, muốn thật muốn hắn, liền đi tìm hắn a, hai người bọn họ vốn là như vậy, thật là làm cho chúng ta những này làm tiểu đệ tiểu muội thao nát tâm. Hỏa thần truyền nhân lại là lắc đầu lại là thở dài, rất có một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ. Nhỏ giọng một chút, nếu để cho đại tỷ nghe được, lại nên dạy huấn ngươi. Nhỏ nhắn xinh xắn khả nhân nhi kéo Hỏa thần truyền nhân góc áo, khiếp đảm mắt nhìn huyết sắc hoa hồng. Lúc này huyết sắc hoa hồng giống như là thật sự có tâm sự. Vậy mà không có để ý bên người hai người thì thầm, ánh mắt luôn luôn không tự giác rơi vào tuyệt chủng nam nhân tốt trực tiếp bên trên, ngẫu nhiên sẽ còn phát ra một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Mặc kệ bên ngoài thế nào, tại phó bản bên trong ba chi đội ngũ như cũ tại không nhanh không chậm đi vào trong, chính như Trương Lãng nghĩ như vậy, không có một chi đội ngũ dám rõ ràng thả chậm bước chân, dù là chính là như vậy, tại trực tiếp trên màn hình cũng đã có người bắt đầu mang tiết tấu, để bọn hắn đi nhanh một điểm, không muốn rơi vào những tình hệ khác đằng sau loại lời này. Tiên Vương có âm thanh. Trương Lãng Lô hai giật giật, có lẽ là ở trong game đợi quá lâu nên nhân, hắn rắc quan so những người khác linh mẫn rất nhiều, ở những người khác đều không có nghe được thanh âm thời điểm, hắn trước hết nhất nghe được một đạo ầm ầm thanh âm, bởi vì khoảng cách quá xa, thanh âm lại phi thường trầm thấp, không lãng nghe căn bản nghe không được. Trải qua Trương Lãng nhắc nhở, mọi người dừng lại cẩn thận tìm kiếm, bốn phía không có cái gì, thanh âm cũng chỉ có Trương Lãng có thể nghe được, những người khác cái gì đều nghe không được. Không thu hoạch được gì đáng người chỉ có thể tiếp tục đi tới. Mọi người cẩn thận một chút, ta luôn cảm thấy phía trước có một cái rất nguy hiểm độ vận. Trương Lãng nhìn về phía trước u ám hang động, bên hai loại kia thanh âm trầm thấp cũng không có biến mất, theo không ngừng tới gần, ngược lại càng phát rõ ràng. Mặc kệ tiền phương có cái gì nguy hiểm, chỉ cần có thần tự tại, đều không phải là vấn đề. Tuyệt trùng nam nhân tốt không để ý đến mưa đạn bên trên bởi vì vừa rồi đội ngũ dừng lại mang theo tiết tố. Không biết là đang trả lời Trương Lãng vẫn là tại cùng quan sát trực tiếp người xem hô động. Tựa như là ngáy ngủ âm thanh. Phi nước Đại Úc Sen cũng nghe đến phía trước thanh âm, sau đó lại cảm thấy mình có chút buồn cười, đây là trò chơi, làm sao lại có ngáy ngủ thanh âm, chẳng lẽ quái vật sẽ còn đi ngủ không thành. Mọi người đối Phi nước Đại Úc Sen chỉ là cười cười, trở thành một chuyện cười, bọn hắn cũng không tin, phía trước sẽ có quái vật đi ngủ còn ngáy ngủ, có thể theo càng ngày càng tới gần thanh âm phát ra địa phương. Bọn hắn cũng không thể không đồng ý phi nước Đại Úc Sen, thanh âm này xác thực rất giống có người đang ấy. Thật sự có quái vật đang ngủ, còn đánh lấy như thế vang dội khó khẻ. Tối say lớn trừng to mắt nhìn xem phía trước một cái giống như là cự nhân quái vật, thanh âm chính là theo nó trên thân phát ra. Kia là một cái cao hơn 3 mét cự nhân, chỉ ít trước mặt nhân loại nó đã coi như là một cái cự nhân, nhưng ở khủng long tộc trước mặt cũng liền có chuyện như vậy. Cự nhân cùng phía trước gặp phải gỗ lỉn có rất lớn khác biệt, tùy ý nằm trên mặt đất. Phần lông tựa ở trong hoạt động trên vách đá. Trên đầu sinh trưởng một chút dài gần tắc lục sắc lông tơ, trong lỗ mũi một cái bong bóng nước mũi theo cự nhân hô hấp vừa thu vừa phóng, miệng bên ngoài có hai viên răng rũi ra miệng bên ngoài, nhìn có chút dữ tợn, tiếng lẩm bẩm chính là từ nơi này trong miệng phát ra. Cự nhân mặt ngoài thân thể làn da không phải là lục sắc, mà là một loại màu đồng cổ, trên người cơ bắp nhìn để cho người ta tê cả da đầu, bên hông quấn quanh lấy một kiện da thú. Tráng kiện tứ chi không cần nếm thử cũng có thể nghĩ ra được khí lực tuyệt đối không đơn giản, tại cự nhân bên người có một cái lớn bằng cánh tay gậy sắt, gậy sắt chiều dài ước chừng 1.5m, hấp dẫn người nhất là gậy sắt mặt ngoài thỉnh thoảng toát ra một tia kim sắc qua mang, đây là một cái vũ khí màu vàng óng. Hiện nay người chơi còn không có một kiện kim sắc trang bị, quái vật trước mắt lại cầm vũ khí màu vàng óng, Trương Lãng mặc dù có một kiện kim sắc trang bị, nhưng lại không thể đeo, muốn tới cấp 16 mới có thể sử dụng. Lúc này Không riêng gì Trương Lãng đội ngũ, cái khác hai chi đội ngũ cũng nhìn được cuối cùng buốt. Bạc Cạ tinh hệ cự nhân cùng hệ Ngân Hà không xê xích bao nhiêu, cự thần tinh hệ cự nhân hình thể lớn rất nhiều, gần 4 mét nhiều dáng vẻ, mặc dù còn không có đánh, hệ thống cũng không có đề kỳ, nhưng tất cả nhìn thấy đi ngủ quái vật người đều theo bản năng coi nó là thành cuối cùng buốt. Làm sao bây giờ, vật này xem xét liền không dễ trọng. Đối sai lớn có chút kiêng kỵ nhìn xem ngủ quái vật, trên người đối phương cảm giác gáp bách mạnh mẽ, để hắn có lùi bước suy nghĩ. Tuyệt chủng nam nhân tốt ôm cối xay lớn bả vai, một mặt không có vấn đề nói, có cái gì tốt lo lắng, chúng ta thế nhưng là có toàn bộ vũ trụ bảng đẳng cấp đệ nhất quần có ca, chỉ cần có hắn dẫn đầu, trước mắt cái này không điểm tùy tiện liền có thể giải quyết hết. Nghe được tuyệt chủng nam nhân tốt, Trương Lãng mí mắt run lên, thần sắc cứng ngắc nhìn về phía thượng quan linh yên, dò hỏi, muốn làm sao mới có thể để cho hắn giống sợ ngươi đồng dạng sợ ta. Hắn là ta từ nhỏ đánh tới lớn, đã ở trong lòng lưu lại lâu không đi âm ảnh. Nhưng bất kể người khác làm sao đánh hắn, hắn cũng sẽ không sợ hãi, ngươi muốn cho hắn sợ người, chuyện này chỉ sợ rất khó xử lý. Thượng quan Linh Yên vậy mà 10 phần trăm chú trả lời Trương Lãng vấn đề này, kết quả còn không bằng không trả lời, cho Trương Lãng lưu cái tưởng niệm cũng tốt a. Tiểu Bất Điểm, tử kỳ của ngươi đến, nhà ta thần tượng đại thần hôm nay muốn giết ngươi, thủ thông cấp 10 làm phó bạn. Tuyệt trùng nam nhân tốt tại mưa đạn không ngừng xoát bình phong kích thích dưới, trực tiếp chạy đến phía trước, dùng tay chỉ ngủ cự nhân. Hô lên thanh âm tại trống trải trong huyệt động sinh ra thật lâu không tiêu tan hồi âm. "Lại ai, quấy rầy bạn Vương giấc ngủ?" Cự nhân chậm rãi mở mắt, thân thể chậm rãi từ dưới đất đứng lên, cao hơn 3m thân thể tăng thêm một thân khối cơ bắp, nhìn rất có lực chấn nhiếp, nhưng là, những này đối tuyệt chủng nam nhân tốt cái này hàng tới nói, hoàn toàn không có một chút tác dụng. Chương 101, Gô Liển Vương. Tuyệt chủng nam nhân tốt đem cự nhân đánh thức về sau, ánh mắt liền trở về trực tiếp bên trên, chỉ vào đứng người lên cự nhân, nói: Mọi người thấy sao? Tiểu bất điểm đã bị ta đánh thức, tiếp xuống mọi người dựa mắt mà đợi, chờ đợi nhìn thần tượng đại thần là thế nào đem nó cho phân thây bạo chết. Trương Lãng đỡ cái trán, đối tuyệt chủng nam nhân tốt cái này hạng, thật sự là không có biện pháp nào, nói lại không nghe, đánh lại không được, hiện tại mọi người vẫn là một đội ngũ, coi như muốn đánh hắn, nhớ tới tại hoang dã thảo nguyên lần kia, Trương Lãng nếu thật dám động thủ, nói không chừng hắn sẽ còn hi hi ha ha tự động rời đội, sau đó trở lấy bị Trương Lãng giết đi. Là cái vương cấp quái. Thế giới thứ 3 vương cấp không lạ vẹn vẹn cường đại, còn có rất cao trí tuệ. Phi nước Đại Oxen lo lắng nhìn xem đứng lên cự nhân, từ khi cự nhân tỉnh về sau, tại trên đầu của nó liền xuất hiện gỗ lỉnh vương cỡ dị, cấp 16. Bị tuyệt chủng nam nhân tốt khí Hồ Đồ Trương Lãng nghe được phi nước Đại Oxen thanh âm, nhìn về phía cự nhân, nó đỉnh đầu chữ xác nhận phi nước Đại Oxen, gỗ lỉnh vương không gian bốn phía rất rộng lớn, trừng nửa cái sân bóng rổ lớn như vậy, sau lưng nó thì là một cái cự đại cửa sắt, cửa sắt không có khóa lại. Từ nửa mở trong khe cửa có thể nhìn thấy một chút sáng lóng lánh qua mang, tựa hồ bên trong có không ít bảo tàng. Trương Lãng hướng về phía Tuyệt Trùng nam nhân tốt ngoắc ngón tay, cười hô: "Tới, thần tượng, ngươi gọi ta." Nhìn thấy thần tượng của mình gọi mình, Tuyệt Trùng nam nhân tốt không để ý trực tiếp ở giữa, vui vẻ chạy đến Trương Lãng bên người, bộ dáng kia nếu là đem hai tay nâng lên tại lễ lễ, tuyệt đối rất giống cái nghe lời chó sủ. Trương Lãng một mặt chỉnh trọng vỗ vỗ Tuyệt Trùng nam nhân tốt bả vai, rất là chân thành nói: Ngươi không phải nói phía trước cái kia là tiểu bất điểm sao, tiếp xuống liền rượi vào ngươi, sông đi lên giải quyết trong miệng ngươi tiểu bất điểm, sau đó chúng ta liền có thể thuận lợi thủ thông cấp 10 làm phó bản. Thần tượng. Tuyệt trùng nam nhân tốt mặt không đỏ hơi thở không gấp chỉ chỉ gỗ Lĩnh Vương, so trương lãng còn muốn nói nghiêm túc, vật kia tại thần tượng trong mắt là cái không chịu nổi một kích tiểu bất điểm, nhưng ở trong mắt của ta chính là một cái không cách nào chiến thắng gỗ Lĩnh Vương, thủ thông phó bản vẫn là phải toàn bộ nhờ thần tượng đại thần. Chậc chậc. Gia mặt này quả thực là vô địch. Trương Lãng khó thở ngược lại cười, ra hiệu tuyệt chủng nam nhân tốt xoay người sang chỗ khác, cứ việc tuyệt chủng nam nhân tốt không biết Trương Lãng là có ý gì, y nguyên rất nghe lời xoay người. "Ngươi cút cho ta lên đi." Trương Lãng nâng lên một chân đột nhiên đá vào tuyệt chủng nam nhân tốt trên ông, tuyệt chủng nam nhân tốt đại khái không nghĩ tới Trương Lãng sẽ như vậy đối với hắn, mượn quán tính quơ hai tay xông về cách đó không xa gỗ Lĩnh Vương. Nhỏ yếu sâu kiến, cũng dám không biết tự lượng sức mình đến cấp đoạt bản vương bảo tàng. Đi cho đi. Gỗ Lín Vương nhìn thấy Xung tới Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt, trên mặt thần sắc khinh thường không phải thường minh hiện, nắm lên một bên đặt vào gậy sắt gào thét lên đập xuống. Các vị người xem các bằng hữu, các ngươi nhìn thấy không? Thần tượng đại thần liền muốn đối trước mặt tiểu bất điểm động thủ. Xung về phía trước thời điểm, Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt vẫn không quên cùng trực tiếp thời gian người hô động. Oành! Một tiếng vang thật lớn, cứng rắn mặt đất bị nện ra một cái hố to, Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt vẫn chưa có chết, thời khắc mấu chốt. Tuyệt chủng nam nhân tốt đỉnh chỉ vọt tới trước xu thế, nhìn xem trước mặt bị lệnh ra một cái hô to, nghĩ mà sợ nuốt nước bọn, sau đó hú lên quái dị lui trở về. Hỏa cầu Trưng lãng vung ra một cái hỏa cầu muốn xem thử một chút ma pháp tổn thương co cao hay không, hỏa cầu rất nhanh đập trúng gỗ lỉnh vương, hát tươi giảm bất phi thường có hạn, xem ra nó ma phòng rất cao, có được như thế lớn khổ người, phòng ngự vật lý khẳng định cũng không thấp, muốn đánh bại nó chỉ có thể dựa vào mái thời gian. Chuẩn bị chiến đấu đi. Trương Lãng nhìn xem xong tới gỗ Lĩnh Vương, chào hỏi mọi người một tiếng, lúc này bạ cả tinh hệ cùng cự thản tinh hệ đều đã cùng gỗ Lĩnh Vương đánh lên, bọn hắn cũng không thể lạ hầu. Thời Không Thuẫn, khắc phục ban sơ sợ hãi tâm lý, hối say lớn triệu hồi ra Thời Không Thuẫn ngăn tại phía trước nhất, trên tay hai thanh trường kiếm một trước một sau chém vào gỗ Lĩnh Vương trên thân. Một trận kim loại giao tiếp thanh âm vang lên, ngoại trừ vang khắp nơi hỏa tinh bên ngoài, trường kiếm tại gỗ Lĩnh Vương trên thân không có để lại mấy mai vết thương. Quá cứng phòng ngự. thử một chút Tam Tam liên chạm. Nhìn thấy cú xoay lớn công kích không có hiệu quả, phi nước đại Ocean cũng không có lùi bước, trong tay bùa hóa thành một đạo tarctan ảnh, liên tiếp tại Gỗ Lĩnh Vương trên thân chặt 3 lần, hắn cũng không phải cú xoay lớn loại kia phòng ngự là chính kỵ sĩ, Tam liên chạm để Gỗ Lĩnh Vương lượng máu giảm bớt một chút, mặc dù không nhiều, nhưng đủ để chọc giận Gỗ Lĩnh Vương. Trọng kích. Gỗ Lĩnh Vương phát ra một trận giống to, cầm gậy sắt chi kia trên cánh tay cơ bắp một trận lúc nhích, gậy sắt đột nhiên đánh tới hướng phi nước đại Ocean. Lần này tốc độ trở nên càng thêm nhanh, trong không khí vang lên một trận chói hai âm bạo thanh. Nguy hiểm, mau lui lại. Cối xay lớn giơ lên hai thanh trường kiếm muốn ngăn trở sắp rơi xuống gậy sắt, ngay tại hắn đón đỡ kỹ năng vừa dùng ra lúc, gậy sắt rơi xuống, hung hăng đện ở cối xay lớn hai thanh trên thân kiếm, nặng nghê lực lượng để cối xay lớn hai chân mềm nhũn, lún người xuống, kém chút quỳ trên mặt đất. Trị liệu thuật. Thượng quan Linh Yên cùng Tiểu Tinh Linh đồng thời cho cối xay lớn sử dụng trị liệu thuật. Tại khối xay lớn đón đỡ thành công tình huống dưới, HP lại còn giảm xuống một nửa, nếu như không có đón đỡ thành công, rất có thể hiện tại đã về thành xuống lại. Không thể để cho nó dùng ra quá nhiều kỹ năng, nhất định phải nhanh chóng giải quyết nó. Trương Lãng nhắc nhở hai câu, trên tay hỏa cầu văng ra ngoài, ngay cả máu nhiều phòng cao khối xay lớn cũng có thể ngăn cản không nổi gỗ lỉn vương kỹ năng, những người khác thì càng không cần nói, dưới mắt duy nhất phương pháp qua cửa liền là mau chóng giết chết gỗ lỉn vương. để hắn ngay cả dùng kỹ năng cơ hội đều không có. Triệu Hoán Thú yêu, Triệu Hoán Sả yêu. Đến cái này bước ngoặt nguy hiểm, Trương Lãng cũng không tại giấu rốt, đồng thời đem hai cái triệu hoán thú đều kêu gọi ra. Thú yêu, những người khác gặp qua, nhưng Sả yêu không ai có thể gặp qua, ngẩng cao lên đầu cùng Gỗ Lĩnh Vương gần như giống nhau thân cao, để đám người cảm giác Gỗ Lĩnh Vương giống như cũng không phải đáng sợ như vậy. Sả yêu xuất hiện, đồng dạng đưa tới Gỗ Lĩnh Vương chú ý, một cái đầu linh cấp, một cái vương cấp. Nếu như là tại dã ngoại, Sả Yêu khẳng định không dám cùng Gỗ Lĩnh Vương chiến đấu, nhưng bây giờ Sả Yêu thành chương lãng triệu hoan thú, coi như muốn chạy trốn, cũng không có cách nào rời đi nơi này. Thần tượng, nguyên lai còn có như thế lớn một đòn sát thủ, không hổ là thần tượng của ta. Tuyệt trùng nam nhân tốt cũng không có bị Sả Yêu xuất hiện rung động, con mắt buốc lên ngôi sao nhỏ, biểu tình kia tựa như đang nhìn mình triệu hoan thú giống như. Những người khác trải qua ngắn ngủi giật mình, rất nhanh liền khôi phục lại, phía trước đã có cái gỗ lĩnh vương. Hiện tại xuất hiện một cái đầu linh cấp S yêu, cũng không có gì ngạc nhiên, dù là cái này đầu linh cấp S yêu là người chơi. Sa Yêu trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào lấy phân nhánh đầu lưỡi, nắm chặt trong tay bướu tại chương lão mệnh lệnh dưới, không muốn sống phóng tới gỗ Lĩnh Vương. Chương 102, dung hợp Sa Yêu. Nhìn xem xong tới Sa Yêu, gỗ Lĩnh Vương cảm thấy mình uy nghiêm nhận lấy khiêu khích, trong tay gậy sắt đột nhiên đánh tới hướng Sa Yêu. Mặc dù hai cái đều là vật lý công kích quái, nhưng đũa cùng gậy sắt đụng vào nhau lúc có thể rõ ràng nhìn ra Xà Yêu thân thể lắc lư mấy lần, khí lực không có gồ lỉnh vương lớn, nếu không phải cái đuôi của nó vung vậy ở giữa triệt tiêu một chút lực lượng, khả năng gồ lỉnh vương một kích liền sẽ đem nó đánh lui lại. Thừa cơ hội này mọi người cùng nhau động thủ, phát nổ gồ lỉnh vương. Trương Lãng biết Xà Yêu không chống được bao lâu, không thể không lần nữa chào hỏi mọi người cùng nhau công kích gồ lỉnh vương, hy vọng tại Xà Yêu cúp máy trước đó có thể phát nổ gồ lỉnh vương. Lúc này quan sát trực tiếp người so với bọn hắn những này tại phó bản bên trong chiến đấu người biểu hiện còn muốn xuất ruột, táo bạo nhất đại khái chính là quan sát chương lãng bên này trực tiếp người xem, hai chi đội ngũ khác trực tiếp ở giữa, mặc dù có đôi khi cũng sẽ cố ý chế hướng một chút ống kính, không để đặc biệt người cùng kỹ năng xuất hiện tại trong màn ảnh, nhưng cùng chương lãng bên này vừa so sánh, giữa hai bên chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Tao Bang Nam, mau đem ống kính nhắm ngay gỗ Lĩnh Vương, ta muốn nhìn các ngươi giết thế nào gỗ Lĩnh Vương. Ngươi luôn luôn đem ống kính đối mặt của ngươi làm gì Đây rốt cuộc là cái gì trực tiếp ở giữa Kỹ năng chỉ lộ ra một nửa còn chưa tính Ngay cả triệu hoán thú cũng chỉ lộ ra một phần nhỏ Ngươi đây là muốn cho chúng ta nhìn đồ đoán động vật sao Vừa rồi cái kia mọc ra lân phiến chính là không phải xài yêu Ta muốn nhìn quần cọc ca Không muốn luôn luôn đem ống kính đối ngươi cái này Tao bao nam Không ai muốn nhìn ngươi Láo nương tại trực tiếp ở giữa trong thời gian dài như vậy Thậm chí ngay cả quần cọc ca một quạng lông cũng không thấy Đối mưa đạn bên trên xoát bình phong chữ, tuyệt trùng nam nhân tốt không có một chút áp lực, vẫn là một bên đánh quấy một bên nói chuyện phiếm, khoan hay nói, càng như vậy, quan sát trực tiếp càng nhiều người, cuối cùng vậy mà thật sự có người bắt đầu nhìn đồ đoán đồ vật, nhìn kỹ năng đoán là kỹ năng gì, nhìn động vật đoán là cái gì triệu hoàn thú, trực tiếp ở giữa tại loại này quái dị tình huống dưới, trở nên càng ngày càng náo nhiệt, ngẫu nhiên còn sẽ có cái khen thưởng người. Gỗ Liền Vương làm sao đổi xanh? Khẩn trương trong chiến đấu. Màu đồng cổ làn da gỗ Lĩnh Vương đột nhiên biến thành lục sắc, trên đầu không ngừng bay ra giảm máu chỉ số, khoảng cách gần nhất tối say lớn phát ra nghi hoặc cảm thành. Là chúng độc. Nhìn xem biến nhan sắc gỗ Lĩnh Vương, Trương Lãng mới nhớ tới chính mình trang bị còn có phóng độc năng lực, trước mặt gỗ Lĩnh đều là lục sắc, cho dù là chúng độc cũng không dễ dàng nhìn ra, hiện tại cái này gỗ Lĩnh Vương là màu đồng cổ, chúng độc phi thường dễ thấy. Tuyệt trùng nam nhân tốt một mặt khoa trương nói, thần tượng đem tiểu bất điểm cho Lục rồi, cho Lục rồi. không hổ là thần tượng của ta. Nghe được tuyệt chủng nam nhân tốt thanh âm, Trương Lãng trong tay hỏa cầu kém một chút liền hướng về phía hắn bay qua, làm sao lời gì đến trong miệng hắn liền sẽ biến một cái vị, đem tiểu bất điểm cho lục rồi, loại lời này nếu để cho người không biết nghe được, nói không chừng sẽ nghĩ như thế nào đâu. Nhà ngươi cái này hàng là thế nào trưởng thành dạng này? Trương Lãng dành thời gian nhìn về phía một bên thượng quan linh nghiên, đối phương ngoại trừ một cái khô lâu hộ vệ, giống như không có cái khác thủ đoạn công kích, thỉnh thoảng phóng thích ra trị liệu thuật. Tại toàn bộ trong chiến đấu nhìn xem giống như là nhàn nhã nhất một cái. Thượng Quan Linh Yên cơ cốt trợng, cho cối say lớn thi triển trị liệu thuật về sau, không tự giác nhìn về phía Tuyệt Trùng Nam nhân tốt, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, hắn lúc còn rất nhỏ không thích nói chuyện, tính cách rất là quái gở, gia tộc vì cải biến hắn không thích nói chuyện tính cách, cố ý tìm một cái đầu sắt tinh hệ trang tinh tộc người làm lão sư, lão sư kia dạy rất tốt, chỉ dùng không đến thời gian 2 năm, hắn liền biến thành hiện tại bộ dáng này, miệng không ngừng nói. Chuyện Làm gia tộc đang cho hắn tìm giang tinh tộc người làm lao sư trong chuyện này rất là hối hận. Trương Lãng sắc mặt cứng ngắc cười cười, lại còn thật có xả tinh cái chủng tộc này, 10 vạn năm sau thế giới thật sự là đặc sắc gia, đáng tiếc hắn ra không được, không có cách nào nhìn thấy phía ngoài thế giới chân thật. Ngươi triệu hoàn thú phải chết. Thượng quan Linh Yên một mực nhìn chăm chú toàn bộ chiến trường, khi thấy đầu lĩnh cấp xả yêu lượng máu sắp hao hết lúc, hảo tâm lên tiếng nhắc nhở. Trương Lãng tranh thủ thời gian nhìn về phía chiến trường. Thù yêu bởi vì không thể di động sớm đã bị gỗ lìn vương cút, xài yêu lượng máu cũng sắp thấy đáy. Gỗ lìn vương công kích thực sự qua biến thái, xài yêu vừa chết, mọi người liền nguy hiểm. Trưng lãng nhanh chóng hướng phía trước mấy bước, cái này theo thượng quan Linh Yên chính là tự sát, liền ngay cả 3 cái ở phía trước đứng vững chiến sĩ đều không nhất định có thể chịu ở gỗ lìn vương một kích, hắn như vậy ít máu còn dám tới gần gỗ lìn vương, tùy tiện bị gỗ lìn vương chạm thử đều có thể treo về thành. Mười văn năm, người đi làm cái gì Thượng quan Linh Nghiên muốn gọi ở Trương Lãng. Đi giết gỗ Lĩnh Vương. Trương Lãng quay đầu cho nàng một cái yên tâm tiểu dung. Trương Lãng tiểu dung rất ấm, nhất là tại một bộ đám người đánh quái thú bóng lưng tô đậm dưới, càng để cho người từ đáy lòng cảm thấy an tâm, Thượng quan Linh Nghiên có chút thất thần lung lay đầu, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó chuyên tâm chú ý Trương Lãng lượng máu, mặc dù biết lấy máu của hắn bị gỗ Lĩnh Vương trạm thử liền sẽ chết, nhưng Thượng quan Linh Nghiên vẫn là muốn tại hắn nhận thời điểm nguy hiểm, có thể kịp thời phóng thích trị liệu thuật. Trương Lãng đi đến khoảng cách xả yêu chố không xa, nhẹ nhàng thì thầm, "Dung hợp." Sắp hao hết HP xả yêu đột nhiên bước xuống gỗ lỉ vương, quay người chạy hướng Trương Lãng phương hướng, đang chạy bên trong, thân thể từ từ nhỏ dần, ngay sau đó cùng Trương Lãng thân thể hùng hang đụng vào nhau, cả hai chạm vào nhau cũng không có vang lên bất kỳ thanh âm gì, xả yêu tựa như nước gặp được bọt biển rất nhanh biến mất tại Trương Lãng mặt ngoài thân thể. Hấp thu xả yêu thân thể về sau, Trương Lãng mặt ngoài bắt đầu biến hóa. Trên cánh tay xuất hiện giống như là lần phiến đồng dạng đồ vật, làm người ta chú ý nhất chính là sau lưng một đầu rũ xuống trên đất cái đuôi, cái đuôi có người thành niên lớn bằng cánh tay, dài hơn 2m, thỉnh thoảng tả hữu đong đưa. Trương Lãng con mắt cũng cùng trước đó có một chút khác nhau, biến thành âm lãnh ngã mắt tâm giác, thoạt nhìn như là một cái máu lạnh động vật, biến thân về sau Trương Lãng vô ý thức rôi hai lần đầu lưỡi, sau đó phát giác dạng này không ổn, cố gắng khất chế le lười ý nghĩ. Dung hợp nói đến chậm, nhưng ở hiện trường trong mắt mọi người Bất quá là trong chớp mắt mà thôi, một khắc trước, Sả Yêu còn tại cùng Gỗ Lĩnh Vương đánh nhau, sau một khắc, trưởng lãng liền biến thành một nửa rắn nửa người quái vật. Hệ thống nhắc nhở: Cùng triệu hoán đầu thú lĩnh cấp Sả Yêu dung hợp thành công, tại tự thân thuộc tính trên cơ sở thu hoạch được đầu lĩnh cấp Sả Yêu tất cả thuộc tính cùng kỹ năng, dung hợp kỳ ở giữa mỗi giây tổn thất 100 điểm MP, MP hao hết, dung hợp sẽ giải trừ. Đem trong tay vũ khí biến thành bữa hình thái, mọc ra lần phiến tay huy động hai lần nữa, cảm nhận được đột nhiên gia tăng lực lượng. Trương Lãng Hải lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Gồ Lĩnh Vương. Lúc này Trương Lãng thu tính, lực lượng, 1 điểm, tha thứ sát sáo trang gia tăng 10 điểm, tăng thêm sả yêu 200 điểm lực lượng giá trị. Thể lực, 0.1, sáo trang 10 điểm, sả yêu 188 điểm. Nhanh nhẹn, 0.1, sáo trang 10 điểm, sả yêu 155 điểm. Sức chịu đựng, 1 điểm, sáo trang 10 điểm, sả yêu 165 điểm. Trí lực, 89 điểm, sáo trang 10 điểm Sở yêu 100 điểm. Tại tăng thêm sở yêu ba cái kỹ năng, gió lốc mùa, bật lên, gián hóa thân, tính cả chương lượng trên người trang bị, hắn hiện tại đơn giản chính là một cái pháp sư cùng chiến sĩ đem kết hợp cỡ hướng một. Chương 103, tiếp tục đánh. Toàn phong trảm. Dung hợp thành công chương lãng không có thời gian do dự, trực tiếp phát động kỹ năng phóng tới gỗ lỉn vương, thân thể của hắn trở nên như cái con quay nhanh chóng xoay tròn, trong tay bữa từng cái chém vào gỗ lỉn vương trên thân. to lớn xoay tròn lực lượng mang theo một mảnh huyết sắc. Thân tượng lại còn có thể biến thân, đây cũng quá manh liệt đi. Triệt trùng nam nhân tốt trợn mắt ốc mồm nhìn xem Uy Phong lẫm lâm trึง lãng, trong lúc nhất thời quên đi công kích gỗ Lǐ Vương. Mười vạn năm không phải pháp sư sao, làm sao lại biến thân thành chiến sĩ, còn cầm một thanh hỏa, chẳng lẽ ngay cả vũ khí trong tay của hắn đều có thể biến hóa không thành. Đối say lớn kéo tóc, nghi mãi mà không rõ đây là tình huống như thế nào. Phi nước đại ốc xin là so sánh tỉnh táo một cái. rất mau trở lại qua thần, lớn tiếng nhắc nhở, thừa cơ hội này, tranh thủ thời gian công kích gỗ Lǐn Vương, nhanh chóng giải quyết trận đấu. Trải qua phi nước đại đại dương nhắc nhở, mọi người lại bắt đầu vây đánh gỗ Lǐn Vương, bọn hắn cùng Trương Lãng là một đội ngũ bên trong người, Trương Lãng xoay tròn kỹ năng coi như đụng phải bọn hắn, cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành tổn thương, mấy người cứ như vậy tại Trương Lãng bên người không ngừng công kích gỗ Lǐn Vương. Thân tượng, ngươi đơn giản quá lợi hại, mỗi lần nhìn thấy ngươi đều sẽ có không đồng dạng kinh hỉ. Đáng tiếc ta không phải nữ sinh, ta nếu là cái nữ sinh khẳng định sẽ gả cho ngươi." Tuyệt trùng nam nhân tốt tựa như là cố ý buồn nôn chướng lãng, trong tay công kích một khắc không ngừng, trong miệng cũng không có đình chỉ qua, thật không biết hắn nào có nhiều như vậy lời muốn nói, đơn giản chính là một cái siêu cấp lắm lời. Chướng lãng bạo tăng lực lượng đối gỗ Lǐn Vương tạo thành rất lớn tổn thương, tại kỹ năng kết thúc về sau, chướng lãng lại thuận quán tính truyền tầm vài vòng mới đứng vững thân thể, nhìn hai bên một chút, vậy mà chuyển đến thượng quan Linh Yên bên người, Nếu không phải đối phương đỡ hắn, khả năng còn nhiều hơn chuyển vài vòng. Không kịp thở một ngụm, đứng vững thân thể về sau, vũ khí trong tay biến thành pháp trượng, nhanh chóng bung ra ma pháp ba kích liên tục, có xạ yêu 100 chí lực tăng thêm, ma pháp tổn thương đơn giản cao không hợp tỏi thượng, ma pháp phóng tích xong, vũ khí lần nữa biến thành lửa, sau lưng cái đuôi dùng sức đánh tới hướng mặt đất, bật lên, kỹ năng dùng ra, thân thể mượn nhờ cái đuôi bắn ngược lực lượng, đột nhiên phóng lên tận trời, lập tức nhảy đến gỗ lỉnh vường trên đỉnh đầu, hai chân hùng Hàng dâm tại gỗ Lĩnh Vương trên đầu. A. Liên tục nhận công kích gỗ Lĩnh Vương trở nên vô cùng phẫn nộ, lúc này bởi vì chúng độc mặt ngoài thân thể lục sắc vừa vặn biến mất. Chỉ gặp hắn trừng mắt tràn ngập tơ máu hai mắt, trong tay gậy sắt đập xuống đất, thẳng vào mặt đất 0.5 cm, khi nó rút lên gậy sắt thời điểm, gậy sắt phía trước nhiều hơn một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân tầng đá. Đi chết đi, các ngươi những lẻ nhỏ bé sâu kiến. Gỗ Lĩnh Vương hung vẫy gậy sắt To bằng trảo rửa mặt tiểu nhân hồn đá gào thét lên phóng tới Trương Lãng, hồn đá tốc độ phi hành thật nhanh, bởi vì cùng không khí sinh ra kịch liệt ma sát, mặt ngoài thậm chí toát ra hỏa tinh. Gián hóa thân. Đối mặt xông tới hồn đá, Trương Lãng nhìn xuống MP, dung hợp kỹ năng rất cường đại, nhưng hắn hiện tại MP thực sự quá ít, căn bản là không phát huy ra được uyên ma sư thực lực, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp một cái gián hóa thân dùng ra, ma lực hao hết, dung hợp giải trừ, xa yêu thân thể xuất hiện tại Trương Lãng thân thể một bên. Bởi vì giải trừ dung hợp kỹ năng, Trương Lãng thân thể sinh ra một trận lắc lư, nhìn thấy sắp đến hòn đá, cố gắng hướng một bên chỗ tránh, hòn đá gián bờ vai của. Hắn đụng phải sau lưng trên vách tường, vang lên một trận tiếng vang ầm ầm âm thanh. Chị liệu thuật. Thượng Quan Linh Nghiên một mực tại nhìn xem Trương Lãng, mặc dù chỉ là bị hòn đá sát người bay qua, nhưng hắn lượng máu ý nguyên giảm bất đến biên giới tử vong. Gỗ Linh Vương công kích quả nhiên lợi hại. Trương Lãng nghiễm mà sợ mắt nhìn bị hòn đá sát qua đi địa phương. Nơi nào của nó áo lại bị cháy rủi, ngay sau đó liền bị hệ thống đổi mới, quần áo lại biến trở về đến hoàn hảo như lúc ban đầu bộ dáng. Mọi người mau lui lại. Đã mất đi Trương Lãng cái này máu nhiều khiến thịt, chỉ bằng tối say lớn một cái kỵ sĩ, căn bản là không có cách ngăn trở Gô Lĩnh Vương công kích, nhìn xem tối say lớn cực thấp lượng máu, Trương Lãng chỉ có thể để mọi người tranh thủ thời gian lui về đến, không phải rất có thể đều sẽ chết tại Gô Lĩnh Vương trên tay. Tối say lớn, phi nước đại Úsen Tuyệt trùng nam nhân tốt cùng một chỗ lui về sau, khi bọn hắn thối lui đến khoảng cách nhất định về sau, gỗ Liển Vương thế mà không đang truy đuổi, giống như là một cái cao cao tại thượng vương nhìn xuống chạy hướng xa xa mấy người, nâng lên một chân giẫm chết mấy cái muốn leo đến trên người hắn tiểu xả, cười gần nói, "Con kiến hôi nhọm, hiện tại biết Bản Vương lợi hại đi? Ha ha, tại dám đến trộm các bảo tàng, Bản Vương nhất định đem các ngươi mấy cái tất cả đều đánh chết." Cái này tiểu bất điểm rất đáng hận, thần tượng, nhanh biến thân đi lên đánh nó. Truật trùng nam nhân tốt nhìn xem gỗ Lǐn Vương phách lối không ai bì nổi bộ dáng, khắp khuôn mặt là thần sắc tức giận, hận không thể chính mình xông đi lên trực tiếp giết gỗ Lǐn Vương. Trương Lãng không thèm để ý cái này, đầu não không bình thường ra hỏa, nhìn về phía gỗ Lǐn Vương đỉnh đầu tanh máu, trải qua cùng Sả Yêu dung hợp sau một trận loạn đả, gỗ Lǐn Vương tanh máu bất quá mới giảm bất một phần 10, muốn giết chết nó còn có rất lớn độ khó. Phi nước đại Ôsen nhìn về phía một bên huệ bại suy sụp Sả Yêu, hỏi: "10 và 5" Ngươi còn có thể biến thành giống vừa rồi như thế sao? Cần chút thời gian. Trương Lãng thu hồi xả yêu, để nó tiến huyễn thu không gian mau chóng khôi phục em tê, cứ việc xả yêu bị thu bắt đầu, nhưng nó sử dụng kỹ năng rắn hóa thân cũng không có biến mất, bốn phía lít nha lít nhít tiểu xà tất cả đều bò hướng gỗ lỉn vương, mặc dù có thể cho gỗ lỉn vương tạo thành nhất định tổn thương, nhưng này điểm thương tổn đối HP siêu dày gỗ lỉn vương tới nói, cơ bản không có gì uy hiếp, gỗ lỉn vương tiện tay huy động gậy sắt, tiểu xà liền sẽ chết rất nhiều. Gỗ Lิ่น Vương hồi máu năng lực rất nhanh, chúng ta không thể tại bực này xuống dưới. Phi nước Đại Ôsen con mắt nhìn chằm chằm vào Gỗ Lิ่น Vương thanh máu, mặc dù đầy đất tiểu xà cho Gỗ Lิ่น Vương tạo thành một điểm nhỏ phiến phức, nhưng nhiều nhất chính là để nó trở nên càng phấn nộ, đối với nó tạo thành điểm này tổn thương, còn không có thân thể nó bản thân khôi phục rất nhanh. Tiếp tục đánh đi, ta có thể đứng vững Gỗ Lิ่น Vương công kích. Tối Xay lớn thật thà nhìn về phía Trương Lãng, ta cảm thấy có thể đánh. Thượng Quan Linh Yên cũng nói ra ý nghị của mình. Một mực bị nàng đặt ở rộng lớn trong tay áo cốt trượng toàn bộ đem ra, cốt trượng ước chừng có dài nửa thước, tại cốt trượng đỉnh chóp có một cái phiên bản thu nhỏ đầu lâu, đầu lâu con mắt giống như là sống, lóe một loại yêu dớt yêu dị qua mang, người khác nhìn một chút về sau liền không muốn đang nhìn nhìn lần thứ hai. Thần tượng, ngươi ngẩm miệng. Tuyệt trùng nam nhân tốt vừa mở miệng, liền bị Trương lão ngăn lại. Tuyệt trùng nam nhân tốt một mặt bị khinh bỉ tiểu tức phụ bộ dáng, nếu là khệ mắt tại treo mấy giọt nước mắt, vậy thì càng thêm giống. đã các ngươi đều nghĩ đánh tiếp, vậy chúng ta liền tiếp tục đánh, không phải liền là một cái trò chơi sao, cùng lắm thì miễn phí về thành. Trương Lãng không quan trọng cơ cơ pháp trượng, thật muốn nói đến, hắn nên tính là thế giới thứ 3 không sợ nhất chết người, khi tiến vào trò chơi ngày đầu tiên, liền tử vong vượt qua 1000 lần, cũng bởi vì nguyên nhân này, thu được một cái tự sát của Nguyên nhân Xương Hảo, những người khác ai có thể làm được. Chương 104, vong linh chớ chú. Nghe được Trương Lãng đáp ứng, Với sai lớn cầm kiếm liền chạy hướng về phía gỗ Lǐn Vương, hiện tại là thời khắc mấu chốt, sớm một chút quá khứ, liền có thể để gỗ Lǐn Vương ít về điểm huyết. Người đi lên làm gì? Nhìn thấy Thượng quan Linh Yên cũng đi theo, Trương Lãng cũng không có ngăn cản nàng, chỉ là hỏi thăm một chút. Chờ một hồi ngươi sẽ biết. Thượng quan Linh Yên cười thần bí, giơ lên trong tay cốt trượng, để đỉnh đầu lâu bên trên hai mắt đối gỗ Lǐn Vương phương hướng, nhẹ nhàng thì thầm, vong linh chớ chú. Hai đạo đen nhánh xương mù từ đầu lâu trong hai mắt bay ra. Hai đạo xương mù quấn quýt nhau, ở giữa không trung dần dần hội tụ thành một làn khói mù, cũng hình thành một cái đầu lâu, trên không trung dạo qua một vòng, cuối cùng đầu lâu ánh mắt nhìn về phía gỗ Lิ่น Vương, miệng không ngừng đóng mở lấy bay về phía gỗ Lิ่น Vương. Bẩn thịu Vong Linh, Lam xương mù biến thành đầu lâu sắc bay đến gỗ Lิ่น Vương bên người lúc, gỗ Lิ่น Vương một mặt chán ghét huy động trong tay bên trong gậy sắt, muốn đánh tan không trung đầu lâu. Bị gậy sắt đánh trúng đầu lâu cũng không có biến mất, chỉ là biến thành sương mù. Sau đó vượt qua gãy sắt lần nữa hình thành đầu lâu, cắn lấy gỗ Lิ่น Vương trên cổ. Bị đầu lâu cắn cổ gỗ Lิ่น Vương phát ra một trận chấn thiên gầm rú, hai chân trên mặt đất đột nhiên giẫm đạp hai lần, phảng phất toàn bộ hang động đều bị chấn động, gầm thét xong gỗ Lิ่น Vương nâng lên một cái tay, chụp vào cổ muốn đem đầu lâu lấy xuống. Làm gỗ Lิ่น Vương nhanh tay muốn đụng phải đầu lâu thời điểm, đầu lâu thân ảnh một trận mơ hồ, cứ như vậy biến mất không thấy. Gỗ Lิ่น Vương khắp nơi tìm kiếm biến mất đầu lâu, làm thế nào cũng không tìm tới. Khi không ngừng dùng gậy sắt đánh tới hướng một bên vách tường, bởi vì lực lượng quá lớn, trên vách tường bị nện ra từng cái hố sâu. Vong linh chớ chú có thể yếu bớt gỗ lỉn vương các loại thuộc tính, nhưng kéo dài thời gian không phải rất dễ. Thượng quan Linh Nghiên thu hồi cốt trượng, hài lòng nhìn xem gỗ lỉn vương đỉnh đầu xuất hiện một cái tiểu khô lâu đầu, kia là nguyên rủa thành công tiêu ký, nếu như không có cái kia tiêu ký, liền biểu thị nguyên rủa thất bại. Còn chờ cái gì, nhanh lên đi công kích a. Trương lão nhìn thấy Tuyệt Trùng Nam nhân tốt còn tại cùng quan sát trực tiếp người xem hô động, trực tiếp một cước đem hắn đạp lên, tối say lớn cùng phi nước đại Ốc Sen hai người đã sớm xông đi lên cùng Gỗ Lĩnh Vương đánh nhau. Tuyệt Trùng Nam nhân tốt lại một lần cơ hai tay phóng tới Gỗ Lĩnh Vương, mặc dù bộ dáng vô cùng chất vật, nhưng hắn lại tuyệt không sinh khí. Gỗ Lĩnh Vương phòng ngự trở nên yếu đi. Phi nước đại Ốc Sen một đũa chặt trên người Gỗ Lĩnh Vương, tạo thành mức thương tổn cơ hồ là lần trước nhiều gấp đôi. Công kích cũng không có lợi hại như vậy. Tói say lớn đón đỡ ở Gô lỉn vương công kích, mặc dù giảm bớt HP, nhưng lần này giảm vô cùng ít đòi, coi như không cần trị liệu thuật, chỉ dựa vào giáp đỏ bình liền có thể căng cứng. Trương Lãng phóng thích một cái đại hỏa cầu nện ở Gô lỉn vương trên thân, tạo thành tổn thương xác thực trở nên nhiều hơn, một bên Lưu Ý lấy cách đó không xa chiến đấu, một bên giả bộ như tùy ý hỏi, ngươi là cái gì ẩn tàng chức nghiệp? Thử Linh ngục sư. Thượng quan Linh Yên vậy mà không có dấu giếm, trên mặt mang tiêu dung, thế giới thứ 3 có đến không hết chức nghiệp. liền xem như ẩn tàng chức nghiệp cũng có rất nhiều, từ linh mục sư tại ẩn dấu chức nghiệp bên trong cũng không tính rất thần bí, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, nghề nghiệp của ngươi là cái gì, có thể cùng triệu hoán thú hợp thể, kỹ năng này đến trong trò chơi hậu kỳ, quả thực là nghịch thiên tồn tại. Một cái rất có tâm kế nữ nhân. Trương Lãng ở trong lòng cho thượng quan Linh Yên hạ một cái đánh giá, quay đầu mắt nhìn trên mặt nàng Tiêu Dung, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, thở dài, bất đắc dĩ nói, cùng triệu hoán thú hợp thể kỹ năng có rất lớn hạn chế. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, chỉ có thể kiên trì thời gian dẫn ngắn. Nếu có thể kiên trì nhiều một hồi, một mình ngươi là có thể đem gỗ lỉn vương tiêu diệt, căn bản không cần chúng ta những người này. Thượng quan Linh Yên trên mặt một mực treo nụ cười tựa như gió xuân, nụ cười của nàng tuyệt không khiến người chán ghét phiền, để cho người ta sau khi xem, trong lòng phản phất có một cô gió xuân phất qua. Sao có thể chứ? Chơi đùa, chơi đùa. Đương nhiên là mọi người cùng nhau chơi mới có ý tứ, một người chơi gọi là game of the line. Trương Lãng Thu hồi ánh mắt, không dám ở nhìn Thượng Quan Linh Yên, nhìn chầm chầm vào đối phương nhìn, để hắn có loại động tâm cảm giác, vì để tránh cho xấu mặt, đành phải tập trung tinh thần đánh khoái. Sau đó, hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặt, loại tình huống này nhưng không có sinh ra không khí ngột ngạt, hai người giống như là có ăn ý, một cái phóng thích ra ma pháp, một cái phóng thích ra trị liệu thuật. Nguyên rùa thời gian sắp đến, mọi người cẩn thận. Thượng Quan Linh Yên một mực lưu ý lấy gỗ lỉn vương trên đỉnh đầu đầu lâu tiêu ký. Khi thấy tiêu ký sắp tiêu tán lúc, lớn tiếng nhắc nhở trước mặt ba người, thuận tiện còn có một cái không nhìn thấy cái bóng đinh phong. Tối say lớn nhìn xuống máu của mình, chỉ giảm mất một điểm, rót một cái đỏ bình liền đầy, rất là tự tin nói, không có việc gì, ta có thể gánh vác được, gỗ Lĩnh Vương lượng máu đã giảm phân nửa, không bao lâu, liền có thể giết chết nó. Đệ vào phía trước nhất tối say lớn đều như vậy nói, phi nước đại ô xin cùng tuyệt chủng nam nhân tốt đương nhiên không có ý tứ lui lại. Hai người dùng hết tốc độ nhanh nhất công kích gỗ Lิ่น Vương, muốn tại nguyên rủa thời gian bên trong nhiều chém đứt một chút máu. Hoành tảo Thiên Quân. Làm gỗ Lิ่น Vương đỉnh đầu nguyên rủa tiêu ký biến mất về sau, đầu tiên là phát ra phẫn nộ tiếng rống, sau đó trong tay gậy sắt mặt ngoài sáng lên một trận quang mang, đây là dùng kỹ năng điềm báo, ngay sau đó gậy sắt liền vây quanh thân thể của nó hiện lên hình nửa vòng tròn quét bắt đầu. Thời không thuận, đón đỡ. Đối mặt gỗ Lิ่น Vương phát động kỹ năng Tối say lớn vội vàng triệu hồi ra thời Không Thuẫn ngăn tại gậy sắt phía trước, sau đó lại dùng đón đỡ kỹ năng trốn ở thời Không Thuẫn đằng sau, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bành! Gậy sắt đụng phải thời Không Thuẫn về sau, lực lượng khủng lồ trong nháy mắt đem thời Không Thuẫn tiếp bay, gậy sắt tốc độ bị thời Không Thuẫn chậm một chút, cuối cùng hung hăng cùng tối say lớn song kiếm đụng vào nhau. Khôi phục lực lượng gỗ Lิ่น Vương lực lượng lớn đến lạ kỳ, hơn nữa nó phát động lại là kỹ năng, coi như trước bị thời Không Thuẫn chậm lại lực lượng. Y Nguyên đệ tối say lớn lượng máu giảm bớt rất nhiều. Trị liệu thuật. Tiểu Tinh Linh một mực tại Gỗ Lĩnh Vương trên đỉnh đầu xoay quanh, nhìn thấy tối say lớn lượng máu giảm bớt, lập tức thi triển một cái trị liệu thuật. Thái Sơn áp đỉnh. Không có giết chết tối say lớn, để Gỗ Lĩnh Vương trở nên càng thêm phẫn nộ, cao 3 mét thân thể nhảy lên thật cao, trong tay gậy sắt từ trên xuống dưới hung hăng đập xuống, nhìn xem Gỗ Lĩnh Vương động tác, rất rõ ràng đây cũng là một cái kỹ năng. Tối say lớn mau lui lại. Phi nước đại ốc xin kéo một cái cối xay lớn thối lui đến đằng sau, hắn kỹ năng đã sử dụng hết, căn bản không có biện pháp ngăn trở gộ lỉn vương tiếp xuống kỹ năng. Cùng hóa Đem cối xay lớn kéo ra phía sau, phi nước đại ốc xin thân thể sản sinh biến hóa, mặt ngoài thân thể dâng lên màu đỏ nhạt huyết vụ, một cỗ mùi máu tanh từ phi nước đại ốc xin trên thân phát ra, liền ngay cả trong tay hắn búa tựa hồ cũng trở nên càng thêm huyết hồng, giống như là có thể nhỏ xuống huyết dịch huyết phủ. Chương 105 Kích thích. không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy phi nước đại Ốc Sen nghĩ ngăn trở công kích của mình, gỗ Liển Vương trên mặt lộ ra khinh miệt tiêu dung, trong tay gậy sắt giống như thế Thái Sơn áp đỉnh đập vào phi nước đại Ốc Sen dựng lên búa bên trên. Trên hai tay truyền đến lực lượng khổng lồ, để phi nước đại Ốc Sen thân thể một trận vặn run, hai tay trong nháy mắt đã mất đi chi giác, còn có thể bắt lấy búa không, có rơi xuống, dựa vào là vượt qua thường nhân nâng ngạnh ý chí lực. Ngoá, tiểu bất điểm, nhìn xem ngươi xấu dạng. Còn không, có ngươi ở những cái kia gỗ lỉnh huynh đệ dáng đẹp mắt, làm sao có ý tứ tự xưng gỗ lỉnh vương, ngoại trừ cái đầu lớn một điểm, tay chân lâu một chút, ngươi điểm này so ra mà vượt những cái kia chết đi gỗ lỉnh huynh đệ, bọn hắn đều là một thân đáng yêu lại đẹp mắt da màu xanh biếc, lại nhìn một chút ngươi cái này một bộ da màu đồng cổ, ngươi xác định chính mình là gỗ lỉnh vương, không phải đồ vương, chân ngắn vương cái gì, mau về nhà hỏi. Một chút mẹ ngươi, ngươi cha ruột đến tổ cùng là đồ vợ tộc vẫn là chân ngắn tộc? Tóm lại tuyệt đối không phải là tộc Gỗ Lĩnh, điểm ấy từ da của ngươi liền có thể nhìn ra. Tuyệt trùng nam nhân tốt đối Gỗ Lĩnh Vương chính là dừng lại ngôn ngữ hoành tạc, chỉ đem Gỗ Lĩnh Vương khí hô hấp trở nên dồn dập rất nhiều, lỗ mũi phun ra đều là khói trắng, nắm chặt gậy sắt trên cánh tay từng đầu gân mạch nổi lên. Đi chết đi, ngươi cái này lười khô hỗn đản. Gỗ Lĩnh Vương phảng phất đã mất đi lý trí, trong tay gậy sắt mặc dù vẫn là rất mạnh mẽ, nhưng lại không tại dùng kỹ năng công kích, chỉ là không có kết cấu gì đòn công kích bình thường. Ha ha. Tiểu bất điểm, có phải hay không bị ta nói trúng trong lòng bí mật, thẹn quá hóa giận muốn giết ta diệt khẩu a. Tuyệt trùng nam nhân tốt trên nhảy dưới tránh, không ngừng kích thích gỗ Lĩnh Vương, giả sờ làm dạng thở dài nói, sinh khí là vô dụng, coi như ngươi giết ta, cũng không cải biến được sự thật, trừ phi ngươi biến thành lục sắc thần tượng, tranh thủ thời gian xuất thủ để đầu này đột vương biến thành lục nhan sắc. Nhìn xem tứ hồn hển lung tung công kích gỗ Lĩnh Vương, Trương Lãng không thể không thừa nhận tuyệt chủng nam nhân tốt cái này, hàng tại thời khắc mấu chốt vẫn còn có chút tác dụng. Có tuyệt chủng nam nhân tốt kiềm chế, tối say lớn cùng phi nước đại ô xên dễ dàng rất nhiều, liền ngay cả một mực không dám công kích Đinh Phong đều tìm chuẩn khe hở phát động mấy lần đánh lén. Lúc này Trương Lãng cũng có thời gian nhìn một chút Kha Tịch Long cùng nghỉ đêm đầu đường tình huống bên kia, hai người bọn họ chi đội ngũ trực tiếp mặc dù cũng cùng mình bên này đồng dạng có điều dấu diếm, nhưng phần lớn ông kính vẫn có thể nhìn thấy, tỉ như nói gỗ Lǐn Vương đỉnh đầu tanh máu. Hai chi đội ngũ giống như là tại lẫn nhau tranh chỉ, gỗ Lĩnh Vương giảm bất thanh máu một mực tương sướng, Trương Lãng nhìn xuống phía bên mình gỗ Lĩnh Vương thanh máu, so hai chi đội ngũ thanh máu nhiều một chút, nếu như không nắm chặt thời gian, thủ thông phó bản hy vọng chỉ sợ cũng muốn bị hai chi đội ngũ khác cấp đi. Dung hợp kỹ năng thời gian củn đầu còn có 1 phút đồng hồ, tại lần sau dung hợp thời điểm nhất định phải giải quyết hết gỗ Lĩnh Vương, Trương Lãng quyết định, một bên công kích gỗ Lĩnh Vương, một bên tính toán thời gian. Nam nhân Ngươi cái miệng này đơn giản quá tiện, gỗ Lĩnh Vương đều sắp bị ngươi giận điên lên. Gỗ Lĩnh Vương hiện tại trong mắt chỉ có Tuyệt Trùng nam nhân tốt, không ngừng đuổi theo muốn giết hắn, phi nước đại Ô Xên cùng sau lưng gỗ Lĩnh Vương thỉnh thoảng cho nó đến một bữa, gỗ Lĩnh Vương căn bản không để ý tới hắn. Ô Xên ca, đừng nhìn náo như ta, huynh đệ ta liền muốn treo. Tuyệt Trùng nam nhân tốt mặc dù thành công hấp dẫn gỗ Lĩnh Vương, nhưng cũng đem chính mình đưa thân vào rất nguy hiểm tình cảnh, gỗ Lĩnh Vương dù sao cũng là vương cấp quái, coi như không cần kỹ năng chỉ dùng đòn công kích bình thường, Tuyệt chủng nam nhân tốt cũng không đủ nó đánh. Để ta chặn lại nó. Tối Sái Lớn một cái tập kích, đi vào Tuyệt chủng nam nhân tốt trước người, thấy hắn chặn gồ lìn vương công kích, thu hoạch được thở dốc cơ hội Tuyệt chủng nam nhân tốt nắm chặt thời gian rốt mấy bình bình máu, một bên cẩn thận từng ly từng tí tránh sau lưng, Tối Sái Lớn, một bên trở lấy HP về đầy. Người vong linh chớ chú còn có thể sử dụng sao? Trương Lãng lo lắng chờ đợi dung hợp kỹ năng thời gian cụ độ, đột nhiên nhớ tới Thượng Quan Linh Yên vong linh chớ chú Nếu như cùng mình dung hợp kỹ năng phối hợp, hẳn là có thể rất nhanh giết chết gỗ Lǐn Vương. Thời gian củ đầu quá dài, trong thời gian ngắn không dùng đến. Thượng quan Linh Yên lắc đầu, nhìn gỗ Lǐn Vương hiện tại trạng thái, chỉ sợ là đợi không được vong linh chớ chú thời gian củ độ. Trương Lãng cũng không có thất vọng, coi như không có vong linh chớ chú, hắn cũng có lòng tin giết chết gỗ Lǐn Vương, chỉ là không có lòng tin đoạt tại cái khác hai chi mặt trước đội ngũ mà thôi. Liên tục bị tối sai lớn ngăn trở đường đi, gỗ Lิ่น Vương thân thể vang lên một trận lốp bốp thanh âm, nguyên bản 3 mét thân cao ngạnh sinh sinh biến thành 4 mét, tứ chi càng thêm tráng kiện hữu lực, làn da mặt ngoài mọc ra một tầng lục sắc lông tơ, may mắn đỉnh đầu thanh máu không có biến hóa, nếu như thanh máu đột nhiên mọc đầy, phía dưới chiến đấu liền sẽ biến càng khó. Vậy mà thật có thể đổi xanh sắc. Tuyệt trùng nam nhân tốt nhìn thấy gỗ Lิ่น Vương biến hóa, còn có tâm tình nói ngồi trầm trọng, đồng thời đem trực tiếp ống kính đối gỗ Lิ่น Vương, hô Các vị người xem các bằng hữu, mời xem cái này chính là biến thân về sau gỗ Lĩnh Vương, mặc dù thân thể biến lớn hơn, nhưng ở thần tượng trong mắt vẫn như cũ là cái không chịu nổi một kích tiểu bất điểm, thủ thông phó bản vinh dự nhất định thuộc về thần tượng dẫn đầu đội ngũ. Các ngươi bảy kiến cổ này, đáng chết. Biến thân gỗ Lĩnh Vương khôi phục tỉnh táo, tràn ngập sát ý con mắt nhìn một vòng đám người, một chân đột nhiên đá hướng tối xay lớn. Bởi vì quá mức đột nhiên, không có chuẩn bị tối xay lớn, trong nháy mắt bị đá bay ra ngoài. tung hăng đâm vào hang động trên vách tường, hạt tuyết trong nháy mắt đến cùng, chỉ còn lại có mấy điểm máu, miệng cứng nhặt về một đầu mạc nhỏ. Phi nước đại ôsen xem xét tình huống không đúng, lập tức lùi lại, chỉ có tuyệt chủng nam nhân tốt còn tại đối trực tiếp ống kính chậm rãi mà nói, không có chút nào cảm thấy được nguy hiểm tiền đến, thẳng đến trực tiếp ở giữa mưa đạn nhắc nhở, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía đang đằng đằng sát khí gồ lìn vương. "Tiểu bất điểm, ngươi muốn làm gì?" Tuyệt chủng nam nhân tốt nhìn hai bên một chút, phát hiện gói say lớn cùng phi nước đại oxy đều không tại, có chút chột dạ lui về phía sau hai bước. Gỗ Lĩnh Vương qua gậy sắt, cười gần nói, "Ta muốn lộng chết ngươi." Nói xong, gậy sắt liền đập xuống. "Cứu mạng a, thần tượng." Đối mặt cường thế Gỗ Lĩnh Vương, tuyệt trùng nam nhân tốt rất không có hình tượng xoay người chạy, tại hắn lúc xoay người, Gỗ Lĩnh Vương gậy sắt liền rơi xuống. Dung hợp. Dung hợp thời gian cuồn đầu cuối cùng đã tới, Trương Lãng triệu hồi ra xạ yêu, trải qua 5 phút đồng hồ đang triệu hoán không gian nghỉ ngơi. Sao yêu các phương diện thuộc tính đều khôi phục. Trương Lãng không cứu được tuyệt chủng nam nhân tốt, hắn bị Gỗ Lĩnh Vương trong tay gậy sắt một kích miểu sát, tử vong tuyệt chủng nam nhân tốt cũng không có trước tiên lựa chọn về thành phục sinh, mà là không ngừng tại trong đội ngũ phát tin tức, "Lão tỷ, nhanh phục sinh, nhanh phục sinh, ta muốn tận mắt nhìn xem thần tượng báo thủ cho ta." Thượng Quan Linh Yên không có đi đi lên, tuyệt chủng nam nhân tốt tử vong địa phương quá nguy hiểm, nàng không dám tùy tiện qua khứ, vạn nhất bị Gỗ Lĩnh Vương để mắt tới, nàng cũng có cúp máy nguy hiểm. vì lý do an toàn, vẫn là chờ một hồi tương đối tốt, dù sao chỉ cần tuyệt trùng nam nhân tốt không tuyển chọn lập tức trở về thành Phục Sinh, liền có thể tại nguyên chỗ nằm thi một đoạn thời gian. Chương 106. Âm ưu. Lần thứ 2 cùng Sở Yêu dung hợp, để Trương Lãng có một chút kinh nghiệm chiến đấu, không tại như lần trước như thế vội vàng, tùy tiện thả mấy cái kỹ năng thời gian đã đến. Trương Lãng cẩm biến thành bộ hình thái vũ khí, đứng tại Gô Lỉn Vương đối diện, cái đuôi thỉnh thoảng đập một chút mặt đất, cái đuôi là chính mình đang động. Hắn cũng không có khống chế cái đuôi, ngoại trừ phát động bật lên kỹ năng thời điểm, thời gian khác hắn căn bản cảm giác không thấy cái đuôi tồn tại. Ngươi cái này con kiến hôi còn có chút tương đại. Gỗ Lĩnh Vương nhìn thấy biến thân Trưởng Lão, trên mặt có một tia kiêng kỵ, trong tay gậy sắt thỉnh thoảng vung vẩy hai lần, giống như là muốn trên khí thế áp đảo Trưởng Lão. Trưởng Lão đương nhiên sẽ không để ý Gỗ Lĩnh Vương cái này điểm tâm lý chiến, dung hợp thời gian có hạn, không cần thiết cùng nó nói nhảm, cái đuôi tại mặt đất vỗ mạnh một cái, bật lên, kỹ năng phát động. Toàn bộ thân thể nhảy lên thật cao, đi vào gỗ Lĩnh Vương đỉnh đầu, hai chân xen lẫn tự thân trọng lượng, giẫm đạp tại gỗ Lĩnh Vương đỉnh đầu, sau đó một cái xinh đẹp xoay người rơi trên mặt đất, ngay sau đó một đũa chặt tới gỗ Lĩnh Vương trên thân. Liên tục nhận công kích gỗ Lĩnh Vương, không yếu thế chút nào huy động gậy sắt nên đón tiếp lấy, lực lượng của hắn so Trương Lãng lớn hơn nhiều, cứng đôi cứng chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Các ngươi còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian cùng tiến lên phát nổ nó. Trương Lãng linh hoạt xoay người tránh thoát gỗ Lĩnh Vương gậy sắt. Im lặng liếc về phía một bên xem náo nhiệt đáng người, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở: "Cho là ngươi muốn cùng Gỗ Lĩnh Vương đơn đấu đâu?" Phi nước Đại Ôsen cười ha ha một tiếng, cầm vũ khí vỗ lên, "Tớ nói đây là lần thứ 2 nhìn thấy Trương Lãng biến thân, mọi người không đến mức ngây người lâu như vậy, đều là bởi vì Gỗ Lĩnh Vương nói với Trương Lãng câu kia ngươi có chút cường đại, để bọn hắn vô ý thức coi là Trương Lãng muốn cùng Gỗ Lĩnh Vương đấn đấu." Có Trương Lãng nhắc nhở, Phi nước Đại Ôsen cùng tối say lớn cùng một chỗ vỗ lên. Liền ngay cả thượng quan Linh Yên khô lâu hộ vệ đều chạy đến gỗ Lǐn Vương bên người không ngừng công kích. Chỉ có nằm thi tuyệt chủng nam nhân tốt, chỉ có thể một hồi cùng trực tiếp thời gian người xem nói chuyện thiếm, một hồi tại trong đội ngũ ầm ỉ lấy để thượng quan Linh Yên tranh thủ thời gian cho hắn thi triển phục hoạt thuật. Lúc sắc vòng sáng, đám người vây công gỗ Lǐn Vương thời điểm, Trương Lãng rốt cục dùng ra sáu trang kỹ năng, một khối lục sắc xương mủ đột nhiên xuất hiện, lục sắc vòng sáng hình thành xương mủ không phải rất dày đặc, nhìn có chút mỏng manh. Xuyên thấu qua lớp xác xương mù còn có thể thấy rõ trương lãng bộ dáng. "Thân tượng, ngươi làm sao đem chính mình cũng cho làm lục rồi?" Nam Thi Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt không có cách nào mở miệng nói chuyện, nhưng hắn có thể tại đội ngũ nói chuyện phiếm trong hệ thống không ngừng gửi đi văn tự. Lời này lao một hồi không nói lời nào, liền toàn thân khó chịu. Hiện trường không có người bị Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt chọc cười, đều đang khẩn trương chiến đấu, lúc này Gồ Lĩnh Vương đã đến sắp chết thời khắc, đỉnh đầu thanh máu sắp hao hết. Các ngươi bọn này đáng chết sâu kiến. Gỗ Lĩnh Vương hai tay bắt lấy gậy sắt đột nhiên hướng mặt đất cắm xuống, làm gậy sắt bị cầm lên thời điểm, gậy sắt phía trước nhiều hơn một cái to bằng chậu giữa mặt tiểu nhân hồn đá, lần này Gỗ Lĩnh Vương cũng không có đem hồn đá ném ra, mà là cứ như vậy vùng vậy gậy sắt cùng mấy người đánh lên, nhìn xem bởi vì cùng không khí ma sát sinh ra hỏa tinh, Trương Lãng cảm thấy siết chặt, đây nhất định là kỹ năng. Lo lắng về lo lắng, hiện tại lúc này đã không có biện pháp dừng tay, chỉ có thể bước lên nguy hiểm tính mạng cùng Gỗ Lĩnh Vương chiến đấu. Hy vọng nhanh lên giết chết nó. A, Gỗ Liển Vương công kích làm sao trở nên yếu đi, chỉ đánh dụng ta mấy chục điểm huyết. Cối xay lớn làm thủ hộ kỵ sĩ, trước tiên xông đi lên chặn Gỗ Liển Vương kỹ năng, vốn cho là lại sẽ rất chật vật bay ra ngoài, nhưng khi kiếm cùng gậy sắt đụng vào nhau lúc, không, có trong dự liệu lực lượng cường lồ, Gỗ Liển Vương giống như là đột nhiên biến thành một cái mềm yếu vô lực hài nhi, gậy sắt nện ở trên thân kiếm, chỉ làm cho Cối xay lớn rơi mất mấy chục điểm huyết. Lúc sắc vòng sáng tạo nên ta dù Trương Lãng trên mặt vui mừng, vội vàng nói, hắn nhận mặt trái trạng thái ảnh hưởng, thừa cơ hội này giết nó. Những người còn lại nghe vậy trong tay công kích lại tăng nhanh một chút, muốn thừa cơ hội này bạo chết gỗ Lǐ Vương. Mà lúc này mặt khác hai cái tinh hệ đội ngũ cũng đồng dạng đến cuối cùng thời khắc. Bọn hắn cũng đang liều mạng chiến đấu, muốn trở thành cái thứ nhất thủ thông cấp 10 làm phó bản người chơi. Không riêng chiến đấu người kích động, quan sát trực tiếp tâm tình người ta càng thêm kích động, ai cũng nghĩ chính mình tinh hệ trở thành thủ thông phó bản đội ngũ. Giờ khắc này, những cái tiếc áp chú trong lòng người tạm thời quên đi đồ bản, bọn hắn chỉ muốn nhìn thấy chính mình tinh hệ thu hoạch được vinh dự. Cầu đầu quân sư, làm sao bây giờ? Nhất Thụy thập vạn niên đội ngũ muốn đem gỗ Lĩnh Vương giết chết. Bình Nguyên Thành, cuộn cả con mắt một hồi nhìn xem Kha Tịch Long trực tiếp, một hồi nhìn xem Trương Lãng trực tiếp, bởi vì các loại quá lo lắng, muốn dùng vừa đi vừa về không ngừng đi lại đến làm dịu lo nghĩ tâm tình. Cầu đầu quân sư thật dài miệng há hở một chút, cười lạnh nói: Muốn trở thành thủ thông phó bản đội ngũ không dễ dàng như vậy, nhất thủy thập vạn niên sẽ không thành công, phần vinh dự này thuộc về vĩ đại khủng long tộc. Mặc dù cầu đầu quân sư nói rất có lòng tin, nhưng còn cả tâm tình nhưng không có đạt được một điểm lắng dịu, hắn nhìn rất rõ ràng, ba cái trực tiếp thời gian mặt gộ lỉnh vương ngay từ đầu cự thản tinh hệ cùng bà cả tinh hệ tương xứng, nhưng về sau không biết chuyện gì xảy ra, hệ ngân hà gộ lỉnh vương hát về đột nhiên soát soát rơi xuống, bởi vì trong màn ảnh không có chương lãng thân ả Cho nên bên ngoài không ai có thể nhìn ra Trương Lãng lúc này biến thân bộ dáng. "Lâu chủ, nhất thụy thập vạn niên sẽ không thật thủ thông phó bản đi." Truy Phong Vạn giọng khẩn trương nhìn chằm chằm trước tiếp ở giữa, trong lòng đã bắt đầu tính toán áp kia 50 vạn kim tệ có thể chuyển đổi thành nhiều ít tiền vũ trụ. Y cứ theo tình hình bây giờ nhìn, 10 vạn năm đội ngũ có khả năng nhất trước giết chết gỗ Lĩnh Vương. Nói dứt lời về sau, Hoa Mãn Lâu hơi trầm ngâm một chút, nói bổ sung, "Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lâu chủ có ý tứ là" Chuy Phong Vạn rậm không hiểu nhiều lắm, hiện tại toàn bộ vũ trụ đều nhìn trận này Tam đại tinh hệ phó bản chi tranh, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hoa Mãn lâu trên mặt lộ ra một tia không hiểu biểu lộ, thanh âm trầm giọng nói, cầu đầu quân sư mặc dù là cái khủng long tộc, nhưng hắn tâm tư phi thường kín đáo, lúc nào không thể tới hệ ngân hà du ngoạn, hết lần này tới lần khác tại thế giới thứ 3 bắt đầu vận hành thời điểm đến, vì che giấu hai mắt người còn mang theo một cái nổi danh ngớ ngẩn võ tử, nhắc tới bên trong không có điểm ý tứ gì khác. Ta là thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Lâu chủ lo lắng kia đầu khủng long trợ trợ. Truy Phong vạn rậm rỗi vàng đứng lên, nếu như là trước đó đến còn không có cái gì, nhưng bây giờ mắt thấy áp 50 vạn kim tệ liền muốn có hồi báo, lúc này nếu là Trương Lãng không thể thủ thông, vậy hắn thật là muốn rậm chân. An Tĩnh nhìn xem đi, hi vọng ta nghĩ sai, hoặc lấy cái này nhất thụy thập vạn niên có thể hóa giải cẩu đầu quân sư ám chiêu cũng khó nói. Hoa mãn lâu biểu hiện phi thường trấn định, vô vu cái ghế. gia hiệu truy phong vạn rậm lần nữa ngồi xuống, an ủi, ngươi cũng không cần gấp, hiện tại hai người bên cạnh đều có tiền đặt cược, mặc kệ 10 vạn năm hôm nay có thể hay không thủ thông, dù sao ngươi cũng sẽ không gọi. Chương 107, khát máu thuật. Truy phong vạn rậm ngồi xuống về sau, có vẻ hơi đứng ngồi không yên, cười khổ nói, sao có thể giống nhau sao, ta trước đó áp những cái kia tiền đặt cược coi như thắng, tối đa cũng liền tăng gấp đôi, có thể 10 vạn năm nếu là thủ thông thành công, nhưng chính là 50 lần a. Nếu là ngay từ đầu không có hy vọng còn chưa tính, nhưng bây giờ rõ ràng hy vọng đang ở trước mắt, loại cảm giác này thật là khiến người ta khó chịu. Ngươi nha, lúc nào trở nên như thế thích tiền. Hoa Mãn lâu cười lắc đầu, cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm, con mắt nhìn chằm chằm tuyệt trùng nam nhân tốt trực tiếp ở giữa, tựa hồ muốn tìm ra chút gì, đáng tiếc cuối cùng cũng không có cái gì tìm tới. Tuyệt trùng nam nhân tốt mặc dù cút, nhưng trực tiếp ở giữa cũng không nhận được ảnh hưởng, chỉ cần hắn không tuyển chọn về thành. trực tiếp ở giữa liền có thể một mực không bị ảnh hưởng phát ra xuống dưới. Đại ca, 10 vạn năm thật muốn thủ thông, lần này phát tài. Phi Thiên Ngư nhìn thấy hệ ngân hà gộ lìn vương HP ít nhất, phản phất thấy được sắp tới tay kim tệ. Không nên cao hưng quá sớm, tại không có phân ra kết quả trước đó, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tử Phi Ngư mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt biểu lộ rất là nhẹ nhõm, hắn thấy, Trương Lãng nhất định có thể thủ thông phó bản. Đường Tàng Tư tiền thuê nhà cùng sợ vợ nam nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua, không có mở miệng nói chuyện, chỉ là đồng thời lộ ra vẻ mỉm cười, kiếm tiền sự tình dù ai đều sẽ vui vẻ. Bùi Nguyên Thành bên ngoài, dừng tay. Hỏa Thần truyền nhân có chút áo nào nói, lại tỉ đầu, nếu là ngươi nghe ta, chúng ta cũng có thể kiếm một món lớn không phải. Huyết Sát Hoa Hồng trừng Hỏa Thần truyền nhân một chút, cũng không nói lời nào, nhưng từ trên mặt nàng biểu lộ không khó coi ra, tâm tình của nàng thật không tốt. Ta không nói, không nói chẳng phải là được. Nhìn thấy huyết sắc hoa hồng sắc mặt, Hỏa Thần truyền nhân giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng, chậm rãi cê dịch bước chân tới gần nhỏ nhắn xinh xắn khả nhân nhi, thấp giọng hỏi: "Đại tỷ đầu đến tụt cùng làm sao vậy? Một người đứng ở chỗ đó nửa ngày, không nói lời nào, cũng không đánh quái, liền ngay cả tiền tới tay cũng không nguyện ý kiếm, điểm này cũng không giống bình thường đại tỷ đầu a." "Không biết." Nhỏ nhắn xinh xắn khả nhân nhi lắc đầu, có chút do dự nói: "Ta có thể cảm giác được đại tỷ đầu tâm tình thật không tốt, nàng nhất định là có chuyện gì giấu giếm chúng ta." Không phải là Đinh Phong ca sự tình a. Hỏa thần truyền nhân vô ý thức thoát ra, nói xong mười ý thức tới nói nhầm, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía huyết sắc hoa hồng, phát hiện đối phương cũng không nghe thấy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ai, có Lady, chỉ có Đinh Phong ca sự tình mới có thể để đại tỷ biến thành cái dạng này. Nhỏ nhắn xinh xắn khả nhân nhi rất nhỏ thở dài, buồn bực xoa nắn góc áo. Tại từng cái khác biệt nơi hiểu lẫnh, còn có rất nhiều thế lực cùng cá nhân đang nghị luận tam đại tinh hệ khiêu chiến phó bảng chuyện này. Có người lo lắng, có người lo. Trương Lãng không nghĩ nhiều như vậy, hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian bạo chết Gỗ Lĩnh Vương sau đó ra ngoài chia trang bị. Gỗ Lĩnh Vương muốn trèo, mọi người thêm chút sức, đừng để hắn dùng ra kỹ năng. Trương Lãng nhìn xem còn lại một tia tí máu Gỗ Lĩnh Vương, trong tay búa trong nháy mắt biến thành pháp trượng, giáng nước, hỏa cầu, đại hỏa cầu ma pháp ba kích liên tục hất ra, sau đó lại nhanh chóng biến thành búa, chém vào Gỗ Lĩnh Vương trên thân. "Oa, Đinh Phong, ngươi nghi đối với thần tượng làm cái gì?" Thần tượng cẩn thận, đinh phong sau lưng ngươi. Một mục nằm thi tuyệt chủng nam nhân tốt vừa cùng nhìn trực tiếp người xem nói chuyện thiếm, một bên thời khắc nhìn chằm chằm chiến trường, khi hắn nhìn thấy đinh phong đi đến Trương Lãng sau lưng lúc, nguyên bản cũng không hề để ý, nhưng sau đó nhìn thấy đinh phong lại đem chủy thủ vươn hướng Trương Lãng cổ, thích khách một kích chí mạng tổn thương phi thường cao, lo lắng Trương Lãng sẽ ra chuyện tuyệt chủng nam nhân tốt rống lên ra. Nghe được tuyệt chủng nam nhân tốt tiếng la, Trương Lãng ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, làm kịp phản ứng thời điểm Đinh Phong, kỹ năng đã phát động. Hệ thống nhắc nhở, đội viên Đinh Phong chủ động thoát ly đội ngũ, ngươi nhận Đinh Phong công kích, có thể phản kích. Chủ nhân, cẩn thận. Tiểu tinh linh đầu tiên là thả ra một cái trị liệu thuật, sau đó một cái nhánh cây quật rơi trên người Đinh Phong, ngay sau đó một cái quần công lục diệp bay múa. Tiểu tinh linh công kích gỗ Lĩnh Vương lúc không thể nào dễ thấy, bởi vì công kích quá nhiều người, không có ai sẽ cẩn thận phân tích mức thương tổn, nhưng khi nàng công kích người trời thời điểm, siêu cao ma pháp tổn thương liền hiện lộ ra. Đinh Phong làm một ra giòn thích khách, liền chạy trốn năng lực đều không có trực tiếp bị tiểu tinh linh hai cái kỹ năng miểu sát, ngã xuống đất, Đinh Phong hướng Trương Lãng Phương hướng nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong tựa hồ có ấy náy, lại giống là không, có cái gì, sau đó biến thành một đạo bạch quang cứ như vậy trở về thành. "Lão tỷ, lão tỷ, phục hoạt thuật cho thần tượng sử dụng đi, ngươi thân yêu đệ đệ về thành trước chờ các ngươi." Tuyệt trùng nam nhân tốt nhìn thấy Trương Lãng tử vong, không nói hai lời trực tiếp lựa chọn về thành phục sinh. đem thượng quan linh nhiên phục hoạt thuật để lại cho Trương Lãng. Thượng quan linh nhiên nhìn xem tuyệt chủng nam nhân tốt nằm thi địa phương, chỗ nào đã không có thân ảnh của hắn, nói nhỏ, tiểu gia hỏa này vậy mà bắt đầu thay người khác suy nghĩ. Phục hoạt thuật. Gỗ Lิ่น Vương đã đến sắp chết tình trạng, Thượng quan linh nhiên cũng không sợ nó trước khi chết phản kích, đối trên mặt đất Trương Lãng thi thể dùng một cái phục hoạt thuật, bình thường tương đối thấp xác suất thành công vậy mà tại gỗ Lิ่น hang động liên tục thành công 2 lần, nhưng muốn phục sinh cần 5 phút đồng hồ chờ đợi thời gian. Trong thời gian này Trương Lãng cái gì đều không làm được, chỉ có thể ngốc tại chỗ nhìn xem, phục hoạt thuật cũng không phải bạch sử dụng, tử vòng sẽ giảm bớt. Trước mắt đẳng cấp 50 phần trăm điểm kinh nghiệm, sẽ còn ngẫu nhiên bạo chết một chút trang bị, sử dụng phục hoạt thuật về sau, mặc dù vẫn là sẽ giảm bớt điểm kinh nghiệm, nhưng chỉ giảm bớt 10%, hiện tại kinh nghiệm muốn bắt đầu luyện phi thường khó, cho dù là Trương Lãng luyện 2N. Gầy, cấp 16 thanh điểm kinh nghiệm cũng mới đến 60 phần trăm nhiều một chút. Trường Lãng tử vong trực tiếp ảnh hưởng đến lúc nào giết chết Gỗ Lĩnh Vương, phi nước đại ốc sen là cái bờ ở cỡ lực công kích còn tốt một điểm, tối say lớn lại là cái thủ hộ kỵ sĩ, lực công kích không phải rất cao, chỉ dựa vào hai người bọn họ dù là Gỗ Lĩnh Vương chỉ còn lại có một tia tí máu, cũng rất khó giết chết Gỗ Lĩnh Vương. Hung chi Gỗ Lĩnh Vương trên người mặt trái trạng thái lúc nào cũng có thể giải trừ, một khi giải trừ bị lục sắc vòng sáng phóng thích mặt trái trạng thái, bọn Hàn Chi. Đội ngũ này rất có thể sẽ toàn bộ treo trở về. Khát máu thuật Thượng Quan Linh Nghiên ở phía sau do dự một hồi, cuối cùng vẫn thả ra một cái kỹ năng, trong tay cốt trượng xông ra một đoàn hắc vụ, hắc vụ hóa thành một thanh đen nhánh truy thủ, siêu một tiếng cắm ở gỗ lỉn vương trên thân thể, truy thủ màu đen giống như là sống, không ngừng hấp thu gỗ lỉn vương trong thân thể huyết dịch, chậm rãi truy thủ màu đen vậy mà bắt đầu biến hóa thành hồng nhan sắc. Đao đến gỗ lỉn vương vươn tay muốn đem truy thủ rút ra, khi hắn tay chộp vào truy thủ lúc, lại xuyên qua truy thủ bắt hụt, vừa đi vừa về bắt mấy lần, cũng không có cách nào động phải truy thủ. Cố Liển Vương không để ý trên người truy thủ, tinh hồng con mắt nhìn về phía Thượng quan Linh Nghiên, hai chân di chuyển nhanh chóng. "Ngăn trở nó, đừng cho nó tới gần ta." Nhìn thấy Cố Liển Vương hướng mình đi tới, Thượng quan Linh Nghiên liên tiếp lui về phía sau, đang lùi lại quá trình bên trong, tận lực bảo trì nhất định phạm vi, nếu như vượt qua phạm vi này khát máu thuật liền sẽ biến mất. Khát máu thuật là nàng cốt trượng bên trên tự mang đặc thù kỹ năng, một cái có thể tăng lên cốt trượng phẩm chất cùng đẳng cấp kỹ năng. chỉ cần hấp thu cường giả huyết dịch liền có thể tăng lên cốt trượng đẳng cấp, cải biến cốt trượng thuộc tính. Chương 108, thủ thông thành công. Thượng quan Linh Yên là tử linh mục sư, cốt trượng cần chính là chí lực tăng thêm, trước mắt là một cái lực lượng sở trường cận chiến gỗ Lĩnh Vương, hấp thu máu của nó, tăng trưởng rất có thể là đối thượng quan Linh Yên không có tác dụng gì lực lượng, nhìn như vậy cốt trượng cũng liền tương đương lãng phí một lần tăng lên cơ hội, cho nên nàng mới có thể tái sử dụng kỹ năng trước đó có chỗ do dự trữ. Nếu như không phải lần này thủ thông phó bản ý nghĩa trọng đại, nàng không nợ đến lãng phí cốt trượng. Một lần tăng lên cơ hội đâu, cốt trượng có thể tăng lên cơ hội chỉ có 5 lần, dùng 1 lần sẽ ít đi 1 lần, một khi 5 lần cơ hội sử dụng hết, khát máu thuật liền sẽ biến mất, cốt trượng trưởng thành cũng liền đến hạn mức cao nhất. Phi nước Đại Úc Sên cùng cối say lớn 2 người nghe được Thượng quan Linh Yên, lập tức ngăn trở gỗ lìn vương, 2 người lúc này cũng đã nhìn ra, gỗ lìn vương trên người khát máu thuật tạo thành tổn thương phi thường lớ Là duy nhất có thể mau chóng giết chết gỗ lỉn vương cơ hội. Bình nguyên thành điểm phục sinh, tuyệt chủng nam nhân tốt trực tiếp ở giữa đã xôi trào, toàn bộ là hỏi thăm chuyện gì xảy ra người, vì cái gì hảo hảo từ phó bản bên trong ra, phó bản đến tột cùng thế nào, còn có thể hay không thông quan một loại. Mọi người yên tâm, có thần tượng đại thần tại, nhất định có thể thủ thông, mặc kệ đám kia gây tẩm, âm hiểm, xào trá, ác độc, không muốn mặt, không muốn lẫn ra. À lì en đùa nghịch hoa chiêu gì? bọn hắn cũng không thể thủ thông phó bạn. Tuyệt trùng nam nhân tốt đối trực tiếp ở giữa một trận chửi loạn, cơ hồ đem tất cả có thể dùng tới từ đều đã vận dụng, mắng chửi người thời điểm, vẫn không quên tại điểm phục sinh tìm kiếm Đinh Phong cái bóng, nhìn như thế, hắn là nghĩ ngay trước mặt Đinh Phong đang mắng dừng lại. Tuyệt trùng nam nhân tốt coi như có chút phân tốc, cũng không có đem Đinh Phong giết chết chương lãng sự tình nói ra, Đinh Phong giết chương lãng thời điểm, Tuyệt trùng nam nhân tốt là tử vong trạng thái, chỉ có thể gửi đi đội ngũ tin tức, đội ngũ bên ngoài người là không nghe được. Cho nên những cái kia nhìn trực tiếp người căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Ha ha. Cầu đầu quân sư nhìn xem trực tiếp thời gian tuyệt trùng nam nhân tốt, nghe những cái kia khó nghe, nhưng không có mảy may sinh khí biểu hiện, ngược lại phát ra rất vui vẻ tiếng cười to. Cổn cả tức giận gieo lên, cái này hỗn đản dám nhục mạ vĩ đại khủng long tộc, ta muốn khiếu lại hắn, quan bế hắn trực tiếp ở giữa. Để hắn mắng tốt, tới tay thủ thông phó bạn cơ hội, cứ như vậy thất bại, sinh khí là không thể tránh được. Cầu đầu quân sư ngăn trở cổn cả khiếu lại. Cầu đầu quân sư có ý tứ là, bọn hắn đều bị gồ lỉnh vương giết chết. Cộn cá mặc dù rất đẩn, nhưng nhiều ít còn có một điểm đầu bóc, chỉ ít còn có thể suy nghĩ một chút. Cầu đầu quân sư cười nói, coi như không chết xong, những người còn lại cũng không có khả năng tại đại vương tử trước đó giết gồ lỉnh vương, thủ thông phó bản vinh dự nhất định là khủng long tộc. Có chút nghe không rõ, nhưng thủ thông phó bản nhất định là khủng long tộc câu nói này ta hiểu. Cộn cá nâng lên móng đuốt gai gai cái cằm, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. trực tiếp mở ra hệ ngân hà công bình phong không gian, ngu xuẩn nhân loại, nhất thủy thập vạn niên đội ngũ thủ thông phó bạn thất bại, rất nhanh vĩ đại khủng long tộc liền sẽ thủ thông phó bạn thành công, các ngươi những này nhỏ bé nhân loại trở lấy cảm nhận khủng long tộc thực lực đi. A ha ha. Cổ cạ cùng cẩu đầu quân sư cùng một chỗ, mặc dù hơi giải một chút đầu óc, nhưng này giống như trảo phúng quái đồng dạng thuộc tính không có chút nào yếu bớt, ngắn ngủi mấy câu, làm cho cả hệ ngân hà người hận không thể trực tiếp phun chết hắn. Hai hàng vương tử có phải hay không lại ngứa ra, có đảm lượng ra đơn đấu, ta tại cửa thành Bắc bên ngoài chờ ngươi. Khủng long tộc nên nhốt tại vườn bách thú, cũng dám tại nhân loại địa bàn phách lối như vậy, cẩn thận không thể quay về cự thản tinh hệ. Lúc trước liền nên trực tiếp đem các ngươi những người xâm lược này tinh cầu cho giết đi, miễn cho luôn luôn không có việc gì ra mù nhảy nhót. Ta biết khủng long tộc đám kia ngu xuẩn ở nơi nào, có muốn hay không cùng một chỗ phát nổ bọn hắn, PM liên hệ ta. Mọi người không cần phấn trương, chỉ bằng khủng long tộc mấy cái kia nhỏ bọ sát là không thể nào đánh bại thần tượng đại thần. Tuyệt trùng nam nhân tốt hoàn toàn như trước đây ủng hộ Trương Lãng, dù là biết rõ hắn có 5 phút đồng hồ chờ đợi phục sinh thời gian. Nhìn thấy khung chat phía trên nhanh chóng nhấp nhô văn tự, cột cả miệng kém chút tức điên, phẫn nộ gầm thét một tiếng, sau đó nhanh chóng gửi đi nói: "Các ngươi những kẻ ngu xuẩn người địa cầu, một ngày nào đó vĩ đại khủng long tộc sẽ lại một lần nữa đánh lên hệ ngân hà, đem các ngươi người địa cầu toàn bộ giết." Cột cả câu nói kế tiếp không nói ra. Liên bị cầu đầu quân sư một cước đạp ra ngoài cách xa 5 mét, nhìn xem ngã trên mặt đất loạn hừ hừ cột cả, cầu đầu quân sư chầm giọng nói, đừng quên thân phận của ngươi, ngươi thế nhưng là khủng lòng tộc hai hàng vương tử, cùng nhân loại mắng vài câu còn chưa tính, phát động chiến tranh loại lời này là có thể tùy tiện nói sao. Ta sai rồi. Cột cả vướt vướt bị đạp trô đau, khập khến đi đến cầu đầu quân sư bên người. Nhìn thấy cột cả bộ ráng này, cầu đầu quân sư thất vọng lắp đầu, con mắt không tự rác rơi vào kha tịch lòng trực tiếp ở giữa Có thể nhìn ra bên trong gỗ Lิ่น Vương lượng máu đã vô cùng ít rồi, gỗ Lิ่น Vương lúc nào cũng có thể chết mất, mà nghĩ đêm đầu đường bên kia gỗ Lิ่น Vương HP còn có một số, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thủ thông phó bạn nhất định sẽ là Kha Tịch Long đội ngũ. Vũ trụ thông cáo, chúc mừng đội trưởng, Nhất Thụy Thập Văn Nghiên, đội viên, tối say lớn, phi nước Đại Úc Sen, thượng quan Linh Yên thành công thông quan gỗ Lิ่น hang động phó bạn, làm chi thứ nhất thông quan cấp 10 làm phó bạn đội ngũ. Ban thượng trở lên 4 người mỗi người nằm cái vũ trụ truyền âm thạch. Liên tiếp 3 lần vũ trụ thông cáo không chỉ có là thế giới thứ 3 sôi trào, liền ngay cả phía ngoài thế giới chân thật cũng trong nháy mắt trở nên náo nhiệt, mọi người buôn tậu bẩm báo, phố lớn nhỏ các loại trên màn hình thỉnh thoảng tiếp sóng Tam đại hệ ngân hà đánh phó bản trực tiếp. Cao hứng nhất là hệ ngân hà nhân tộc, trong đó tức giận nhất đại khái chính là khủng long tộc, sau đó mới là bạ cả tinh hệ chân nhân tộc. Không có khả năng, nhất thụy thập vạn niên đều đã chết. Đội ngũ của hắn là thế nào giết chết gỗ Lĩnh Vương, chẳng lẽ Đinh Phong tên hỗn đản kia đang làm trò quỷ? Cầu đầu quân sư móng vuốt nắm thật chặt cùng một chỗ, một lát sau, bung ra móng vuốt mở ra hảo hữu cột, tìm ra Đinh Phong ảnh chân dung, gửi đi nói: "Chuyện gì xảy ra, không nên cùng ta nói ngươi cũng sẽ thất thủ, ngươi thế nhưng lại ám ảnh tổ người." Ta xác thực đem nhất tụy thập vạn nghiên giết. Đinh Phong gửi đi tin tức đằng sau còn có một đoạn video thu hình lại, từ thu hình lại phía trên có thể thấy rõ Trương Lãng bị Đinh Phong gọn gàng giết chết. Vậy hắn vì cái gì còn có thể thông quan phó bạn? Cậu đầu quân sư lập đi lập lại nhìn nhiều lần thu hình lại, chương lãng đúng là chết rồi, cái này rất tốt xem xét, người chơi tử vong về sau, nếu như không tuyển chọn về thành phục sinh, thân thể sẽ biến thành một loại hữu ám nhan sắc. Không biết, nhiệm vụ của ta là giết chết 10 và 5, nhiệm vụ đã hoàn thành, đừng quên trả tiền. Đinh Phong cũng không có nói thượng quan linh yên biết phục hoạt thuật sự tình. Chương 109, Di thất cái dương. Biết không thể từ đỉnh phong nơi này đạt được bất cứ tin tức gì, cậu đầu quân sư quan bế không tra, trên mặt biểu lộ âm tình bất định, cẩn thận suy tư muốn biết là cái nào khâu xảy ra vấn đề. Cổ Cá nhìn thấy âm trầm cậu đầu quân sư, lớn mấy lần miệng, không dám mở miệng nói chuyện, cái khác khủng long hộ vệ thì càng không dám ở nơi này cái thời điểm quấy rầy cậu đầu quân sư. Vũ trụ thông cáo, chúc mừng Kha Tịch Long dẫn đầu đội ngũ trở thành cái thứ 2 thông quan cấp 15 phó bản người chơi, mỗi người ban thưởng 3 cái vũ trụ truyền âm thạch. Lần này vũ trụ thông cáo cùng lần trước rất rõ ràng không, giống, chỉ có đội trưởng danh tự xuất hiện ở vũ trụ trong thông báo, đội viên khác danh tự một cái đều không có, thông cáo chỉ có 2 lần, ban thưởng vũ trụ truyền âm thạch cũng thay đổi thành 3 cái. Vũ trụ thông cáo: "Chúc mừng nghỉ đêm đầu đường dẫn đầu đội ngũ trở thành cái thứ 3 thông quan cấp 15 phó bản người chơi, mỗi người ban thưởng 2 cái vũ trụ truyền âm thạch." Vũ trụ thông cáo chỉ có 1 lần, có vẻ hơi quá cung eh, duy nhất có thể để cho nghỉ đêm đầu đường đội ngũ cảm thấy vui mừng. Đại khái là ban thưởng vũ trụ chuyển âm thạch không có biến thành một cái. Hai đầu không giống vũ trụ thông cáo biểu thị lần này tam đại tinh hệ phó bản chi tranh, tạm thời có một kết thúc, thông qua sự kiện lần này, sau này các đại tinh hệ ở giữa cạnh tranh sẽ trở nên càng thêm kịch liệt. Hình tượng chuyển tới hệ ngân hà phó bản giết chết gộ lìn vương trước đó. Phi nước đại ốc xên cùng cối say lớn chật vật ngăn cản gộ lìn vương, thượng quan Linh Yên một bên lưu lại, một bên nhìn xem gộ lìn vương đỉnh đầu thanh máu, đột nhiên Cắm trên người gỗ Lิ่น Vương không ngừng hút máu Truy thủ xông về thượng quan Linh Nghiên. Truy thủ tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt liền tiến vào thượng quan Linh Nghiên trong tay cốt trượng bên trong, Truy thủ biến mất về sau, gỗ Lิ่น Vương phát ra một tiếng trước khi chết kêu rên, cao lớn thân thể trùng điệp ném xuống đất. "Ta triệu Hoán Thú a." Nam thi trưởng lão trong lòng mười phần không thôi nhìn xem gỗ Lิ่น Vương thi thể, muốn sử dụng triệu hoán thuật, lại bị hệ thống nhắc nhở tử vong trạng thái không cách nào sử dụng kỹ năng. Thượng quan Linh Nghiên tại giết gỗ Lิ่น Vương về sau, Đầu tiên xem xét cốt trượng biến hóa, nhìn thấy tăng lên 10 điểm lực lượng, thất vọng khẽ thở dài, nàng là vong linh mục sư, lực lượng thuộc tính không có nhất tác dụng, mặc kệ là có thể gia tăng HP thể lực, vẫn là gia tăng phòng ngự sức chịu đựng, lại hay là gia tăng tốc độ nhanh nhẹn, đều muốn so lực lượng phải có điểm tác dụng, chỉ có lực lượng đối với nàng mà nói không có bất kỳ cái gì dụng. Thất vọng chỉ kéo dài một lát, đã sự tình đã phát sinh, hối hận cũng vô dụng, nàng là một cái rất lý trí người, thu hồi cốt trượng Nhìn về phía gỗ Lิ่น Vương thi thể, đúng lúc này, một đạo nổ vang âm thanh, gỗ Lิ่น Vương thi thể biến mất, tùy theo mà đến là các loại đồ vật rơi xuống thanh âm. Gỗ Lิ่น Vương cho đồ vật rất nhiều, có trang bị, bảo thạch, còn có sách kỹ năng, cùng kim tệ, ngân tệ, tiền đồng, đủ loại đồ vật bày khắp mặt đất. Đem đồ vật thu lại, nhanh đi ra ngoài giao nhiệm vụ, không cần chờ ta. Khoảng cách phục sinh còn có một đoạn thời gian, Trương Lãng biết thời gian cấp bách, mà khác hai cái tinh hệ lúc nào cũng có thể thông quan phó bản. Tranh thủ thời gian lên tiếng thúc dục bọn hắn nhặt xong đồ vật liền ra ngoài trao đổi nhiệm vụ. Tiếp phó bản nhiệm vụ là ở bên ngoài, giao nhiệm vụ cũng muốn trở lại bên ngoài mới được, đợi tại phó bản bên trong là không tính thông quan. Cái cửa này nguyên lai like là cái giả, vào không được. Tại nhặt trang bị thời điểm, tối say lớn hiếu kỳ đi vào trước cổng chính, nhìn xem bên trong kim quang lóng lánh nhan sắc, dùng sức đẩy mấy lần, kết quả đại môn không nhúc nhích tí nào, hắn cũng không nghĩ nhiều, rời đi đại môn, tranh thủ thời gian nhặt trên đất đồ vật. Chúng ta tại Bình Nguyên Thành truyền tống trận chờ ngươi. Phi nước Đại Ôsen cùng Thượng quan Linh Nghiên đem nhặt lên trang bị đều giao cho Cối Xay Lớn, trước hết để cho hắn đảm bảo chờ Trương Lãng sau khi ra ngoài đang thương lượng phân chia như thế nào. Trương Lãng nhìn thấy hai người bọn họ đem trang bị đều giao cho Cối Xay Lớn, tâm tư nhất chuyển liền biết ý tứ trong đó, bọn hắn sợ chính mình suy nghĩ nhiều, dù sao cũng là gỗ Liển Vương tuân ra tới, khẳng định có mấy cái giá trị không kém độ vặn, Thượng quan Linh Nghiên cùng Phi nước Đại Ôsen đều là người thông minh. Bọn hắn cùng Trương Lãng cũng không phải là rất quen, đồ vật đặt ở bọn hắn nơi đó, vạn nhất có người nghĩ lung tung bọn hắn ẩn giấu trang bị. Coi như những người khác không tin, tiểu gì cũng sẽ tạo thành nhất định phiền phức, nhưng đồ vật đặt ở cối xay lớn trên thân liền không đồng dạng, người này cùng Trương Lãng rất quen thuộc, làm người nhìn lại so sánh chấn chết, đồ vật thả hắn trên thân là lựa chọn tốt nhất. Đều là một đám cả ngày suy nghĩ lung tung người thông minh a. Trương Lãng nằm trên mặt đất nhìn xem không có một hai hang động phát ra một tiếng cảm thán. Ánh mắt không tự giác rơi vào trên cửa chính, từ trong khe cửa tản mát ra kim sắc quang mang, chứng minh bên trong khẳng định có bảo tàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mấy phút đồng hồ sau, Trương Lãng thân thể sáng lên một đạo quang mang, sau đó nằm dưới đất thi thể đột nhiên đứng lên. Rốt cục sống lại, tranh thủ thời gian về thành chia trang bị. Trương Lãng hoạt động ra tay chân, vừa định điểm kích rời đi phó bản cái nút lúc, trong đầu một đạo linh quang tránh qua, vù vù chắn, nói nhỏ, vừa rồi Gồ Lĩnh Vương không có tuân ra cái dương. Vương Nghị thủ minh xác nói qua ai thủ thông phó bản, ai liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, cái dương đã không có tuân ra đến, chứng minh nhất định còn ở chỗ này. Nói đến đây, Trương Lãng thu hồi rời đi phó bản cái nút bảng, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào chỗ sâu nhất trên cửa chính. Toàn bộ hang động có thể giấu đồ vật chỉ có nơi này, nếu có cái dương, khẳng định tại sau cửa lớn. Trương Lãng giơ tay lên thử nghiệm đẩy một chút, tối say lớn dùng sức đều không có đẩy ra đại môn, ở trong tay của hắn vậy mà rất dễ dàng liền bị đẩy ra. Sau cửa lớn không gian không phải rất lớn, một nửa người cao cái dương để dưới đất, cái dương không có che lại, bên trong đầy vàng bạc châu báu, nhưng cái tia kim sắc quang mang chính là trong dương vàng bạc châu báu phát ra. Thu hoạch được di thất cái dương. Trương Lãng dùng tay đụng một cái cái dương, sau đó cái dương liền trực tiếp tiến vào trong hành trang, cao cỡ nửa người cái dương trọn vẹn chiếm cứ năm cách không gian. Đơn giản như vậy liền làm xong. Trương Lãng không thể tin được dụi dụi mắt, trên không trung không một vật, cái dương sắc thực không thấy. Mở ra trong túi đeo lưng một cái dương lớn an tĩnh nằm ở nơi đó. Nghi hoặc chỉ kéo dài thời gian rất ngắn, sau đó liền bị cuồng hỉ thay thế, cái dương này tại Trương Lãng trong mắt chính là một đầu tự sắc đại lưng, một cái có thể để cho hắn dung hợp thời gian gia tăng thời gian rất lâu bảo bối tốt. Đạt được di thất cái dương Trương Lãng lòng tràn đầy mừng rỡ đi phó bản, liền ngay cả bị Đinh Phong giết chết sự tình đều không thể nào quan tâm. Giợi đi phó bản nhìn chung quanh, phát hiện đứng tại phó bản cửa vào lờ đờ cờ bên người. Có người nhìn thấy Trương Lãng xuất hiện, kích động gào thét vài tiếng, không muốn nhiều chuyện Trương Lãng nhanh chóng sử dụng quyền trục về thành, trực tiếp trở về thành. "Thần tượng, cấp bậc của ta rơi mất, hiện tại chỉ có cấp 14, ngươi nhất định phải mang ta thăng cấp a." Mới từ truyền tống trận ra, tuyệt trùng nam nhân tốt liền lấy một bộ thụ thiên đại ủy khuất bộ dáng chạy đến Trương Lãng bên người, hai tay nắm lấy cánh tay của hắn, nếu như tại tăng thêm một thanh nước mũi, một thanh nước mắt liền càng thêm hình tượng. Chương 110, chia lộ vận. Trừng lãng 10 phần ghét bỏ tránh thoát tuyệt chủng nam nhân tốt tay, bị hắn trừng đến bây giờ không có biện pháp, dù nói thế nào chính mình đầu này mạng nhỏ cũng là hàng cứu, nhớ tới trong túi đeo lưng gì thất cái dương, nếu không phải tuyệt chủng nam nhân tốt đem phục sinh, cơ hội nhường cho chính mình, nói không chừng cái dương này liền sẽ trở thành người khác, không nhịn được khoát tay áo, trước chia trang bị, có thời gian tại mang ngươi luyện cấp, nhất định đem ngươi đưa đến cấp 15. Quá tốt rồi, thân tượng đại thần muốn dẫn ta thăng cấp. Tuyệt trùng nam nhân tốt trên mặt thủy khuất dạng trong nháy mắt biến mất, đơn giản tựa như biến thành người khác, mới vừa rồi còn một bộ âm u đầy tử khí bộ dáng, trong chớp mắt biến thành một cái nhảy tương đáp tiên điên. Trương Lãng nhìn một chút thanh điểm kinh nghiệm, mặc dù bị phục sinh để điểm kinh nghiệm ít giảm một chút, nhưng vẫn là có chút tổn thất, cũng may phó bản cho kinh nghiệm cũng không ít, luyện cái hai ngày cấp, tại tiến hai lần phó bản, hẳn là có thể lên tới cấp 16. Tìm một chỗ chia trang bị, gỗ lình vương nổ đều là đồ tốt. Tuyệt trùng nam nhân tốt xoa nắn hai tay, một mặt tiện tiện Đức Hạnh. Nhìn xem cái biểu tình này, vô ý thức liền nghĩ đến Lục Mạn Thiên lão già kia, Trương Lãng trực tiếp một bàn tay đập vào Tuyệt Trùng nam nhân tốt trên tay, nghiêng mắt nói, thường xuyên làm động tác này không có một người tốt, về sau không muốn ở trước mặt ta bày ra bộ này tiỆt dạng. Hắc hắc, thần tượng đã không thích, ta không làm chính là. Tuyệt Trùng nam nhân tốt thật đúng là coi Trương Lãng là thành thần tượng, thu hồi trên mặt tiện tiện Đức Hạnh, nghiêm mặt nói, chúng ta đi Thiên Hương lâu chia trang bị, thuận tiện ăn một bữa cơm. Hôm nay ta mời khách. Xem xét đối phương chính là kẻ có tiền, Trương Lãng cũng không có chối từ, một đoàn người trực tiếp đi hướng Thiên Hương Lâu, một mức sống ở trong trò chơi Trương Lãng có đôi khi sẽ đem trò chơi xem như thế giới chẩn thần, trên thực tế cái trò chơi này thế giới, thật tựa như một cái thế giới chẩn thần, bên ngoài có, nó đều có, một người ở trong game có thể vui chơi giải trí, mà lại trong trò chơi đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm. Thiên Hương Lâu tại Bình Nguyên Thành rất nổi danh, thuộc về cao cấp nhất quán ăn liệu. cổng mấy cái tiếp khách gã sai vặt, nhìn thấy có khách tiến đến, liền sẽ rất nhiệt tình chào hỏi khách khứa, một bên dẫn đường, một bên giới thiệu quán rượu nổi danh đồ ăn. Mọi người tùy tiện điểm, không cần khách khí, ta là có tiền. Tuyệt trùng nam nhân tốt vô vô túi quần, nếu như là ở bên ngoài thế giới, chỗ nào hẳn là đượng tiền bao địa phương. Trong khi chờ đợi thức ăn, trưởng lãng trước tiên đem tại phó bản bên trong đánh trang bị đem ra, mặc dù đánh 19 sóng quái, nhưng hắn trên người trang bị cũng không nhiều. Tói say lớn tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, từng kiện trang bị xuất hiện trên bàn, trong đó năm cái hiện ra kim sắc quang mang trang bị, lam sắc trang bị có 10 cái, bạch sắc trang bị mười mấy món, các loại bảo thạch bảy viên, lại thêm hai bản sách kỹ năng. Nhiều như vậy. Tuyệt trùng nam nhân tốt giật mình mở ra miệng rộng, đơn giản không thể tin được trước mắt nhìn thấy, dòng giá cả bản trang bị. Hẳn là bởi vì thủ thông phó bản nguyên nhân, không phải không có khả năng bạo nhiều như vậy. Phi nước đại Úc tiên tỉnh táo nhìn xem trên bàn trang bị. Khi hắn ánh mắt rơi vào một thanh kim sắc đao bên trên lúc, giọng nói chuyện có chút không bình tĩnh. Nam kiện kim sắc trang bị vừa vặn một người một cái. Tuyệt trùng nam nhân tốt cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay cầm lấy một thanh kim sắc đoản kiếm, tối say lớn mặc dù cũng dùng kiếm, nhưng hắn sử dụng chính là trường kiếm, loại này đoản kiếm không thích hợp hắn. Vốn nên nên 6 người, Đinh Phong vẫn là cùng chúng ta một tân thủ thôn, thật không biết hắn vì cái gì làm loại sự tình này. Tối say lớn khổ não năm tóc, Ngụy Mại mà không dò đinh Phong vì sao lại ghét Trương Lãng? Chuyện này dừng ở đây, chúng ta sẽ xử lý. Trương Lãng không muốn tại đinh Phong sự tình bên trên nói gì nhiều, bây giờ suy nghĩ một chút tại phó bản bên trong, đinh Phong lần thứ nhất tử vong rất có thể là chính hắn muốn chết, để hắn không nghĩ tới chính là thượng quan Linh Yên vậy mà lại phục hoạt thuật. Ngoại trừ cối xay lớn cùng Trương Lãng, những người khác cùng đinh Phong đều không quen, đã người bị hại Trương Lãng đều nói như vậy, những người khác cũng không tốt tại nhiều lời. Cây bữa này về ta hẳn là không người có ý kiến đi. Phi nước đại Úc xin cầm lấy kim sắt bữa.